Phong Tiểu Thiến lúc này đối với Tần Hạo có rung động, kính nể, sùng bái, mê luyến các loại một hệ liệt phức tạp tâm tình. 7 ngày sau, hai người tới hoàn toàn hoang lương xào xạc cổ lão mộ địa. Cái này u minh trong mộ địa có cao đến 100 trượng cổ lão mộ địa, có rách nát sụp đổ không người quỷ thành, còn có u minh chi khí nồng đậm tới cực điểm chiến tranh pháo đài. Phong Tiểu Thiến lúc này cùng Tần Hạo đều nằm trên đất, tiến tính xem chừng. Phong Tiểu Thiến nhỏ giọng nói, căn cứ tộc ta bên trong người trưởng bối kia cho ta địa đồ. Tôn này niết bàn đại cảnh U minh tộc cường giả vẫn lạc chi địa, ngay tại mảnh này trong mộ địa, nghe đồn, cái này mộ địa, cùng trong truyền thuyết thái cổ cấm khu vạn mộ phần chi địa, có không gian thông đạo nối liền, cho nên chúng ta nhất định muốn cẩn thận. chương 178, Lâu Đài Cổ, vô tận mờ tối bên dưới vòng trời. Hoang vu cô tịch trong mộ địa, khắp nơi đều là rách nát kiến trúc. Một loại cô quảng khí tức, tỏ khắp cả phiến thiên địa, làm cho lòng người bên trong tràn đầy cảm giác đẻ nén cùng cảm giác sợ hãi Bất quá Phong Tiểu Thiến cùng Tần Hạo đều là cường đại tu sĩ. Đối với trong mộ địa khả năng tồn tại quỷ hồn cái gì, tự nhiên không é ngại. Ta đến điều tra một chút. Tần Hạo đột nhiên lên tiếng. Phong Tiểu Thiến gật gật đầu, một chút tránh ra một chút vị trí. Nàng biết, Tần Hạo tựa hồ tu hành một loại thiên nhãn chi thuật, có thể dình mò hư hảo. Đại thiên nhãn thuật. Tần Hạo ở trong lòng mặc nghiệm. Trong chấp nhóm này, nhị lang thần dương tiễn thần thoại gen, trong nháy mắt phóng xuất ra thần lực tần Hạo mi Tâm Nhất thời bị mở bung ra một đạo kim sắc khe hở. Nghiêm chỉnh là một cái thần nhãn. Bất quá giờ này khắc này, Tân hạo đương nhiên sẽ không tùy ý phóng xuất ra kim sắc lực lượng. Hắn chỉ là vận dụng thần nhãn dình mò chi lực. Đối chỗ này thần bí mở tối mộ địa, tiến hành toàn diện do xét trang một chút. Ừm. Tân hạo đột nhiên kinh nghi lên tiếng, nói, cái này mội trong đất, lại có rất nhiều tân nhân đệ tử. Cái gì? Phong tiểu thiến đôi mắt đẹp biến đổi, nói, Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết trong này cất giấu một tôn đu minh tộc Niết Bàn Đại Cảnh Cường giả mà tàng? Tân Hạo lắp đầu, nói, hẳn không phải là, những thứ này tân nhân đệ tử, đều vây ở một tòa rách nát cổ thành trước, tại tiến hành kịch liệt tiến công. Nói đến đây, Tân Hạo gia tăng đại thiên nhãn thuật lực lượng. Hắn nhất thời thấy được, cái này trong mộ địa tòa kia rách nát trong cổ thành, vậy mà sinh trưởng một cái liền thông thiên địa to lớn màu đen dây leo. Cái kia thông thiên màu đen dây leo trung quanh. Đứng đấy từng tôn người khoác áo giáp màu đen U Minh tộc sinh linh. Mà lại, trung ương nhất có một cái vương tọa. Vương tọa chìm nổi tại trên không trung, phía trên ngồi ngay thẳng một cái cự đại thầm bóng người vàng ống. Đó là một tôn khí tức nguy nga như hải U Minh thống lĩnh. Là một tôn tạo thần cảnh đại thành nhân vật cương hành. Thông thiên ma đẳng. Đó là thông thiên ma đẳng. Đột nhiên, tần hạo trong đầu, thương đầu này hiên lặng thật lâu lão ma lòng, kinh hỉ lên tiếng. Thương liền vội vàng kêu lên tiểu hạo tử Nhất định muốn đạt được cái này gốc thông thiên ma đằng, đây là thượng cổ dị trùng thực vật. Nó có thể dung luyện tiến vào người đại cựu đế ma thần công một đế ma thần ý chí bên trong, làm người mục đế ma thần bản mệnh linh trùng. Bản mệnh linh trùng. Tân hạo hơi nghi hoặc một chút. Thương giải thích nói, người mỗi một vị đế ma thần trưởng thành, đều cần to lớn thuộc tính chi lực. Nhưng là có một loại thượng cổ dị trùng sinh linh, có thể không ngừng nhắc đến cung cấp đế ma thần cần thuộc tính chi lực. Lấy mai không hết, dùng mai không cạn. Cái này gốc thông thiên ma Đẳng quá chân quý, không nghĩ tới thế giới nhỏ như thế này bên trong vậy mà xuất hiện. Thương hết sức hưng phấn. Tân hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có thể làm cho thương như thế kinh hỷ, gốc cây kia thông thiên ma Đẳng tuyệt đối không phải đồng dạng chi vật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là biết. Đại cửu đế ma thần công, mỗi một vị ngưng tụ ra đế ma thần, đều là mười phần nguy nga cùng đáng sợ tồn tại. Có thể có tư cách trở thành đế ma thần bản mệnh linh trùng có thể thấy được này cường đại cỡ nào cùng hi hiếu. Năm đó U Minh Đại Đế tìm kiếm rất nhiều năm, cũng chỉ là mới tìm kiếm được 3 loại thích hợp dung nhập đế ma thần bản mệnh linh trùng. Thương có chút thổn thức, nói, tiểu hạo tử ngươi mới tạo khí cảnh, võ đạo con đường tu hành cái này vừa mới bắt đầu, thì gặp một đế ma thần bản mệnh linh chủng thực sự là vận khí tốt đến nghịch thiên A. Tân hạo nghe vậy, chỉ là tập trung vào cách đó không xa tòa kia rách nát trong cổ thành thông thiên ma đằng. Hắn không nghĩ tới. Lần này vốn là tìm kiếm nghiết bàn đại cảnh cường giả mật tàng. Kết quả lại là gặp càng thêm chân quý thông thiên ma Đẳng Chỉ sợ không ít người đều tính toán không biết thông thiên ma đẳng chân chính giá trị, nhưng cũng hiểu biết thông thiên ma đằng chân quý. Tân hạo nỉ non, không phải vậy sẽ không nhiều người như vậy đều đang gây công, dù là trong cổ thành có một tôn tạo thần cảnh đại thành U minh lĩnh chủ. Bất quá lúc này, tân hạo nhưng trong lòng thì không nóng nảy. Dù sao, cái kia rách nát trong cổ thành. Có thể là có một tôn tạo thần cảnh đại thành U Minh thống lĩnh. Coi như tân nhân đệ tử tập hợp hợp lại cùng nhau, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối công không được tòa kia rách nát cổ thành. Chớ nói chi là, căn cứ thương nói, Thông Thiên Ma đẳng chính là 10 phần kinh khủng thái cổ dị chủng, bản thân thì có 10 phần đáng sợ sát phạt chi lực. Tân Hạo nhìn về phía bên cạnh Phong Tiểu Thiến, nói: "Chúng ta trước tiên tìm tìm tôn này, nghiết bản đại cảnh cường giả mà tàng, tòa thành cổ kia bên trong, mọi người tại tranh đoạt một gốc thiên địa kỳ mục." Được rồi. Phong Tiểu Thiến không hỏi còn lại. Đối với nàng mà nói, cái gì thiên địa kỳ mục, Phong Tiểu Thiến căn bản cũng không cảm thấy hương thú. Bởi vì nhà nàng cơ sở phong phú, sau lưng gia tộc thế nhưng là một mảnh đỉnh cấp vực bá chủ thế lực. Tự nhiên cái gì cũng không thiếu. Mà lại, coi như Phong Tiểu Thiến biết thông thiên ma đằng chân quý. Chỉ sợ nàng cũng là không thèm để ý. Bởi vì nàng căn bản không cần đến loại vật này. Tiếp đó, tại Phong Tiểu Thiến trong tay địa đồ dưới chỉ thị. Tân Hạo cùng Phong Tiểu Thiến hai người xâm nhập mộ địa Đông Nam khu vực. Đông Nam khu vực, 10 phần hoang vắng, cơ hội không có một cái nào tân nhân đệ tử, hội đi tới loại này hoang vu xảo sạc địa phương. Trung quanh một số trong pháo đài cổ ẩn tàng U Minh tộc sinh linh. Tại Tân Hạo đại thiên nhãn thuật rình mò phía dưới, toàn bộ không chỗ che thân. Bị Tân Hạo cùng Phong Tiểu Thiến hai người toàn bộ đánh giết. Phải biết, đánh giết U Minh tộc sinh linh càng nhiều, lần này tân nhân thí luyện lấy được khen thưởng cũng càng nhiều. Căn này theo đánh giết U minh tộc sinh linh lấy được U minh nội hạch để phản đoán. Bất quá U minh nội hạch bên trong lẩn chứa năng lượng cường đại. Tân Hạo thí luyện đến nay, đánh chết U minh tộc cường giả, đều bị hắn trực tiếp cắn nuốt hết. Cho nên lúc này, Tân Hạo vừa vặn nhiều đánh giết U minh tộc sinh linh, tích luy U minh nội hạch. Rất nhanh, hai người liền đi tới cái này đông nam khu vực chỗ sâu. Chỗ đó, rách nát mặt đất màu đèn phía trên. Một tòa lâu đài cổ, đứng lặng ở phương xa Sắc sỡ lâu đài cổ bức tường phía trên, nhuốm huyết dịch, tản ra thâm trầm cổ lão nguyên ngông khí tức. Phong Tiểu Thiến đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng nói, "Tôn này Niết Bàn đại cảnh cường giả vẫn lạc chi địa, ngay tại cái kia trong pháo đài cổ." Tần Hạo lúc này khẽ chau mày. Hắn chư thần cảm ứng, trong cõi u minh đối với cái kia lâu đài cổ, cảm nhận được một loại đại hung hiểm. Bất quá đã đến trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Mà lại bây giờ tại cái này tân nhân luyện bên trong, Tần Hạo thực lực đạt được tăng vọt. Hắn hiện tại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đi thôi, đi vào. Tân Hạo nói, trước mắt một bước, hướng về cái kia trong pháo đài cổ đi đến. Phong Tiểu Thiến vội vàng chạy chầm đi theo. Có Tân Hạo ở bên cạnh, Phong Tiểu Thiến đột nhiên cảm thấy. Cái kia âm trầm lâu đài cổ, cũng không phải đáng sợ như vậy. Đạp đạp đạp. Hai người đi vào trong pháo đài cổ. Bọn họ thấy được không ít u minh tộc sinh linh thi thể, vậy mà đều là biến thành thây khô, cứng ngắc tái nhận. Hiện nhiên, bị hút rông sinh mệnh tinh khí. Xem ra thật sự có lừa dối Đột nhiên, tần hạo lên tiếng Cái gì? Có bấy Phong tiểu thiến đôi mắt đẹp chấn động mạnh một cái Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Khắc khắc kiệt, tiểu tử Ngươi rõ ràng biết bị lửa, nhưng vẫn là tiền đến Bổn tọa lán nên nói ngươi lô mãng Vẫn là nói ngươi ngu xuẩn đầu Một đạo âm trầm thanh âm Đột nhiên tại lâu đài cổ chỗ sâu văng lên chương 179 Bênh họa Cơ hồ ngay tại cái kia đạo âm trầm thanh âm Rơi xuống trong nháy mắt Một cái ma quỷ to lớn, thân thể hùng vĩ, hai vai đứng vững như thiên thần, theo lâu đài cổ chỗ sâu trong bóng tối rậm chân mà ra. Đầu này ma quỷ, toàn thân đều là thi biến, nhưng là còn có tự chủ ý thức. Phong tiểu thiến đôi mắt đẹp trấn kinh. Nàng nhìn thấy, cái kia lâu đài cổ chỗ sâu, có một tôn quan tài đồng. Nhưng lúc này, cái kia quan tài đồng lại là nắp quan tài vỡ vụn. Đầu này cao lớn ma quỷ, cũng là theo cái kia quan tài đồng bên trong bỏ ra tới. Ngươi là cái kia niết bàn đại cảnh cường giả Phong Tiểu Thiến đôi mắt đẹp kinh sợ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, trong địa đồ ghi lại tôn này vẫn là cưu minh tộc nghiết bàn đại cảnh cường giả. Căn bản cũng không có hoàn toàn chết đi, mà là tại cái này trong pháo đài cổ, tại quan tài bên trong, hấp thu thiên âm khí, biến dị trở thành một tôn thi tà. Phong Tiểu Thiến liền vội vàng kéo bên cạnh tần hạo một phương góc áo, nói, đi mau. Một tôn nghiết bàn đại cảnh U minh tộc sinh linh, biến dị thành thi tà. Tuyệt đối 10 phần khủng bố. Căn bản không phải bọn họ cấp bậc này tiểu tu sĩ có thể đối kháng. Tiến đến, còn muốn chạy. Tiểu nữ hoa, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ, khắc khắc kiệt. Đầu kêu ma quỷ to lớn, phát ra đáng sợ tiếng cùng thiếu. Con lão ma này quỷ, đương nhiên sẽ không buông tha đưa đến khỏe miệng mỹ vị. Đối với đầu này ma quỷ tới nói, tần hạo cùng phong tiểu thiến loại này nhân tộc thiên kiêu huyết nụ. Chất chứa to lớn nguồn năng lượng tinh hoa, tự nhiên là hắn thích nhất thực vật. Ông ngong ngong, cơ hồ chỉ trong nháy mắt Toàn bộ lâu đài cổ nội bộ không gian, đại địa phía trên, lập tức sáng lên một tòa cự đại lục mang tinh trận pháp. Tản ra yêu dị lục quang. Đây là một tòa cầm tù đại trận, là một tòa sử dụng vô số U Minh tộc sinh linh chết đi quỷ hồn, chế tạo ra đại trận. Phong Tiểu Thiến lập tức sắc mặt thì biến đến hơi tái nhợt. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Từ khi gặp Tần Hạo, nàng thí luyện thì biến đến như thế kích thích. Đầu tiên là gặp U Minh tộc vương tử, cùng hai tôn cự linh thần hộ vệ hiện tại lại gặp một đầu niết bàn đại cảnh cường giả thi biến ma quỷ. Tân hạo lúc này nhìn chằm chằm đầu kia ma quỷ to lớn, chỉ là lạnh lùng nói, làm ngươi lựa chọn thi biến về sau, ngươi một thân linh lực, thì biến mất, chỉ còn lại một cái thể xác. Đầu kia cao lớn ma quỷ phát ra âm trầm tiếng cười, tàn khốc nói, nhưng ta cổ này niết bàn đại cảnh cường giả thể xác, trải qua khắp nơi cử gầm chi khí tẩy lễ, đã sớm biến đến như là thần thiết cưng rắn không thể phá vỡ. Cao đại ma quỷ lập tức thì hướng về tần hạo trộm tới. Căn ngón tay giáp ô quang nhấp nháy có dài ba thước, nhuộm dần lấy kịch liệt thi độc. Đầu này ma quỷ trong tiềm thức luôn luôn cảm thấy, cái này cái trẻ tuổi nhân tộc thiếu niên, trên người có một loại để hắn sợ hai khí tức. Hắn muốn lập tức xuất thủ, đem tần hạo bóc chết. Ẩm. Tần hạo trực tiếp nhất quyền thì đánh tới. Nắm đấm màu hoàng kim, thần quang sáng chói lập loe hát cám không gian, giống như là mới từ thần lô bên trong đúc nóng đi ra tuyệt thế thần như sắt thép Loảng soảng. Giang rắc. Cơ hồ thì sau đó một khắc. Nương theo lấy một trận dợn người phá nát âm thành. Đầu kia ma quỷ to lớn, trên ngón tay màu đen móng tay, toàn bộ bị tần hạo hoàng kim quyền đầu đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh ra. Tân hạo quyền đầu bên trong, giống như là ẩn chứa giang hà chi lực, ngập trời lực lượng, tràn đầy hủy diệt tính cùng cùng bạo tính. Trực tiếp liền đem đầu này cao đại ma quỷ cái kia cái gọi là mạnh mẽ thể xác, cho đánh cho dạn nước ra. a Làm sao có thể? Đầu này cao đại ma quỷ phát ra thanh âm thống khổ. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm tần hạo cái kia màu hoàng kim cơ thể, nhìn không được quát, ngươi là nhân tộc bên trong thánh thể huyết mạch. Ngươi là thánh thể thân thể. Cái này nho nhỏ u minh tiểu vực bên trong, tại sao có thể có nhân tộc thánh thể bông xuống? Phong tiểu thiến lúc này đã nhìn ngây người một đôi mắt đẹp. Cương đại ma quỷ, tại Tân hạo công kích phía dưới, vậy mà như vậy yếu ớt không chịu nổi. Quả thực tựa như là giấy một dạng. Chết đi. Tần Hạo căn bản lười nhác nói nhảm. Loại này thi biến miết bản đại cảnh cường giả, đã mất đi một thân linh lực, chỉ là một bộ sắc không, hắn căn bản không sợ. Oanh. Tân Hạo sau cùng một quyền đánh ra, kim sắc thần quang oanh kích hư không, nhanh chóng mà bá đạo. Ầm ầm. Từ khi bước vào hoàng kim chiến thể về sau, Tần Hạo nhục thân chi lực đã kinh biến đến mức cực kỳ kinh khủng. Cái kia đã không giống như là thân thể máu thịt, giống như là thần kim chế tạo mà thành, thần quang tứ xạ. Rất khó tưởng tượng Tần Hạo bây giờ nhục thân chí lực, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Phong Tiểu Thiến chỉ thấy Tần Hạo sau cùng nhất quyền, trực tiếp liền đem cái kia cao đại ma quỷ đầu lâu cho đánh nát. Lại cạch. một cái đầu người lớn nhỏ U Minh nội hạch, theo cái này cao đại ma quỷ thân thể bên trong rơi ra ngoài. Ùng. Niết bàn đại cảnh U Minh tộc sinh linh, U Minh nội hạch. Tần Hạo ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đi lên trước, đem viên kia tản ra hào quang màu u lam U Minh nội hạch lên. Hắn có thể do xét đến, cái này U minh nội hoạch bên trong năng lượng, đã rất rất ít. Hiển nhiên, tại vô tận trong năm tháng, cho dù là niết bàn đại cảnh cường giả nội hoạch, cũng là tại thời gian sông dài bên trong, sắp ma diệt. Bất quá Phong Tiểu Thiến lại là đôi mắt đẹp hương phấn, nói, mặc dù là một đầu U minh ma quỷ nội hoạch, nhưng chung quy là niết bàn đại cảnh U minh tộc cường giả nội hoạch, có thể xem như lần này tân nhân thí luyện tính được phân. Tân Hạo gật gật đầu, cũng là mỉm cười, nói, Một khoản niết bàn đại cảnh cấp bậc Ngô Minh nội hoạch, tuyệt đối giá trị lượng lớn thí luyện điểm số. Tân hạo trước đó theo Giang Thần các loại người trong miệng biết được, lần này tân nhân thí luyện điểm số càng cao, đạt được hạng 1 sẽ có phần thưởng cực lớn. Mà lại, tân nhân thí luyện cuối cùng điểm số đem sẽ trở thành ngang nhau số lượng điểm cống hiến tông môn. Đây là Thiên Kiếm Tông cho mỗi một giới tân nhân lớn nhất đại phúc lợi. Phải biết, Thiên Kiếm Tông loại này thứ 9 châu bá chủ thế lực điểm cống hiến, đến cùng quý đến mức nào có đầy đủ điểm cống hiến, Thiên Kiếm Tông đệ tử, thậm chí là có thể phí tổn lượng lớn điểm cống hiến để một vị trong tông môn thái thượng trưởng lão trực tiếp cho mình quán đỉnh, tăng cao tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Kiếm Tông điểm cống hiến là cỡ nào hữu dụng cùng giá trị to lớn. Nơi này quả nhiên có mật tảng. Tân Hạo cùng Phong Tiểu Thiến đi vào lâu đài cổ chỗ sâu. Tại cái kia đầu cao đại ma quỷ bò ra tới quan tài đồng trung quanh. Có nguyên một đám đá xanh tạo thành cái dương. Mỗi một cái dương đá bên trong Đều là chuyên trở chân bảo, đa lược, cổ chiến binh, vân vân Bất quá hấp dẫn người nhất, vẫn là cái kia quan tài đồng bên trong, yên tĩnh nằm một bản sách cổ. U minh tỏa thiên thuật. 5 cái U minh tộc chữ cổ, khắc tại sách cổ phía trên. Phong tiểu thiến xuất thân đỉnh cấp vực đại thế lực, 10 phần học rộng, nhận biết U minh tộc chữ cổ. Người cầm đi đi. Tần Hạo lên tiếng nói. Hắn cũng không cần U minh tộc cái gọi là truyền thừa công pháp. Đối với Tần Hạo tới nói, hắn cần là năng lượng cường đại kế hoạch thể nội ngủ say giấc vạn thần phại gen. Một số hạ cấp công pháp truyền thừa, hắn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Được. Phong tiểu thiến tự nhiên hết sức hưng phấn. Nàng không có cự tuyệt, đem cái kia sách cổ trình trọng chứa vào chính mình chứa vật linh giới bên trong. A. Đây là. Tần Hạo đi đến lâu đài cổ chỗ sâu nhất. Hắn đột nhiên thấy được một số cổ lão bích họa. Tựa hồ là ưu minh tộc cái này chư thiên vạn tộc bài danh hàng đầu đại tộc cổ lão bí họa. Bí họa phía trên Có một chiếc vô cùng cổ lão tang thương cổ thuyền. Cổ thuyền phía trước nhất tung bay lấy một khối kỳ dị ngũ trảo kim long cờ. Cổ trên thuyền, đứng đấy lần lượt từng bóng người, mỗi một bóng người đều là để Tần Hạo có một loại cảm giác quen thuộc. Chư thần tung tích. Tần Hạo ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Chư thần, xác thực từng tới cái thời không này vũ trụ. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, tung tích của bọn hắn bị thật sâu ẩn chôn ở trong dòng sông lịch sử. Theo chư thiên vạn tộc một số linh linh toé toé ghi chép bên trong, mới có thể dình mỏ một hai. Trước 180, lẫn vào. Nhìn lên trước mặt cái kia tản ra vô tận cổ lao chi khí bích họa tần hạo rơi vào trong chầm tư. Cái kia bích họa bên trong điêu khắc cổ thuyền, đầu thuyền phía trên treo lơ lửng ngũ trảo kim long cờ, tạo hình mười phần kỳ dị. Bộc lộ ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thức, căn bản không phải cái thời không này đổ vật. Tuyệt đối là đến từ một cái khác thời không tồn tại. Còn có cái kia cổ thuyền thượng đứng đấy lần lượt từng bóng người Tuy nhiên bích họa 10 phần cổ lão, điều khắc đã 10 phần mơ hồ. Nhưng là giờ khắc này, không biết vì cái gì. Tân hạo thể nội chư thần cảm ứng, có thể cảm ứng được cái này bích họa phía trên cổ lão bóng người, có chư thần ý vị. Trong lòng của hắn lúc này 10 phần khẳng định, cổ lão chư thần, tuyệt đối từng tại cái nào đó không muốn người biết nghiên đại. Ngồi cái kia chiếc treo ngũ trảo kim long cờ thần bí cổ thuyền, đi vào qua cái thời không này. Chỉ là chẳng biết tại sao, có quan hệ với cổ chư thần ghi chép. Ở thời điểm này bây giờ trong lịch sử, đã nhanh muốn biến mất hầu như không còn. Chỉ có chút chút dâu vết, tồn tại ở trong thế giới này. Tân hạo trong lòng không hiểu, cảm nhận được một loại trầm trọng cảm giác. Có điều hắn đồng dạng có một loại trong lúc mơ hồ hưng phấn. Vốn là hắn trả mười phần mê mang. Nhưng bây giờ, tìm đến một chút có quan hệ chư thần tung tích. Tân hạo biết, chỉ cần mình không ngừng tìm đi xuống. Tuyệt đối có thể tại sao cùng, tìm đến chân chính chư thần ở cái thế giới này tung tích. Đối với mình vì sao đi vào cái thế giới này, lại vì cái gì lựa chọn chính mình, đúc nóng ức vạn thần thoại gen tại thân thể của mình bên trong. Tân hạo chấp nghiệm trong lòng, chính là cái này. Cùng chư thiên vạn tộc có to lớn quan hệ. Tân hạo âm thầm nghĩ. Mà lúc này đây. Vâng anh. Bên cạnh, phong tiểu thiến đột nhiên thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại khí tức. Nàng nhỏ nhắn sinh sắn thước tha trên thân thể, lúc này vậy mà phun trào lấy kỳ dị làm sắc quan mang. Nàng chỗ mi tâm. Một khỏa lục mang tinh hình dáng thần quang ơn ký xuất hiện. Ú minh tỏa thiên thuật. Phong tiểu thiến nỉ non một tiếng. Nữ hoa hoa này tư chất cũng không tệ. Thương tại tần hạo trong đầu lên tiếng. Tần hạo nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, phong tiểu thiến đã vậy còn quá nhanh liền đem vừa mới lấy được u minh tỏa thiên thuật cho tu luyện thành công. Mà lại, còn trực tiếp tu luyện được một đạo lục mang tinh thần quang ơn ký. Loại tư chất này, có thể nói là mười phần cường hãn công hổ là đến từ đỉnh cấp vực đỉnh cấp thiên tiêu. Đương nhiên, Tần Hạo so Phong Tiểu Thiến phải cường đại hơn nhiều. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Phong Tiểu Thiến không lợi hại. Dù sao, Tần Hạo cho tới nay cũng không thể dựa theo lẽ thưởng mà đối đãi. Phong Tiểu Thiến nhìn về phía Tần Hạo. Thiếu nữ tựa hồ là thấy được Tần Hạo cái kia ánh mắt kinh ngạc. Nàng không khỏi hiện chuyển cười một tiếng, nói, "Gia tộc bọn ta chuyển thừa lấy cổ lão cửu âm huyết mạch. Ta mà từ nhỏ thì giác tỉnh cự âm chi huyết." Cho nên tu hành u minh tộc truyền thừa, 10 phần cấp tốc." Phong Tiểu Thiến nói. Nàng đi tới tần Hạo trước người, thanh tú động lòng người đứng đấy, ngọt ngào cười nói, "Lần này đa tạ tần Hạo ngươi à, không phải vậy ta khả năng mật tàng đều tìm không được, liền bị cái kia thi biến ma quỷ cho giết chết." Nếu là có những người khác tại chỗ, thấy cảnh này, khẳng định sẽ chấn kinh một chỗ trong mắt. Cái gì thời điểm, được vinh dự cao lãnh nữ thần Phong Tiểu Thiến, vậy mà lại đối một cái khất phái, lộ ra loại này ngọt ngào nét mặt tươi cười? quả thực là hiếm thấy tới cực điểm. Tân hạo tự nhiên không biết điều này có ý vị gì. Hắn chỉ là đáp lại một cái không thất lễ diện mạo nụ cười, nói, cần phải, lần này tiến vào cái này trong pháo đài cổ, này tấm bích họa đối ý nghĩa của ta, so bất luận cái gì bảo vật giá trị đều muốn to lớn. Nói, tân hạo bàn tay lớn vổ một cái. Giang giác. Hắn đem chọn khối bích họa, theo cổ bảo cổ lao trên vách tường hoàn chỉnh xe xuống, chứa vào chữ vật linh giới. Bộ kia bích họa. Phong Tiểu Thiến đôi mắt đẹp không hiểu, tự nhiên không biết vì cái gì. Tiếp đó, hai người chia đều toàn bộ cổ bảo chỗ sâu mật tàng bảo vật. Lập tức, bọn họ đi ra cổ bảo, hướng về cái này trong mộ địa rách nát cổ thành tiến đến. Đối với Tần Hạo tới nói, rách nát trong cổ thành gốc cây kia thông thiên ma đằng, là hắn lớn nhất muốn có được đồ vật. Mộ địa, rách nát trong cổ thành. Lúc này, vô số người khoác khải giáp U Minh tộc chiến sĩ Trung ương. Một tôn U Minh thống lĩnh, hồ đầu người mặc áo giáp màu vàng sậm. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình mới vừa từ U minh giới buông xuống cái này U minh tiểu vực, bắt thông thiên ma đằng sau. Vậy mà đụng phải thiên kiếm tông tân nhân đệ tử thí luyện. Kết quả, hắn bị vây khốn ở trong cổ thành này. Mấy vạn tân nhân đệ tử, mỗi một cái đều là thứ chín châu nhất lưu thiên tiêu, chiến lực khủng bố, hãm thành. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta U minh thành thủ thành đại trận, sắp duy trì không được một cái u minh tộc chiến sĩ quỷ một chân trên đất, đối với vương tọa phía trên u minh thống lĩnh nói. U minh thống lĩnh đột nhiên giận dữ, nói: "Đi, theo bổn tọa đi trước cửa thành." Bổn tọa coi như liều mạng hao phí tinh huyết, cũng muốn đem những thứ này hèn mọn cấp thấp nhân tộc con kiến hôi cho toàn bộ diệt sát. Và anh, Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Cái này u minh thống lĩnh trên thân, nhất thời cũng là phóng xuất ra một cỗ to lớn vô biên khí thế. Hắn giống như là một tôn u minh chi thần, quanh thân trong hư không. Loé ra vô số cổ lão hư nguyên thần quang hình ảnh. Vậy hiển nhiên là hắn tu hành một loại lĩnh vực thần thông cùng truyền thừa. Cái này U Minh lĩnh chủ, không hổ là tạo thần cảnh đại thành cái thế cường giả. Thậm chí là một chân đã bước vào trong truyền thuyết nhất bản đại cảnh tầng thứ. Thực lực của hắn, thần thông, bí thuật chờ một chút, đều là vô cùng khủng bố. Đây mới thực sự là U Minh tộc, có thể xưng là cường giả tồn tại. Liên xem như Tần Hạo bây giờ đối mặt, chỉ sợ đều không cách nào cùng địch nổi. Cho nên lúc này Tân Hạo lấy Chư Thần Tạo Hóa chi lực, đem trong cơ thể mình bản nguyên lực lượng chuyển hóa làm u minh tộc sinh linh lực lượng. Chư thần chi lực, đại biểu cho thế gian này tôn quý nhất, bất khả tư nghị nhất, khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tân Hạo thể nội chất chứa chư thần thần lực, chỉ cần bị chư thần lò luyện thôn phệ qua lực lượng, hắn đều có thể sử dụng chư thần chi lực, đem lại phục hồi đi ra, thành vị mình bản nguyên chi lực. Cái này cùng phổ thông bắt chước cùng ngụy trang cũng không đồng dạng. Chư thần chi lực cải tạo lại tạo nên lực lượng là chân chính bản nguyên lực lượng. Lúc này U Minh thống lĩnh mang theo một nhóm lớn thủ hạ, trùng trùng điệp điệp hướng về xa xa cửa thành đi đến, sát khí đằng đằng, khí thế hung hăng. Tại chỗ mấy cái U Minh tộc chiến sĩ đều là ai đi đường ấy, chuẩn bị U Minh thạch, ra cố tòa này U Minh thành thủ thành đại trợ. Bất quá ngay lúc này, vừa mới cái kia bẩm báo U Minh thống lĩnh U Minh tộc chiến sĩ, giờ phút này chờ đợi mọi người sau khi đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, khoe miệng xẹt qua một đạo không hiểu độ cong. Cái này người khoác hát thiết khải giáp U Minh tộc chiến sĩ, chính là ngụy trang lẫn vào cái này U Minh trong thành tần hạo. các các cạc. Cái này U Minh thống lĩnh đẩy ra, thông thiên ma đẳng liền tốt làm. Thương đầu này lao ma long cạc cạc tiếng cười, mười phần thoải mái, nhất thời ngay tại tần hạo trong đầu văng lên. chương 181, hát cám rừng rậm. Tần hạo ngụy trang thành U Minh tộc chiến sĩ, đem tôn này mạnh mẽ U Minh thống lĩnh lửa gặt đi. Tại thương đầu này vạn cổ lão ma long cảm ứng phía dưới. Hạo rất nhanh liền tìm đúng phương hướng, đi tới rách nát ở giữa tòa thành cổ một mảnh lâm viên trước. Lúc này, trước mặt hắn, một gốc Thông Thiên Ma Đẳng thật sâu cắm dễ khắp nơi, đứng vững tối tâm bầu trời phía dưới, khỏe mạnh trưởng thành. Cự đại Thông Thiên hát Sắc Ma dễ mây bộ chung quanh, có nguyên một đám chết đi u minh ma thú cùng yêu thú thi thể. Hiển nhiên, vì bồi dưỡng cái này gốc Thông Thiên Ma Đẳng, cái kêu u minh thống lĩnh, hiển nhiên là hao tốn cái giá không nhỏ. Hắn săn giết rất nhiều yêu thú ma thú, làm chất dinh dưỡng để thông thiên ma đằng hấp thu trong đó sinh mệnh tinh hoa, trưởng thành. Tần hạo lúc này đứng tại thông thiên ma đằng trước. Tại gốc này liên thông hắc ám chân trời to lớn ma đằng trước đó, tần hạo cái kia nho nhỏ nhân khu, nhỏ bé giống như là con kiến hôi. Nhưng kỳ dị là, làm tần hạo càng ngày càng tiếp cận thông thiên ma đằng thời điểm. Thông thiên ma đằng chỉnh cái cự đại thực vật, vậy mà tại run dày kịch liệt. Hiển nhiên, cái này gốc thông thiên ma đằng, đã đã có được thập phần cường đại linh tính. Nó có thể cảm giác được. Tần hạo cái này nhỏ bé người, có có thể huy hiếp chính mình lực lượng đáng sợ. Nhất là tần hạo toàn thân giờ phút này cố ý dập dờn đi ra chư thần khí tức. Càng làm cho gốc cây kia giữ tận thông thiên ma đẳng, bản năng cảm ứng được một loại sợ hãi. To lớn hát sắc ma dây leo, lúc này vậy mà tại kịch liệt lay động. Nó thực vật dễ cây, vậy mà nhanh chóng theo trong đất bùn rút ra, tựa hồ muốn trực tiếp chạy trốn. Gặp phải như thế có linh tính thực vật, tần hạo ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải kỳ dị như vậy thực vật. Bất quá lúc này, thương lại là trong đầu nhắc nhở, tiểu hạo tử, nhanh điểm bắt cái này gốc thông thiên ma đằng, nó đã đã có được phi phạm linh tính, tựa hồ muốn muốn chạy trốn. Được. Tân hạo lập tức thì nhẹ gật đầu. Như thế nào bắt cái này gốc thông thiên ma đằng? Thương trước đó đã giao cho tần hạo bắt biện pháp. Đại ngũ hành tháp. Tần hạo quát lệnh một tiếng. Vâng. Nhất thời, một tôn ngũ thải thần quang lập lòe cự Theo đầu của hắn bên trong bay ra ẩ ẩm bắt thông thiên ma đẳng phương pháp hết sức đơn giản cái kia chính là sử dụng đại ngũ hành thắc bên trong một thuộc tính đạo vận đem thông thiên ma đẳng cái này gốc một thuộc tính sinh linh cho phong trấn ở sau đó lại sử dụng đại cửu đế ma thần công bên trong một đế ma thần đem cái này gốc thông thiên ma đẳng cho dung hợp vào thân thể của mình bên trong hết thể cũng rất thuận lợi bởi vì lúc này u Minh thống lĩnh bị đẩy ra mà lại cái này gốc thông thiên ma Đẳng Tuy nhiên nguy Nga to lớn Xuyên vân nhập tiêu. Nhưng kỳ thật, nó vẫn còn ấu niên kỳ. Mà lại tần hạo nắm giữ đại ngũ hành tháp thuộc tính phong ấn chi lực, càng là có u minh đại đế truyền thừa, đại cửu đế ma thần công loại này cái thế công pháp. Thông thiên ma đằng tùy tiện vùng vấy một hồi, tựa hồ từ bỏ. To lớn ma đằng, lập tức theo khắp mặt đất bị tần hạo cặp kia bàn tay lớn màu hoàng kim bắt lấy, rút ra. Soạn. To lớn thông thiên ma đằng, sau một khắc trực tiếp bị tần hạo nuốt nhập thể nội. Đúc nóng tại đại cửu đế ma thần công bên trong một đế ma thần bên trong. Trong ngay mắt, Tần hạo thì cảm ứng được. Chính mình thần hồn trong thế giới một đế ma thần, một tôn thổ hoàng sắc cự đại ma thần hư ảnh, lập tức thì lớn mạnh lớn đến 300 mét độ cao. Mà lại, thông thiên ma đang đúc nóng tại một đế ma thần ma thần chi khu bên trong. Cái này bản mệnh linh chủng trở thành heo đồng dạng. Nó không ngừng bị thôn phệ, vì một đế ma thần, cung cấp liên tục không ngừng một thuộc tính thần lực, trợ giúp một đế ma thần không ngừng trưởng thành lớn mạnh Cái nào tắc tử, dám ở phía sau trộm lấy bổn tọa thông thiên ma đằng. Đột nhiên đúng vào lúc này, rách nát cổ thành cửa thành phương hướng, lập tức thì chuyển đến một đạo kinh sợ tới cực điểm tiếng giống to. Cái này tiếng giống to, chính là U Minh Thống lĩnh. Hắn vốn là mang theo một đám U Minh tộc chiến sĩ, đến cửa thành cùng đám kia vây công U Minh thành thiên kiếm tông đệ tử, quyết nhất tử chiến. Nhưng ngay tại hắn cùng mấy vị đỉnh cấp thiên kiêu đại chiến thời điểm, U Minh Thống lĩnh lại là trong nháy mắt cảm ứng được Phía sau ở giữa tòa thành cổ thông thiên ma đằng khí tức, trong nháy mắt biến mất. Phát hiện này, đệ vị này tạo thần cảnh đại thành tuyệt thế cơ giả, trong lòng kinh sợ không thôi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình ở cửa thành kịch liệt đại chiến, phía sau xào huyệt cũng là bị tặc tử cho trộm. Á á á! Tặc tử! Ú minh thống lĩnh chỉ cảm thấy mình nhận lấy treo đùa. Trong lòng của hắn cảm thấy sỉ nhục vô cùng. ầm ầm Giờ khắc này... U minh thống lĩnh toàn thân đột nhiên buộc phát ra một cô vô cùng đáng sợ khí thế khổng lồ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tại trung quanh hắn, cùng hắn đại chiến mấy vị tuổi trẻ đỉnh cấp thiên kiêu, đều là bị trong nháy mắt cho đánh bay. U minh thống lĩnh chân đạp hư không, trong nháy mắt hướng về tần hạo vị trí phóng đi. Cân đầu vân ảo nghĩa. Nhưng là lúc này, Tân hạo thể nội tề thiên đại thánh gen thần lực bán ra. Dưới chân hắn xuất hiện một đoàn tường vân, mấy cái thời gian lập lòe, liền đã biến mất tại nơi xa chân trời Không. Buồn tọa sẽ không để cho ngươi thì dễ dàng như vậy rời khỏi. U minh thống lĩnh phát ra tức giận giống to. Hắn đột nhiên hai tay bóp ra một đạo vô cùng phức tạp thủ ấn. Đây là u minh nhất tộc đáng sợ thủ ấn bí thuật. Ông. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. U minh thống lĩnh trên thân tách ra sáng chói làm lục sắc quang mang. Hắn lẽ lên một cái ở giữa, trong nháy mắt đã đến 10.000m 10 bên ngoài. Cái gì? Tần hạo chính khai hát. Nhưng sau một khắc. Ú minh thống lĩnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn cách đó không xa. Cái này U minh thống lĩnh, có ít độ A. Thương cũng trong đầu cạc cạc cười nói. Đầu này lao ma lòng, tựa hồ đối với Tần Hạo, không có chút nào lo lắng. Mà trên thực tế, Tần Hạo bây giờ chiến lực còn kém một số. Đối mặt một tôn mạnh mẽ tạo thần cảnh đại thành U minh thống lĩnh. Tần Hạo lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, hắn hướng về xa xa hắc gám rừng rậm bên trong bay đi. Tiểu hạo tử, người làm sao chạy trốn Thương trong đầu cười lớn khằng khặc. Ngươi biết cái gì, cái này gọi chiến lược tính chuyển di." Tân Hạo phản bác. Tiếp đó, Tân Hạo cùng U Minh Thống lĩnh hai người, một chạy một đuổi, tiến nhập xa xa Hắc Cám rừng rậm khu vực. Cái này mảnh Hắc Cám rừng rậm khu vực, sinh tồn lấy vô số mạnh mẽ U Minh ma thú. Tân Hạo từng khi tiến vào cái này U Minh tiểu vực trước, từng bị tông môn trưởng bối dạy bảo qua. Tiến vào U Minh tiểu vực bên trong thí luyện, ngàn vạn không thể tiến vào hai loại cấm khu. Loại thứ nhất Chính là một số U minh tộc sinh linh cường giả mộ táng chi địa bên trong. Loại thứ hai, chính là hắc cám rừng rậm khu vực. Hai loại khu vực, đều là ẩn chứa to lớn hung hiểm. Hơi không chú ý, khả năng thì sẽ vẫn lạc ở trong đó. Bất quá lúc này, tần hạo đã không quản được nhiều như vậy. Cái này tạo thần cảnh đại thành U minh thống lĩnh. Chiến lược tuyệt đối sánh ngang mười mấy cái nhân tộc tạo thần cảnh đại thành cường giả tổng cộng Cho nên tần hạo rất rõ ràng, trước mắt chính mình. Tuyệt đối không phải cái này U Minh thống lĩnh đối thủ. Không phải vậy hắn cũng không cần ngụy trang thành U Minh tộc chiến sĩ, lẫn vào trong cổ thành, tìm hiểu nguồn gốc, đánh cắp thông thiên ma Đẳng Hác cám rừng rậm. U Minh thống lĩnh nhìn đến tần hạo tiến vào cái kia mảnh hác cám mãng lâm bên trong. Hắn lập tức cũng là rừng bước. U Minh thống lĩnh nhìn chầm chầm cái kia mảnh thâm thúy hác cám rừng rậm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên rẻ. Hừ, buồn tọa ngay tại rừng rậm này cửa vào chờ c� Căn loại tiểu tử ngươi kiến thức đến cái này, Hắc Cám Dừng Dậm bên trong khung bố, tuyệt đối sẽ trốn tới. U Minh thống lĩnh lạnh hư một tiếng, cứ như vậy đứng tại Hắc Cám Dừng Dậm lối vào, ôm cây lợi thỏ. Chương 182, San giết thời khắc đến. Hắc Cám Dừng Dậm, U Minh tiểu vực bên trong cấm khu chi địa. Ba bá. Lúc này Tân Hạo tại thâm thúy Hắc Cám trong rừng dậm xuyên thẳng qua. Sau lưng đã không cảm ứng được cái kia U Minh thống lĩnh khí tức. Hiển nhiên, cái kia U Minh thống lĩnh, đối cái này Hắc Cám Dậm vô cùng e ngại. Không khí rét lạnh như thủy, lạnh tấu xương. Nhưng tần Hạo bây giờ chư thần chiến thể, đã bước vào giai đoạn thứ 3 trung kỳ. Trung kỳ hoàng kim chiến thể. Thể xác của hắn vô song, mười phần cứng rắn, giống như là thần thiết chú tạo mà thành. Trong cơ thể hắn chạy xuôi khí huyết, cũng là vô cùng tràn đầy, hùng hồn như chân long. Tân Hạo cả người, tựa như là một tôn không ngừng kịch liệt tiêu đốt thần lô. Hắc ám rừng rậm bên trong sâm hàn chi ý, căn bản là xâm lấn không được thể xác của hắn. Tân Hạo muốn muốn tiếp tục hướng về hắc ám rừng rậm bên trong đi đến. Nhưng là lúc này, Thương lại là đột nhiên lên tiếng, nói, "Cẩn thận hành động, tốt nhất đừng lại tiến vào cái này hắc ám rừng rậm quá sâu, cái kia hát ám chỗ sâu, có để bản thân đều cảm thấy có chút tim đập nhanh lực lượng tồn tại." Ta đã biết. Tân Hạo ánh mắt có một tia kinh nghi. Hắn nhưng là biết, thương chính là vạn cổ lão ma Long A, là mấy vạn năm trước sinh linh mạnh mẽ, từng từng đi theo tiếp cẩn thận rõ ràng tầng thứ U Minh đại đế. Nhưng bây giờ, Cái này hắc cám rừng rậm chỗ sâu, lại có để nó đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng cùng tồn tại. Xem ra, cái này hắc cám rừng rậm, xác thực không đơn giản. Tân Hạo không có tính toán đi tìm kiếm cái này hắc cám rừng rậm bí mật, nhưng là đối với rừng rậm cửa vào trong coi U Minh thống lĩnh. Tân Hạo lại là ánh mắt có chút nặng sắc, bởi vì tân nhân thí luyện thời gian, cũng nhanh muốn tới. Hắn phải chạy về trước đó tiến vào cái này U Minh tiểu vực địa phương, chờ đợi không gian thông đạo mở ra, một lần nữa trở lại thiên kiếm tông. Thương, ngươi cảm ứng cường đại, hiện đang giúp ta tìm kiếm tạo thần cảnh trung dài hoặc là cao dài tầng thứ U minh ma thú, ta muốn săn giết, lớn mạnh đại bản nguyên, tăng cao tu vi, cùng cái kêu ưu minh thống lĩnh quyết nhất tử chiến. Tân hạo đột nhiên trong đầu lên tiếng. Được. Thương lập tức chính là cười lớn khẳng thật nói, cái kêu ưu minh thống lĩnh, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu hạo tử trong cơ thể ngươi còn có bản thần tồn tại, có bản thần cường hãn thần niệm cảm ứng. Tiểu hạo tử ngươi căn bản cũng không cần lo lắng gặp phải cái này hát cám rừng rậm bên trong cấm kỵ tồn tại. Tần hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu. Khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên một tia đường cong nói, Tôn này ưu minh thống lĩnh, nếu là có thể đánh giết, sẽ là trong cơ thể ta thần thoại gen tốt nhất chất dinh dưỡng. Ba ngày sau, tần hạo toàn thân tắm rửa máu tươi, theo một cái ma thú trong xào huyệt đi ra. Hắn toàn thân khí tức, càng thêm cùng bố. 7 ngày sau, Tân hạo một kiếm chặt đứt một đầu địa ma vương đầu lâu. Chư thần lò luyện đem đầu này địa ma vương hồn thân lực lượng toàn bộ thôn phệ. Tân hạo khí thức, càng thêm khủng bố. Sau 15 ngày, tân hạo cái kêu bàn tay lớn màu hoàng kim, nắm bắt một đầu mấy trăm mét nguy nga thái cổ tử lân Long Thu, theo hác cám rừng rậm một mảnh trong hồ nước sông ra. hắn há to miệng rộng, trực tiếp đem đầu này thái cổ Long Thu cho nuốt vào trong bụng. Ẩm ẩm. Đầu này thái cổ Long Thu một thân nguy nga trong thân thể tích chứa khủng bố khí huyết cùng bảng đại sinh mệnh tinh khí. Trong chấp nhóm này, toàn bộ bị Tần Hạo thôn phệ hấp thu, điên cuồng lớn mạnh Tần Hạo bản nguyên lực lượng. Anh, rốt cục ngay một khắc này, hậu tích bắt phát, Tần Hạo võ đạo tu vi, rốt cục đột phá tạo khí cảnh sau cùng một cửa ải, trực tiếp đột phá vào tạo thần cảnh. Tạo thần cảnh sơ giai. Dĩ lão. Tần Hạo ngửa mặt lên trời thét dậy, tóc đen bay phát phới. Chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, của mình tứ chi bách hải bên trong Mỗi một tấc gân cốt huyết nhục bên trong, đều là ẩn chứa to lớn vô biên lực lượng. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình bây giờ đã có cùng u minh thống lĩnh nhất chiến lực lượng. Đạp đạp đạp. Nhưng đúng vào lúc này. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân vội vã, tại hát cám rừng rậm chỗ sâu văng lên. Tân hạo ánh mắt nhất động, nhất thời hướng về tiếng bước chân kia phương hướng nhìn sang. Hắn nhất thời liền thấy 10 phần rung động một màn. Vô số vong linh đại quân, ngay tại hát cám rừng rậm bên trong cấp tốc chạy Bọn họ đều là vô số cố khô lâu, trong tay nắm một cây cán cổ lao chiến binh, lỗ trống bên trong sương sọ, thiếu đốt lên linh hồn chi hỏa. Là vong linh đại quân. U minh tiểu vực bên trong, làm sao lại xuất hiện vong linh đại quân? Thương kinh dị thanh âm, tại tần hạo trong đầu văng lên. Tân hạo suy tư một lát, đột nhiên nói, phong tiểu thiến trước đó nói cho ta biết, cái này u minh tiểu vực một chỗ mộ táng chi địa, tựa hồ cùng trong truyền thuyết vạn mộ phần chi địa có không gian thông đạo dắp giới. Nguyên lai like là dạng này Thương tại U Minh Điện thờ bên trong giật giật to lớn ma long thân thể, nói: "Tiểu Hạo tử, ngươi vẫn là nắm chặt đi thôi, vong linh đại quân ẩn hiện, loại chuyện này không phải ngươi có thể quản được." "Được rồi." Tân Hạo gật gật đầu. Cái này U Minh tiểu vực là U Minh tộc lãnh địa. Bọn họ cùng vong linh nhất tộc đại quân va chạm, chính mình căn bản không cần thiết đi quản thứ gì. Nửa canh giờ về sau, Tân Hạo giậm chân đi ra hắc ám rừng rậm. Thứ nhất mắt, hắn liền thấy, cách đó không xa cửa vào trước Một người mặc tấm áo giáp màu vàng nóng cao lớn bóng người, chính đứng ở nơi đó. Toàn thân trên dưới, tràn đầy ngập trời uy áp, chính là U Minh thống lĩnh. Tạo thần cảnh đại thành sinh linh củng bố, Là U Minh tộc tránh thức được cho cường giả một hàng tồn tại, gần với trong truyền thuyết miệt bàn đại cảnh cường giả. Ngắn ngủi nửa tháng, ngươi vậy mà bước vào tạo thần cảnh rồi. U Minh thống lĩnh phun trào lấy ánh sáng màu lam đồng tử. Hắn lúc này nhìn thẳng Tân Hạo, ánh mắt lộ ra một đạo không che giấu được vẻ kinh dị. Nhưng là hắn sau một khắc chính là cười lạnh, nói, mặc dù như thế, ngươi vẫn là muốn chết. Dám đánh cắp bổn tọa chăm chú bồi dưỡng, chuẩn bị hiến cho U Minh Vương Đại Nhân Thông Thiên Ma Đẳng ngươi đây là tại muốn chết. Tân Hạo đứng chắp tay, mái tóc đen suôn dài như thác nước, rồi tung đầu vai. Hắn hai con người đen nhánh thâm thúy, cùng với khiếp người qua mang. Lạnh lùng nói, ta liền các ngươi U Minh Vương Nhi Tử cũng dám giết, hướng chi ngươi bồi dưỡng chỉ là một gốc Thông Thiên Ma Đẳng Cái gì? Ngươi chính là cái kia giết vương tử điện hạ kẻ cầm đầu. U Minh thống lĩnh trong nháy mắt ánh mắt lộ ra cực đoan vẻ khiếp sợ. U Minh vương nhi tử, U Minh vương tử A Kỳ thân phân, cỡ nào tôn quý cao hơn. Nhưng là bị một cái thần bí tồn tại giết. Hơn 10 ngày trước, ngay lúc đó U Minh thống lĩnh biết được tiểu tử này, quả thực là bị kinh hái xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn đang tự hỏi, là bực nào to gan lớn mật người, mới có thể làm ra hành động điên quầng như thế. U Minh thống lĩnh vạn vạn không nghĩ đến Cái kia để cho mình đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người kẻ cầm đầu. Lúc này thì xuất hiện ở trước mặt mình, có thể đụng tay đến. Buồn tọa nhất định muốn giết ngươi. U Minh thống lĩnh sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm. Ta lại làm sao không muốn giết ngươi, cướp bóc ngươi một thân tù vi tạo hóa. Tân Hạo cũng đột nhiên ngâm khẽ lên tiếng. Tôn này U Minh thống lĩnh thể nội chứa thiên vạn tộc bản nguyên chi lực, vô cùng hùng hậu. Nếu là nuốt lấy, nói không chừng có thể làm cho chính mình lần nữa giác tỉnh một cái thần thoại trí nhớ. Lần này tiến vào U minh tiểu vực, tần hạo vốn là mục đích, cũng là lấy chư thiên vạn tộc bản nguyên tri lực, kích hoạt một cái thần thoại gen. Đây mới là tần hạo chân chính thu hoạch khổng lồ. Săn giết thời khắc đến. Tần hạo tập trung vào tôn này ám kim sắc U minh thống lĩnh, liếm liếm khỏe miệng, nói, có lẽ ở những người khác trong mắt, ngươi là ma quỷ giống như tồn tại. Nhưng tại ta mà nói, các ngươi chư thiên vạn tộc, bất quá là ta vị ngon nhất thực vật thôi. chương 183, Giác tỉnh. Ngươi muốn săn giết ta U Minh thống lĩnh nhìn lấy gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Trần Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Bổ tọa chính là tạo thần cảnh đại thành cường giả. Tiểu tử ngươi bất quá mới vào tạo thần cảnh sơ dai. mà lại, bổ tọa là chư thiên vạn tộc bên trong cổ xưa nhất U Minh nhất tộc U Minh thân thể, các ngươi nhân tộc chi khu, bả nguyên, tiên thiên yếu đối. Ai cho ngươi tự tin, dám như thế đối với bản tọa nói chuyện? U Minh thống lĩnh lời nói ở giữa tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, có vô cùng bá đạo. Hiển nhiên Đối với hắn mà nói, Tần Hạo trong mắt hắn, tuy nhiên to gan lớn mật, nhưng nếu đánh một trận, hắn có thể trực tiếp đem Tần Hạo cho một tay bóc chết. Tần Hạo vào lúc này ung minh thống lĩnh trong mắt, bất quá là một cái hèn mọn nhân tộc hậu bối con kiến hôi thôi. thôi. Ngươi thì xác định như vậy, ngươi có thể giết chết ta. Tần Hạo chỉ là đạm mạc cười một tiếng. Hắn dậm chân hướng phía trước đi đến. Giờ khắc này, Tần Hạo toàn thân trên dưới, từng mảnh từng mảnh sáng trói kim sắc thần quang, bắt đầu theo hắn mỗi một tốc cơ thể bên trong lóe ra. Cả người hắn, toàn thân đều biến thành giống như là hoàng kim thần thiết tạo thành. Làn da màu và nóng, kim sắc cơ thể, mái tóc dài và nóng, con người màu và nóng. Tân hạo quanh thân thần quang vạn trượng, đem chung quanh vô số hát ám toàn bộ sô tan. Hắn tốc độ trầm trọng, giống như là một tôn cổ lão hoàng kim chiến thần, toàn thân mãnh liệt vô cùng đáng sợ sắc khí. Sắc khí ưu nùn kéo đến, khóa chặt lại cách đó không xa U minh thống lĩnh. Cái gì? Loại khí thế này? Ú minh thống lĩnh vốn là mịa mai thần sắc nhất thời thì hơi hơi cứng đở. hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tân hạo cái này bất quá tạo thần cảnh tiếp xúc sơ dai nhân tộc tiểu tử, vậy mà có được mạnh mẽ như vậy khí thế. Khí thế loại này, uy áp che trời, vậy mà để u minh thống lĩnh lúc này, đều là theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén. Xem ra, buồn tọa ngược lại là xem thường ngươi. U minh thống lĩnh lạnh nở nụ cười âm u, nói, bất quá ngươi hôm nay cuối cùng xuống tràng còn là tử vong. Vâng! Cơ hồ chỉ trong ngáy mắt. U minh thống lĩnh trên thân, đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế. Giống! Giống! Giống! Sau lưng của hắn trong hư không, xuất hiện vô cùng đáng sợ chiến đấu dị tượng. Cái kia chiến đấu dị tượng, là một mảnh cổ lao sát phạt chiến trường. Bên trong chiến trường này, có vô số U minh tộc tướng sĩ, Dục huyết phân chiến. Mảnh này cổ sát phạt trong chiến trường thả ra chiến tranh chi khí, đùn đùn kéo đến U minh thống lĩnh ánh mắt lộ ra đáng sợ giết sạch, quắt, tắc tử. Hôm nay bổn tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Vâng, cơ hồ chỉ trong ngáy mắt. U minh thống lĩnh cả người lập tức hướng lên không trung. Hắn sau lưng sát phạt chiến trường dị tượng, vậy mà thoáng cái thì bao phủ lại toàn bộ khắp nơi. Bao quát tần hạo ở bên trong. Lúc này hắc ám dừng dầm lối vào tất cả khắp nơi, toàn bộ bị bao phủ tại trong đó. Giết, giết, giết trong mắt Tần Hạo bên hai, thì truyền đến một trận kinh khủng tiếng la giết. Thậm chí là, trước mắt của hắn, có vô số u minh tộc tướng sĩ, người khoác áo giáp, tay cầm, cổ lao chiến qua, phóng thích đáng sợ sát phạt chi khí, hướng về chính mình đánh tới. Những thứ này mặc dù là dị tượng, nhưng là cho người ta thật sự sát phạt chi khí. Tần Hạo chỉ cảm thấy da thịt đều bị đâm vào đau nhức. Ta không sợ nhất, cũng là dị tượng sát phạt. Tần Hạo khỏe miệng đột nhiên sẹt qua một đạo lạnh leo độ cong. Chư thần ánh sáng Chư thần hồng lưu. Tần Hạo trong miệng trong chớp nhoáng này phát ra thanh âm uy nghiêm. Ầm ẩm. Cơ hồ thì sau đó một khắc, một mảng lớn đáng sợ thần quang theo tần Hạo hai mắt bên trong sông ra. Giống như là một mảnh thời gian trường hà, những tụ văn minh bao la cùng sáng chói, chư thần vinh diệu cùng lực lượng, vẻ ghê nghiền nát, cuồn cuộn mà đến, phân chia thời đại, chôn vùi hết thảy. A. Vũ Minh thống lĩnh thậm chí là còn chưa kịp phản ứng. Hắn đột nhiên kinh dị phát hiện, chính mình đại sát khí chiến tranh dị tượng Vậy mà thoáng cái bị vô tận thần quang sông dài cho xe rách. Cho đánh bể tan cảnh, toàn bộ hủy diệt. Cái gì? Làm sao có thể? U Minh Thống lĩnh nhất thời cũng là lâm vào hoài nghi trong đời. hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình đáng tự hào nhất cường đại sát phạt thủ đoạn. Lúc này, tại Tân Hạo trước mặt, bị tan rã nhanh như vậy, như thế trực tiếp cùng dứt khoát. Vâng! Bất quá lúc này, cho U Minh Thống lĩnh hoài nghi nhân sinh thời gian đã không nhiều lắm. Tân Hạo toàn thân nở rộ vạn trượng kim quang. Giống như là một tôn cổ thần, dậm chân không trùng, phóng tới u minh thống lĩnh. Đại ngũ hành tháp. Tần hạo trong tay nắm một tôn to lớn cổ tháp, mười phần trực tiếp đơn giản cùng thô bạo, trong nháy mắt hướng về u minh thống lĩnh đập tới. Đại ngũ hành tháp bản thân liền là một tôn viễn cổ đạo binh. Thư vô cùng tài liệu chân quý chu tạo mà thành, nặng nề như núi. Lúc này ở tần hạo hoàng kim chiến thể cự lực phía dưới, càng là thế trầm mãnh liệt, giống như là có thể đạp nát hết thảy thầy Tân Hạo giờ phút này ngửa mặt lên trời gào thét, nắm đại ngũ hành tháp cánh tay, tuôn ra ngập trời khí lực. Đại ngũ hành tháp giữa trời nện xuống, vậy mà phóng xuất ra vô dương hán hải giống như lực lượng kinh khủng chiều dâng, trầm trọng như núi lớn. Loại kia cảm giác tựa như là một tòa thái cổ thần sơn đập xuống, hư không đều là có chút sụp đổ, rung động kịch liệt, giống như là muốn phá vỡ đi ra. Cho ta chấn áp. Ầm ầm. Đại ngũ hành tháp phóng xuất ra đáng sợ tới cực điểm phong trấn chi lực. Tháp Thiên Ma Công lấy lực lây trời. U Minh Thống lĩnh hai tay thắt thiên, cả người lập tức theo cao hơn 3m, trong nháy mắt bảnh trướng đến chỉnh một chút cao mấy chục mét lớn. Vậy mà hoành một tiếng, đem trầm trọng Nguy Nga Đại Ngũ Hoành Tháp trực tiếp nắm giơ lên. U Minh tộc lực lượng, quả nhiên không thể theo lẽ thường độ chi. Tân Hạo cũng là ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. To lớn trầm trọng Đại Ngũ Hoành Tháp, một tôn đại binh, vậy mà thật cứ như vậy bị U Minh Thống Linh cho nắm giơ lên. Ha, ha, ha Tiểu tử, ngươi muốn giết ta? Lại hồi đi tu luyện tháng 10 năm 2005 đi. Ú minh thống lĩnh phát ra tiếng cùng thiếu. Cực hạn một kiếm. Nhưng đúng vào lúc này. Tân hạo trong miệng, lại là đạm mạc phun ra bốn chữ. Mà cơ hồ ngay tại bốn chữ này thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Một đạo đâm rách vạn cổ kinh thiên kiếm quang, đột nhiên trong bóng đêm sẽ qua. Nhanh. Thật không thể tin nhanh. Một kiếm này vừa ra, giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có một kiếm này. Một kiếm này, đủ để khai thiên, chảm địa. Sát hơn, Diệt Tiên. Phốc phốc. U Minh thống lĩnh cười như điên, ngưng kết trên mặt. Hắn toàn bộ thân hình, lại là sau đó một khắc, bị bổ thành hai nửa, rơi xuống khắp nơi. Một kiếm này, trực tiếp đánh chết hắn. Không có chút nào sức tưởng tượng. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Đường đường đệ nhất uy trấn toàn bộ U Minh tiểu vực U Minh thống lĩnh. Giờ này khắc này, cứ như vậy bị trấn sát, vẫn lạc đến vô cùng áp bức. Chư thần lò luyện. Tân Hạo từ trên cao giẫm chân mà xuống một tôn to lớn lò luyện, nhất thời cũng là đem U Minh thống lĩnh hai nửa thân thể cho chứa vào trong đó. Hắn bắt đầu thôn phệ U Minh thân thể bên trong bảng đại sinh mệnh tinh khí, còn có chư thiên vạn tộc thể nội viễn thiên địa này vũ trụ ban đầu nhất năng lượng. Ông bao trướng như hải năng lượng, tại tần hạo thể nội mãnh liệt. Hắn toàn thân đột nhiên dập dờn ra một cỗ vô cùng khủng bố, trí cao vô thượng tôn quý chi khí. Một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, chính đang chậm rãi rất tỉnh. Mà tại tần hạo chậm tỉnh thần thoại gen thời điểm, Hắc ám rừng rậm chỗ sâu, vô tận vong linh đại quân cuối cùng, có một chỗ thâm thủy thần bí không gian thông đạo. Chỗ này không gian thông đạo, liên thông trên cửu Châu đại địa một cái thái cổ cấm khu, Vạn Mộ Phần Chi địa. Ầm Ẩm. Một cỗ to lớn vong linh chiến xa bên trên, bạch cốt quỷ đế giẫm chân ở tại phía trên, trên thân khí thế hăng hái. Bạch cốt quỷ đế nhìn lấy cái kia hắc ám bầu trời, nhỉ non một tiếng, lần này bản đế không theo Vạn Mộ Phần Chi địa phong thích vong linh đại quân, lần này bản đế hao phí to lớn đại giới. Đã thông chỗ này vưu minh tiểu thế giới thông đạo Theo cái này U minh tiểu thế giới Bắt đầu chinh chiến thiên hạ Hẳn là sẽ không giống hai lần trước xui xẻo như vậy chứ chương 184 Trở về Bạch cốt quỷ đế Thân là một mảnh thái cổ cấm khu trưởng khống giả Là bá chủ cấp bậc tồn tại Đây chính là một tôn giám cùng kim ô đại đế khiêu chiến ngon nhân Vong linh nhất tộc chí cường giả Nhưng giờ phút này Bạch cốt quỷ đế trong ánh mắt Xuất hiện lần nữa một loại hoàng sợ Bởi vì Ngay tại hắn bước vào cái này U minh tiểu vực hắc cám rừng rậm trong ngáy mắt. Một loại để hắn vô cùng quen thuộc trí cao vô thượng khí tức, xuất hiện lần nữa. Loại kia để hắn chỉnh một chút hơn một năm đều thấp thỏm lo hô khí tức, xuất hiện lần nữa. Mỗi một lần, đều là tại hắn chuẩn bị chinh chiến thiên hạ, hăng hái thời điểm. Bạch cốt quỷ đế lâm vào thật sâu hoài nghi nhân sinh bên trong, không muốn chơi như vậy ta đi. Nhưng là trong lòng lý trí. Lại là để bạch cốt quỷ đế bỗng nhiên chui vào trước đó buông xuống tiểu thế giới này không gian thông đạo bên trong. Tất cả đại quân, toàn bộ trở về, tiếp tục tính dưỡng, chờ đợi tìm kiếm lần tiếp theo trình chiến thiên hạ cơ hội. Bạch cốt quỷ đế thanh âm, theo không gian thông đạo bên trong chuyển ra. Rút lui. mau bỏ đi. Vô số vong linh đại quân, ào ào gào thét lớn, toàn bộ lại giống như nước thủy triều, lần nữa tiến nhập không gian thông đạo, trở lại vạn mộ phần chi địa Mà lúc này, hắc ám Tân Hạo sau lưng, lại là có một tôn vô cùng nguy nga cùng mênh ngông bóng người to lớn. Đó là một tôn trưởng quản âm ti trí cao tồn tại. Là cùng Diêm La Vương nổi danh Đông Nhạc Đại Đế. Tại Chư Thiên Thần Văn ghi chép bên trong, trong truyền thuyết Tứ Đại Âm phủ chúa tể phân biệt là Đông Nhạc Đại Đế, Địa Tạng Vương, Diêm La Vương cùng Phong Đô Đại Đế. Cái này Tứ Đại U Minh giáo chủ đều có thể đối âm phủ tiến hành quản hạn, cũng là U Minh giới thống soái tối cao. Trước đó, Tân Hạo từng hấp thu tử thần cốt bên trong tử tà chi khí đã thức tỉnh Diêm La Vương. Lần này, hắn săn giết vô số U Minh tộc sinh linh, càng là thôn phệ một tôn tạo thần cảnh đại thành U Minh thống lĩnh. Hậu tích bạc phát phía dưới, Tần Hạo rốt cục lần nữa giác tỉnh một tôn thần thoại gen, Đông Nhạc đại đế. Cao lớn nguy nga thần ảnh, lúc này lơ lửng tại Tần Hạo sau lưng trong hư không, tràn đầy vô biên vĩ nạn cùng dồi dào. Hô. Tần Hạo thở dài ra một hơi. Hắn chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn thần lực lần nữa tăng lên không ít lần. Mà lại Thể nội chư thần vũ trụ cũng là lần nữa khôi phục một chút. Tân Hạo rất rõ ràng, mỗi một lần hắn giác tỉnh một hạt thần thoại gen đều có thể mang đến cho mình một lần thần lực tăng lên. Mà lại, thể nội chư thần vũ trụ vốn là tĩnh mịch một mảnh, nhưng bây giờ lại là bắt đầu chậm chạp khôi phục. Hiển nhiên, đối với Tần Hạo mà nói, bây giờ thần thoại gen liền như là hắn nội tình cường đại nhất. Chỉ phải không ngừng tích lũy, chiến lực của hắn trong tương lai đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Ba ngày sau đó, Tân Hạo về tới trước đó chính mình tiến vào cái này U minh tiểu vực lối vào chỗ. Ông! Một cái cự đại cánh cổng ánh sáng, chìm nổi tại giữa không trung. Đây chính là trở lại Thiên Kiếm Tông không gian thông đạo. Tân Hạo dậm chân mà lên, đi nhập không gian thông đạo bên trong. Thân ảnh của hắn, đảo mắt thì biến mất tại mảnh này U minh tiểu vực bên trong. Thiên Kiếm Tông! Trung tâm khu vực to lớn trên diễn võ trường. Lúc này, nguyên một đám tân nhân đệ tử. Hào hào theo nguyên một đám cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra. Lại hồi đến rồi. Rốt cục thoát đi ác ma kia giống như địa phương. Không ít đệ tử đều là hào hào thổn thức lên tiếng. Hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói, tại U Minh tiểu vực bên trong là địa ngục giống như thể nghiệm. Hiện tại có thể trở lại an toàn Thiên kiếm tông, quả thực tựa như là bên ngoài kẻ lãng tử, lại lần nữa về tới quê nhà trước ngực. Tân hào áo trắng như tuyết, gánh vắt một thanh vết rỉ loang lỗ trường kiếm, lúc này đứng tại diễn võ trường to lớn bên trong. Ngược lại là thần sắc không có gì thay đổi. Đối với hắn mà nói, tân nhân thí luyện U minh tiểu vực, quả thực giống như là một cái thiên đường đồng dạng. Tân hạo ngược lại là hy vọng chính mình còn có thể lại đợi một thời gian ngắn Nếu như vậy, trong cơ thể hắn thần lực, thì sẽ tiếp tục đạt được tăng vọng. Bạch. Mà lại ở thời điểm này, nơi xa rậm chân tới một cái bạch tí trưởng lão. Chính là trước kia phụ trách truyền đưa bọn hắn tiến vào tân nhân thí luyện tiểu thế giới người trưởng lão kia. Lúc này trong tay hắn bưng lấy một cuốn sách cổ Tựa hồ là đang kiểm kê nhân số. Lần này tân nhân thí luyện bên trong, thương vong cũng không tính thảm trọng. Bởi vì U Minh tiểu vực bên trong chân chính nhân vật cường hành, kỳ thật cũng không dám đối tân nhân đệ tử ra tay. Bởi vì Thiên Kiếm Tông bên trong có đại năng cường giả, tại tân nhân thí luyện tổng quá trình bên trong, vẫn luôn là dò ngó thế giới kia. Chư vị, xin nghe ta một lời." Cái kia Bạch Tị Nội môn trưởng lão lên tiếng, quát to nói, "Lần này tân nhân thí luyện các người chỗ săn giết U Minh tộc sinh linh nội hạch, Hiện tại mời từng cái giao lên, ta đến xác minh thành tích của các ngươi. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ trên trận nhất thời lâm vào xôi trào khắp trốn bên trong. Dù sao tất cả tân nhân đệ tử đều biết. Lần này nếu là có thể đạt được trước ba tồn tại, sẽ có trên tông môn tầng ban thưởng to lớn phần thưởng phong phú. Tân hạo ánh mắt hơi hơi lấp lẻ. Hắn săn giết ưu minh tộc hạ cấp sinh linh cũng không nhiều. Nhưng là trong tay của hắn, có thể là có không ít ưu minh lĩnh chủ nội hạch. Thậm chí là còn có một khoảngết bàn đại cảnh cấp bậc U Minh tộc sinh linh cổ lão nội hoạch lần này trước ba hắn hẳn là có thể đầy đủ tiến vào tiếp đó trưởng lao áo trắng kia bắt đầu kiểm kê nguyên một đám đệ tử nội hoạch số lượng Tân Hạo đoán được không sai hắn nội hoạch số lượng chỗ đối ứng thành tích vậy mà bài danh tại vị thứ nhất chủ yếu nhất cũng là hắn trước đó tại trong trongmộ địa đánh chết cái kia thi biến niết bàn đại cảnh U Minh tộc Cường giả về sau lấy được nội hoạch giá trị điểm số vô cùng đắ đỏ Cái này danh bất kinh truyền tiểu tử, vậy mà đi lớn như vậy vận, vô duyên vô cớ nhặt được một cái niết bàn đại cảnh cường giả nội hoạch. Vô số đệ tử đều là trong lòng không ngừng hâm mộ. Hiển nhiên, không ai cho rằng Tân Hạo có săn giết niết bàn đại cảnh cường giả thực lực. Vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ đều là không khỏi tự than thở, làm sao chính mình thì kiếm không đến loại bảo bối này. Tân Hạo đạt được tân nhân thí luyện đệ nhất. Tin tức này, vậy mà cũng không có gây nên cái gì quá lớn chú ý. Bởi vì vì tất cả mọi người biết, Tân Hạo là đi vô cùng lớn vật khí, nhặt được một khóa nghiết bàn đại cảnh U minh tộc cường giả nội hạch. Cứ như vậy, Tân Hạo tại vô số người ước ao ghen tị ánh mắt bên trong, về tới hoang cổ điện. Chúc mừng Tân Huynh, đoạt được lần này Tân nhân thí luyện đệ nhất. Giang thần cùng Bạch Linh Nhi các loại một đám hoang cổ vực đệ tử, đều là hào hào đi lên trước, chúc mừng. May mắn. Tân Hạo lấp đầu. Hắn biết, nếu là không có viên kia nghiết bàn đại cảnh cường giả U Minh nội ư Khả năng chính mình liền trước ba còn không thể nào vào được. Nói như vậy, chính mình còn muốn cảm tạ một chút Phong Tiểu Thiến cái này đỉnh cấp vực thiên chi tiểu nữ. Muốn không phải nàng, chính mình cũng không gặp được loại chuyện tốt này. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, Tân Hạo tu hành hoàn tất, đi vào trong trạch viện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn nhìn lên trên trời minh nguyệt, trong lòng trong lúc nhất thời hơi xúc động. Từ khi chính mình giác tỉnh để nhất hạt thần thoại gen sau, sinh hoạt thì biến đến không đồng dạng. Tân Hạo lúc đầu suy nghĩ cũng là an an ổn ổn tại Đại Tần Vương Triều qua hết cả đời này. Nhưng không nghĩ tới, tạo hóa trêu người. Trong bất chi bất giác, thời gian hơn một năm đi qua, mà chính mình, đã nắm trong tay Đại Tần Vương Triều, xông ra hoang cổ vực, đi tới thứ 9 châu trung tâm, bái nhập thiên kiếm tông loại này sừng sưng cửu châu kim tự tháp đỉnh đại thế lực bên trong. Chỉ là, phụ thân mất tích bí ẩn. Mẫu thân, tại một triệu đồng sơn, cũng không biết qua có được hay không. Còn có lạc ly cô gái nhỏ này, không biết ở nơi nào có muốn hay không ta? Thiên vũ tỷ cũng không biết đi nơi nào, tựa hồ bị một đầu thái cổ phượng hoàng mang đi, nàng cần phải đã thức tỉnh hỏa phượng hoàng huyết mạch. Còn có nam cung kính nguyện, cái này hải thần cung thánh nữ, cũng là bị ta xáo lộ ước hẹn 3 năm, nàng còn tưởng thật, muốn giết ta chứng đạo. Tân hạo suy nghĩ muôn vàn, lắc đầu. Hán biết, mình bây giờ, vẫn là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Chỉ có có lực lượng cường đại cùng thực lực, mới có thể đi làm chính mình sự tình muốn làm. Bạch Trường lão Sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên ngay lúc này, tần hạo cảm ứng được cái gì? Hắn hơi hơi quay đầu, thấy được một đạo thanh niên áo trắng nam tử, đã đứng ở chính mình cách đó không xa Trạch viện trên nóc nhà. Cái này bạch trưởng lão, chính là phụ trách bọn họ lần này tân nhân thí luyện cái kia bạch tí nội môn trưởng lão. Đêm sâu như vậy, hắn đột nhiên tìm đến mình làm gì? chương 185, Thiên tử Điện. Bạch trưởng lão đột nhiên buông xuống, để tần hạo hơi nghi hoặc một chút. Dù sao... Hắn cũng chỉ là tân nhân thí luyện thời điểm, cùng cái này bạch trưởng lão gặp qua hai lần. Thanh chủ nhóm muốn gặp một lần năm nay tân nhân vương. Bạch trưởng lão mỉm cười, lên tiếng nói. Ta, tân nhân vương, tân hạo đầu tiên là sướng sở. Nhưng lập tức, hắn liền là nghĩ đến chính mình lần này tại tân nhân thí luyện bên trong, tựa hồ lấy được điểm số, đúng là cao nhất. Hắn yên lặng cười một tiếng, nói, tốt, ta tủy ngươi đi. Hai người tại dưới bầu trời đêm, dậm chân trong trời cao. Xuyên qua hơn phân nửa thiên kiếm tông khu vực. Rốt cục, hai người tới một châu vô cùng cổ lao trước đại điện. Đi vào đi, thanh chủ nhóm đã đang chờ ngươi. Bạch trưởng lao nhắc nhở. Được. Tân hạo gật gật đầu. Hắn hơi hơi hít một hơi, đem thần thoại gen khí tức, toàn bộ ẩn tàng. Hắn biết, chính mình đợi chút nữa muốn gặp được, là thiên kiếm tông trên mặt nổi cường đại nhất 12 cái tồn tại. Thiên kiếm tông bên trong, có 12 thánh đường. Là 300 chủ điện bên trong, mạnh nhất 12 cái chủ điện phong làm 12 thánh đường. Quán quân hầu tựa hồ lúc ấy cũng là bị 12 trong thánh đường Thánh Vương Điện Thánh Chủ nhìn chúng, thu vì mình chân truyền đệ tử. Cho nên quán quân hầu lần này tân nhân thí luyện đều không cần tham gia. Hắn hiện tại cần phải tại Thánh Vương Điện chỗ sâu nhất tu hành, tăng cao tu vi. Tân hạo dậm chân đi vào. Cổ lao băng lánh trong đại điện. 12 cái thân ảnh cao lớn. Toàn thân đều là tắm rửa tại một mảnh khác biệt thần quang bên trong. Giống như là 12 vị thần minh, hiển hóa thế gian chim nổi ở trong hư không. Có thể có được 12 cái thánh chủ triệu kiến, có thể nói là người mới vương thứ nhất phần thượng phong phú. Bất quá tần Hạo đối với bái sư cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ muốn trong tông môn yên lặng tu hành, lớn mạnh thực lực. Bất quá tần Hạo cũng biết, nếu là tại Thiên Kiếm Tông bên trong có cái núi rửa cường đại, cũng là không tệ. Tựa như lần trước mình bị một cái ngoại môn trưởng lão bức bách, nếu không phải Hồng Liên trưởng lão buông xuống, che trở lập tức chính mình, khả năng thật hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Tân Hạo hơi hơi không người, đối thâm bất khả chắc 12 vị Thánh Chủ nói, đệ tử bái kiến chư vị Thánh Chủ. Ngươi chính là năm này Tân Nhân Vương. Cái kia được xưng là nhân ma tiểu gia hỏa. Giết U Minh bên trong tiểu thế giới U Minh tộc nghe tin đã sợ mất mật người trẻ tuổi, không tệ. Nguyên một đám Thánh Chủ đều làm ở miệng. Có Thanh Âm Giàn Ua, có Trung khí 10 phần trung niên nam tử Thanh Âm, cũng có nữ tử huyền chuyển nhẹ nhàng Thanh Âm. Hiện nhiên, 12 Thánh Đường Thánh Chủ, tại Tân Nhân Thí Luyện bên trong, khẳng định tại rình mò toàn bộ U Minh tiểu vực. Tân Hạo một số sở tác sở vi, bọn họ là hết sức rõ ràng. Các các, tiểu tử, ngươi không cần lo lắng bọn họ rình mò ngươi giác tỉnh thể nội chư thần gen sự tình, bản thân một mực tại che đậy những thánh chủ này nhóm rình mò. Thương cười lớn khẳng khắc câm thanh, giờ khác này tại Tân Hạo trong đầu vang lên. Tân Hạo nghe vậy, ánh mắt chỗ sâu nhỏ bé không thể nhận ra lóe qua một đạo vẻ kinh dị. Thương lại có to lớn như vậy năng lực, có thể che đậy 12 chí cao vô thượng thánh chủ rình mò. Mà tựa hồ là đoán được tần hạo suy nghĩ trong lòng. Thương nhất thời cười to nói, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ trưởng giáo chí tôn, bản thân mới có thể kiêng kỵ một hai. Thương nói 10 phần bá khí. Bất quá tần hạo cũng chỉ là nghe một chút. Dù sao đầu này lão ma long, luôn luôn nói chuyện 10 phần nói chuyện không đâu, 10 phần nữa thích khoang lạc. Mà liên tại tần hạo cùng thương âm thầm trao đổi thời điểm. Đột nhiên, 12 cái thánh chủ bên trong Một cái toàn thân tắm rửa tại màu trắng thần quang bên trong cao lớn bóng người lên tiếng. Tân hạo, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào ta Thánh Vương Điện, trở thành ta Thánh Vương Điện một viên. Tôn này tồn tại, hiển nhiên là Thánh Vương Điện Thánh Chủ. Quán quân hầu có vẻ như ngay tại Thánh Vương trong Điện. Bất quá không đợi tân hạo lên tiếng. Lại là một cái Thánh Chủ phát ra mời. Tân hạo, ta quan sát ngươi tu hành công pháp, nội tình mười phần hùng hồn, thêm vào ta chân long điện đi, ta chân long điện chuyển thừa thái cổ chân Long quyết Đối ngươi có lợi ích cực kỳ lớn, còn có Hóa Long chỉ, ngươi mỗi ngày đi tu luyện đều được. Cái thanh âm này là một cái mười phần hào sảng đại hán thanh âm. Người này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Chân Long Điện Chân Long Thánh chủ. Thêm vào ta Minh Nguyệt Điện, ta có thể giới thiệu một cái đẹp như tiên nữ tu hành bạn nữ. Lại là một cái nữ thánh chủ lên tiếng, cho lý do vô cùng điều hãn. Cái này khiến tại chỗ không ít còn lại thánh chủ đều là ho nhẹ một tiếng. Quá vô lại đi. Bất quá đối với này Tần Hạo đều không có cho ra đáp lại. Hắn đang tự hỏi, 12 thánh đường, cái nào đến cùng mới thật sự là thích hợp bản thân. Tuyển 12 trong thánh đường thiên tử điện. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo để Tần Hạo vô cùng quen thuộc thanh âm gián mua, đột nhiên tại trong đầu của hắn văng lên. Mà lúc này, Tần Hạo phát hiện, trước mặt hắn 12 cái thánh chủ, thực lực thông thiên các đại lão lại là một cái đều không có phát hiện gì thường. Có thể thấy được truyền âm người, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Độc cô đại gia. Tần Hạo ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cái này thanh âm giả nùa, là độc cô đại gia thanh âm. Cho đến nay, Tần Hạo đối với độc cô đại gia cái này thần bí lao ra hỏa, vẫn là hết sức khắc sâu ấn tượng. Nhất là năm đó ở Đại Viêm Hoàng Triều thời điểm. Độc cô đại gia dạy cho mình cái kia cực hạn một kiếm, đến cùng lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Nhất là Tần Hạo có chư thần cảm ứng, nhưng lĩnh hội cái này cực hạn một kiếm, đã lâu như vậy, vẫn như cũng là chỉ tìm hiểu ra tới một tia ra lông. bởi vậy có thể thấy được Cái này cực hạn một kiếm, đến cùng ẩn chứa cỡ nào khắt sâu đồ vật. Hiện trong đầu đột nhiên xuất hiện độc cô đại gia thanh âm. Hiển nhiên, độc cô đại gia, tuyệt đối thì tại thiên kiếm tông bên trong. Tân hạo đã không kịp chờ đợi rời đi nơi này, đi gặp độc cô đại gia. Cái kia cực hạn một kiếm, Tân hạo còn muốn lại tiếp tục nhìn độc cô đại gia ra một kiếm. Chuyện này với hắn lĩnh hội, có lợi ích cực kỳ lớn. Vì thế, tần hạo tại U minh tiểu vực bên trong. Liệp sắt chết cái kia thi biến nghiết bản đại cảnh U Minh tộc cường giả về sau. Hắn trả đặc biệt theo cái kia giày nút bên trong, cầm một vỏ U Minh Ma Tiểu. Lúc ấy Tần Hạo liền nghĩ, lần nào đụng phải độc cô đại gia, đem cái này U Minh Ma Tiểu mang cho lão ra hỏa uống một chút. Chỉ là Tần Hạo không nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá nhanh lại đụng phải độc cô đại gia. Lúc ấy đồng hành phong tiểu thiến, còn đối Tần Hạo cầm vỏ U Minh Ma Tiểu cảm thấy nghi hoặc không hiểu đây. Ta lựa chọn thêm vào thiên tử điện. Tần Hạo đột nhiên lên tiếng, Mấy cái phát ra mời thánh chủ, thanh âm im bặt mà dừng. Thiên tử điện, đã từng 12 thánh đường đứng đầu. Nhưng từ khi nhiều năm trước, thiên tử điện điện chủ chém giết viễn cổ đại yêu, mang theo hồng hoang thiên tử kiếm biến mất về sau, thiên tử điện đã xuân dốc. Người xác định, muốn gia nhập thiên tử điện. Mấy cái thánh chủ hào hào lên tiếng chất vấn. Tân hạo ánh mắt thản nhiên, nói, đa tạ chư vị thánh chủ hào ý, đệ tử lựa chọn thêm vào thiên tử điện. Đây là không lựa chọn sáng suốt Mấy vị thánh chủ đều là như thế lên tiếng. Mà thiên tử điện bây giờ trên danh nghĩa lao điện chủ thân bắc, lên tiếng cười khổ nói, ta thiên tử điện điện chủ, đã thần bí biến mất, hy vọng ngươi tiến vào thiên tử điện sau, có thể đem tìm về. Tân hạo nhìn về phía thân bắc, nói, không cần tìm về điện chủ, ta đem siêu việt điện chủ. Xoạn. Tân hạo thoại âm rơi xuống trong ngay mắt, toàn bộ trên trận, nhất thời thì lâm vào một mảnh xôn xao. Liền xem như bọn này thánh chủ, lúc này nghe được tân hạo nói tới đều là nhịn không được ánh mắt kinh dị không biết người trẻ tuổi này đến cùng từ đâu tới tự tin có lòng tin này rất tốt thiên tử điện lao điện chủ trầm mặc một lát lên tiếng nói như thế đệ tử kia thì cáo từ trước Tân Hạo chắp tay quay người rời đi làm hắn trở lại hoang cổ điện trạch viện của mình sau Tân Hạo nhất thời liền thấy độc cô đại gia một thân rách dưới thanh Sam bên hông treo một thanh tàng kiếm con ở sau lưng một cái màu đen nổi sắt lớn chính cười hì hỉ đứng ở nơi đó Nhìn lấy chính mình. Tân hạo tiểu tử, đã lâu không gặp A, rượu của ngươi chuẩn bị xong chưa? Độc cô đại gia nói. Tự nhiên sớm thì chuẩn bị xong. Tân hạo cười lớn một tiếng, lập tức nên đón đi lên. chương 186, xuống dốc một mạch. Làm tân hạo đem hũ minh ma tiểu cầm sau khi đi ra. Độc cô đại gia nhất thời cũng là ánh mắt sáng lên. Hảo tiểu tử, loại rượu này thế nhưng là rất hiếm thấy A. Độc cô đại gia đem hũ kia hũ minh ma tiểu nhận lấy, sướng hấp một cái, nói. Đến, cùng uống. Tần hạo cười ha ha một tiếng, nói, được. Hắn lấy ra hai cái ly rượu, đem u minh ma tiểu rót đầy. Còn có một cái ra hỏa, cũng để cho hắn ra đi. Độc cô đại gia đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Tần hạo sướng sở. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, người còn sống. Thương đột nhiên lên tiếng. Bất quá nó cũng không phải là tại tần hạo trong đầu lên tiếng. Mà chính là trực tiếp theo tần hạo trong đan điển u minh điện thở bên trong bay ra tới. Dài trăm trượng màu đen thân rồng, biến thành cả người khoác màu đen đại bào thanh niên nam tử. Thương hóa thành nhân hình, ngồi ngay ngắn ở tần hạo cùng độc cô đại gia bên cạnh. Thương nhìn về phía tần hạo, nhét miệng cười một tiếng, không nghĩ tới tiểu hạo tử người cùng giá hỏa này nhận biết. Tần hạo đối với độc cô đại gia càng ngày càng cảm thấy thần bí khó lường. Phải biết, liền xem như thiên kiếm tông 12 thánh chủ loại này cao cao tại thượng đại nhân vật, đều là không thể phát hiện thương. Nhưng độc cô đại gia lại là trong nháy mắt thì cảm giác được. mà lại Cái này một người một rồng tựa hồ còn nhận biết. Tân hạo thế nhưng là biết, thương là vạn thời cổ đại sinh linh A. Hai người bọn họ, không biết có cái gì gặp nhau. Gia hòa này, rất biến thái. Thương uống một ngụm u minh ma tiểu, có chút thổn thức đối tân hạo nói. Tân hạo thần sắc có chút quái gì, nhẹ gật đầu. Có thể làm cho thương loại này tồn tại đánh giá biến thái người. Vậy khẳng định là 10 phần biến thái. Tân hạo nhìn về phía độc cô đại gia, nhìn lấy lao nhân uống rượu, ánh mắt lộ ra thần sắc cơ cao. Cái này vào rượu không tệ, tốt, lần này bản đại gia lại lần nữa cho ngươi xem một lần một kiếm kia. Độc Cô Đại Gia uống đến hơi say rượu, đột nhiên đem tần Hạo sau lưng chuôi này kiếm gì nắm trong tay. A. Độc Cô Đại Gia nắm chặt kiếm gì, tựa hồ phát hiện cái gì, nhẹ giọng quát một chút. Nguyên lai like là chuôi kiếm này. Độc Cô Đại Gia nhỉ non một tiếng, Tần Hạo cũng không nghe thấy. Tần Hạo tiểu tử, nhìn kỹ, một kiếm này, cùng trước đó một dạng, nhưng có không đồng dạng. Độc Cô Đại Gia thét dài một tiếng. Hắn đột nhiên phong tới không chung, một kiếm bổ hướng về bầu trời. Giang giác. Lập tức, toàn bộ thiên xuất hiện vô cùng đáng sợ một màn. Cái kia vòm trời tối tăm, lại bị một kiếm cho đánh ra một đạo bạch ấn. Giống như là toàn bộ bầu trời, bị bổ thành hai nửa một dạng. Tân hạo ánh mắt 10 phần rung động. Bầu trời, cao không thể chạm. Nhưng giờ phút này, tại độc cô đại gia trước mặt, lại là có thể đụng tay đến. Hắn một kiếm này, vậy mà kém chút đem thiên đều chém ra. Ra hỏa này. So trước kia càng kinh khủng. Thương chậc chậc một chút miệng, tiếp tục uống rượu. Tần Hạo lúc này thì là đứng tại chỗ, tựa hồ lâm vào vừa mới một kiếm kia thần vận bên trong. Trước đó Độc Cô Đại Gia cực hạn một kiếm, là tràn đầy sát phạt chi ý. Nhưng lúc này Độc Cô Đại Gia một kiếm này, tuy nhiên vẫn như cũng là cực hạn một kiếm. Nhưng vật vị lại là cùng trước đó lưỡng kiếm, hoàn toàn không giống nhau. Một kiếm này, cho Tần Hạo cảm giác, tựa như là một loại vô hạn khả năng. Kiếm đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tiểu tử này ngộ tính không tệ. Độc cô đại gia từ trên cao rậm chân xuống tới, đem kiếm gì đặt ở tần hạo sau lưng bao kiếm bên trong. Lúc này tần hạo đã lâm vào đốn ngộ bên trong, ngốc đứng tại chỗ, một tia bất động. Thương nhìn về phía độc cô đại gia, ánh mắt có chút vẻ phức tạp, nói, linh lung tiên tử đã tìm được chưa. Nhưng là trên mặt rộng rãi lạnh nhạt độc cô đại gia, nghe được thương vấn đề này, nhất thời cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Không tìm được, ta đổ toàn bộ tiểu ma giới, cũng không tìm được tung tích của nàng Độc cô đại gia nhẹ nhàng nói một câu. Đồ toàn bộ tiểu ma giới. Thương nghe vậy, ánh mắt hơi kinh hãi. Nhưng lập tức, hắn không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hai người một rồng, thì trầm mặc như vậy lấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Tân Hạo theo đốn ngộ bên trong tỉnh lộ lại. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu có quan hệ độc cô đại gia cái kia tê thiên một kiếm, đã có không ít minh ngộ. Kiếm đạo của hắn ý cảnh, giờ khác này đạt được to lớn thăng hoa. Bất chi bất giác, ta đã siêu việt kiếm hoàng bước vào kiếm tôn chi cảnh. Tân Hạo có thể cảm giác được của mình kiếm đạo bây giờ tuyệt đối có thể sánh ngang một vị kiếm tôn. Không biết Độc Cô Đại Gia kiếm đạo chi cảnh bước vào cái gì tầng thứ? Kiếm Thánh, Kiếm Đế, hoặc là trong truyền thuyết kiếm thần chi cảnh. Tân Hạo nhìn bốn phía, phát hiện chẳng biết lúc nào Độc Cô Đại Gia đã rời đi. Trạch viện trên bàn đá có 8 cái cứng cấp chữ lớn, hữu duyên gặp lại, thật tốt tu hành. Thương lúc này cũng sớm liền trở về Tân Hạo thể nội U Minh Điện thờ bên trong. Có thể có được gia hỏa này chân truyền, tiểu hạo tử, người rất may mắn. Thương đối với độc cô đại gia, 10 phần tôn sùng. Bất quá có quan hệ độc cô đại gia quá khứ, thương lại là ngầm miệng không nói. Tân hạo cũng không có hỏi nhiều. hắn biết, các loại một ngày nào đó tu vi của mình thực lực đến cấp bậc kia, tự nhiên cái gì cũng biết rõ ràng. Đối với độc cô đại gia trợ rút, tân hạo 10 phần cắm kích. Cho nên độc cô đại gia để hắn bái nhập 12 trong thánh đường lớn nhất xuống dốc thiên tử điện. Hắn không chút do dự thì lựa chọn thiên tử điện. Hắn biết, độc cô đại gia loại này siêu nhiên tồn tại, không cần thiết hố chính mình. Hắn khẳng định có lấy lo nghĩ của mình. Nói không chừng, thiên tử trong điện, có vật mình cần. Tiếp đó, Tân hạo bị 12 thánh chủ triệu kiến tin tức, không thể tránh khỏi chuyến khắp toàn bộ thiên kiếm tông. Vô số tân nhân đệ tử đều là không hiểu, vì cái gì một cái tìm vận may trở thành tân nhân vương gia hỏa, sẽ bị trên tông môn tầng coi trọng như thế. Tất cả mọi người là ước ao khen tị. Bất quá để vô số tân nhân đệ tử mười phần kinh ngạc là Tân hạo vậy mà không có lựa chọn còn lại cường thế thánh đường. Mà chính là lựa chọn bây giờ vô cùng xuống dốc thiên tử điện. Khả năng, hắn tự biết chính mình thực lực thiên phú không được, không dám vào nhập cường thế thánh đường, từ đó bị những cái kêu cường thế trong thánh đường thiên tiêu đệ tử khi dễ đi. Không ít người nhận vì chân tướng nhất định là như vậy. Bất quá những âm thanh này, đối với Tần hạo tới nói, hắn căn bản không thèm để ý. Lúc này Tần Hạo đã theo hoang cổ điện bên trong rời đi, đi tới thiên tử điện chỗ thiên tử Sơn. Thiên tử Sơn, là từ 9 tòa kiếm phong tạo thành sơn mạch. Là thiên tử điện chỗ khu vực. 9 ngọn núi, như là 9 chui lợi kiếm, tê thiên liệt thiên, khí thế hùng hồn, phong mang bá đạo. Chẳng qua hiện nay thiên tử trên núi, lại là người ở thưa thớt, bầu không khí hoang vu điều hiệu. Nhưng thiên tử điện dù sao cũng là 12 thánh đường một trong, tại thiên kiếm tông 300 trong chủ điện, là siêu cấp thế lực bá chủ. Lúc này Tân Hạo dậm chân mà đến, vẫn là thấy được không ít tân nhân đệ tử, tại thiên tử Sơn chín tòa kiếm phong phía trên xuyên thẳng qua. Tân Hạo bây giờ tiến vào thiên tử điện, chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử. Nếu muốn trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải tham gia nội môn thi đấu. Dù là hắn bị 12 thánh chủ triệu kiến, cũng không thể trực tiếp trở thành thánh đồ. Tân Hạo tại thiên tử trong núi tu hành chỉnh một chút ba ngày. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, phong tiểu thiến cái này đỉnh cấp vực thiên tri kiêu nữ. Vậy mà cũng đi tới thiên tử điện. Ngươi không phải là vì ta mới đi đến cái này xuống dốc thánh đường A? Tân hạo hỏi. Mới không phải, ta là đối thiên tử điện truyền thừa hết sức cảm thấy hứng thú. Phong tiểu thiến khuôn mặt đỏ lên, như thế giải thích nói. Những ngày tiếp theo, đều là mười phần bình tĩnh. Tân hạo rốt cục có thể tĩnh hạ tâm, đem chính mình các loại tu hành, toàn bộ đều vững chắc một lần. Một ngày này, thiên tử sơn đệ nhất kiếm trên đỉnh. Tân hạo rậm chân đỉnh núi, chính đang hấp thu tử khí đông Lai Tân hạo sư huynh, không xong, chúng ta thiên tử sơn tân nhân đệ tử, bị một đám đệ tử cũ vây quanh, nói muốn thu bảo hộ phí, muốn chúng ta nộp lên một nửa tân nhân phúc lợi. Một người mới đệ tử đột nhiên vội vàng hấp tấp theo trời tử sơn bên ngoài bay vụt mà đến. Kim sư đường. Tân hạo ánh mắt nhất động. Cái này đệ tử hắn nhận biết, là mấy ngày nay đồng dạng bị tuyển nhập thiên tử điện tân nhân đệ tử, đến từ một cái tam tinh vực. Phong tiểu thiến từ nơi không xa dậm chân mà đến. Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp mang theo nói Kim sư đường là 300 trong chủ điện kim sư điện bên trong một cỗu cường đại đệ tử cũ tạo thành thế lực hoành hành bá đạo không nghĩ tới bọn họ cũng dám đến chúng ta 12 thánh đường thiên tử điện Dương ai còn không phải chúng ta thiên tử điện điện chủ biến mất những năm này 10 phần xung dốc rất nhiều trong mắt người thiên tử điện căn bản cũng không tính toán 12thánh đường liền một số 12 thánh đường bên ngoài chủ điện cũng không sánh nổi trung quanh đi tới mấy cái thiên tử điện Tân nhân đệ tử đều làủ Dũ Tân Hạo ánh mắt hơi hơi lấplóé Nói, đi, cùng đi xem nhìn, thánh đường vinh diệu, không phải dễ dàng như vậy bị vũ nhục chương 187, Kim Sư Đường Kim Sư Đường, chính là 300 trong chủ điện Kim Sư trong điện một cỗ thập phần lớn đại cùng bá đạo đệ tử cũ thế lực. Tại thiên kiếm tông loại này thế lực bá chủ trong tông môn, tự nhiên là có được không ít đệ tử ở giữa phe phái thế lực. Bây giờ tần hạo thêm vào thiên tử điện, thành vì thiên tử sơn tân nhân đệ tử đứng đầu. Bây giờ đụng phải đệ tử cũ ước hiếp tân nhân sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phong Tiểu Thiến cái này đến từ đỉnh cấp vực thiếu nữ, lúc này cũng là đôi mắt đẹp mang theo tức giận. Tân Hạo cùng Phong Tiểu Thiến tại cái kia tân nhân đệ tử dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền đi tới Thiên Kiếm Sơn đệ nhất kiếm phong trấn núi. Bọn họ nhất thời liền thấy, mấy cái thiên tử điện tân nhân đệ tử, vừa mới lĩnh hết tân nhân đệ tử phúc lợi, là một số công pháp, đan dược và linh thạch. Trong đó còn có tần Hạo cùng Phong Tiểu Thiến khen thưởng. Nhất là Tân Hạo người mới này vương khen thưởng càng là phong phú dày vô cùng. Trên tông môn tầng, trực tiếp thì khen thưởng hắn 100.000 cực phẩm linh thạch, một bộ bí ngân khải giáp, còn có một bản cường đại công pháp sách cổ. Những vật này đều là để bọn này thiên tử sơn tân nhân các đệ tử mang cho tân hạo. Nhưng bây giờ, bọn họ vừa tới thiên tử sơn dưới chân, liền bị Kim sư Đường người cho bắt góc. Lúc này, một đám thân mặc áo trắng, ở ngực thêu lên kim sắc hùng sư đồ án đám đệ tử cũ, đem mấy cái đưa giải người mới khích lệ nhân đệ tử Bao bọc vây quanh, khí thế hung hăng. Cầm đầu kim sư đường đệ tử, là kim sư đường một vị hộ pháp, gọi là đoàn mặc. Trong tay hắn nắm một cây tử kim chiến mâu, toàn thân khí thế mười phần đáng sợ. Đây là một vị đã tại thiên kiếm tông bên trong tu hành đã nhiều năm đệ tử cũ. Một thân tu vi, rõ ràng là tạo thần cảnh cao dai. Loại tu vi này thực lực. Tại tân nhân đệ tử trong mắt, vậy đơn giản là không thể ngẫu nghịch tồn tại. Quá cường đại. Căn bản là không có cách chống cự. Nhưng là Thiên Tử Sơn bọn này tân nhân đệ tử, đều là ngông nên kiên cường. Trong đó có hai người đệ tử chân bị đánh gãy, lúc này đều là vẫn như cũ khuôn mặt lạnh lùng, nói: "Tần Hạo sư huynh độ vật, các ngươi không thể đoạt." Tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn này lấy Đoạn Mặc cầm đầu Kim Sư Đường đệ tử cũ, bọn họ cảm thấy hứng thú, khẳng định là Tần Hạo người mới này vương tông môn khen thưởng, còn dám mạnh miệng. Đoạn Mặc ánh mắt tàn khốc lóe lên. Hắn thân là tạo thần cảnh cao giai cường giả, Lúc này mấy cái này bất quá tạo khí cảnh tân nhân đệ tử, tại đoạn mặc trong mắt, bất quá là một đám dê đợi làm thì thôi. Tuy nhiên trong tông môn không thể tùy tiện giết hại. Nhưng là đánh gãy bọn họ mấy chân, vẫn là không có vấn đề. Và anh, cương đại sắc khí, nhất thời thì theo đoạn mặc thân thể bên trong phong thích mà ra. Trong tay hắn tử kim chiến mâu, phát ra bang bang thanh âm. Đoạn mặc tựa hồ muốn trực tiếp nhất mâu đem cái kia dám cùng hắn mạnh miệng tân nhân đệ tử phế bỏ đi. Dám đến ta thiên tử sơn dương oai. Các ngươi là chán sống đi. Đột nhiên ngay lúc này, Phong Tiểu Thiến thanh âm đột nhiên chuyển đến. Nàng thân là đỉnh cấp vực thiên tri kiêu nữ, lần trước tại U Minh Tiểu Vực bên trong, càng là đạt được một tôn U Minh tộc nhiết bản đại cảnh cường giả truyền thừa, U Minh Tỏa Thiên Thuật. Phong Tiểu Thiến thực lực hôm nay, tăng trưởng cũng là 10 phần cấp tốc. U Minh Tỏa Thiên. Phong Tiểu Thiến trong miệng quát lạnh một tiếng. Nàng rôi ra một đôi trắng non tay ngọc, trong hư không kết ấn. Mơ anh! Nhất thời! Một đạo nở rộ sáng chói ánh sáng màu lam lục mang tinh thủ ấn, theo Phong Tiểu Thiến trong lòng bàn tay xung ra, lập tức thì hoành đến đoạn mặc tử kim chiến mâu phía trên. Bạch bạch bạch. Đoạn mặc cánh tay chấn động, vậy mà nhịn không được lùi lại ba bước. Bất quá lúc này, Phong Tiểu Thiến lại là khuôn mặt hơi tái nhợt. Hiển nhiên vừa mới một cái kia, hao phí nàng không ít lực lượng. Dù sao nàng hiện tại bất quá mới tạo thần cảnh sơ dai tu vi, công kích mạnh nhất, có thể lập tức đánh lui một vị tạo thần cảnh cao giai đệ tử cũ. Đây đã là 10 phần chiến tích kinh khủng. Đáng giận, một người mới đệ tử cũng dám ra tay với ta. Ngươi bây giờ không có lực lượng đi. Đem ta đánh lui mấy bước có cái gì tác dụng? Hiện tại, ngươi muốn tử tại ta chiến màu phía dưới." Đoạn mặc lạnh lẽo lên tiếng, trong mắt tràn đầy sắc ý. Hiển nhiên, hắn cho rằng, Phong tiểu thiên tại vạn chúng chú mục dưới, đem hắn đánh lui mấy bước. Với hắn mà nói, là to lớn xỉ nhục. Mà loại này sỉ nhục, phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Nhưng đúng vào lúc này, Một đạo áo trắng như tuyết tuổi trẻ bóng người, đột nhiên từ trong đám người đi ra, đứng ở phong tiểu thiến trước người, đem nàng thủ hộ tại sau lưng. Người là ai? Đoạn mặc ánh mắt lạnh lẽo, hỏi. Tân Hạo. Bài thi thiếu niên lên tiếng, ngữ khí đạm mạc. Tân Hạo. Năm nay Tân Nhân Vương. Người chính là cái kia gặp may, nhặt được một cái niết bàn đại cảnh u minh tộc cường giả nội hoạch cái kia may mắn. Đoạn mặc cười lên tiếng. Hắn sau lưng, mấy cái kim sư đường đệ tử cũ, đều là cười to lên Đối với tần hạo cái này may mắn, những thứ này kim sư đường các đệ tử, đều là ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, một cái bất quá tạo thần cảnh sơ dai tân nhân vương, quả thực là yếu phát nổ. Căn vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ đoạn mặc sư vinh, đủ để một cái tay liền có thể đem tần hạo cho bác chết. Hiện tại ngươi tốt nhất tại trước mặt của ta nắm chặt lan đi. Đoạn mặc gắt gao nhìn chầm chầm tần hạo, ánh mắt có vẻ trêu thức, nói, một con kiến một dạng đồ vật Cũng muốn anh hùng cứu Mỹ. Chạy trở về nhà tu luyện lại tháng 10 năm 2005 rồi nói sau. Tân Hạo nghe vậy, ánh mắt bất động, nết miệng mỉm cười. Nói, ngươi thì xác định như vậy, ngươi có thể đánh bại ta. Một chiêu là đủ. Đoạn mặc nói. Chiến thiên quyết. Có ta vô địch. Đoạn mặc đột nhiên thì xuất thủ. Hán toàn thân lôi quang lớp lóe, trong tay tử kim chiến mâu. Giờ khác này vậy mà tuôn ra một đạo đáng sợ chiến mang. Quả thực có thể đầm xuyên hết thảy Vâng anh. Tần hạo đồng dạng không nói nhảm, trực tiếp thì nhất quyền đánh tới. Trung kỳ hoàng kim chiến thể, giao phó tần hạo mạnh mẽ tới cực điểm thân thể. Đối phó đoạn mặc loại này tiểu nhân vật, căn bản cũng không cần cái gì sắt chiêu. Cái kia nắm đấm màu hoàng kim, chạy xuôi theo hào quang bất hủ, giống như là mới từ thần lô bên trong đúc luyện được một dạng, đủ để bẻ gây nghiền nát, chấn sát hết thảy Tiểu tử này lại muốn dùng thân thể ngạnh kháng đoạn mạc sư huynh tử kim chiến mâu. Hắn là choáng vang sao. Một đám kim sư đường đệ tử đô là hào hào cười to lên, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Bọn họ đối với đoạn mặc, có không có gì sánh kịp cường đại tự tin. Nhưng là thì sau đó một khắc, phát sinh một màn lại là kém chút kinh điệu mọi người trong mắt. Làm! Tân hạo hoàng kim quên đầu, đánh vào đoạn mặc tử kim chiến mâu phía trên, vậy mà trực tiếp thì đánh cho căn kia tử kim chiến mâu, từng khúc băng vỡ đi ra. Vâng! Lập tức, tân hạo nhất quyền đem đoạn mặc lồng ngực cho đánh cho sập lún xuống dưới a Đoạn mặc gào lên thê thảm, trong nháy mắt bị bị trọng thường, trực tiếp té bay ra ngoài. Làm sao có thể? Nhục thể của hắn chi lực, vậy mà đánh nát đoạn mặc sư huynh tử kim chiến mâu. Thật không thể tin a Cái này tần hạo tu luyện chẳng lẽ là một loại thái cổ thời đại luyện thể thần công sao? Tất cả mọi người là quá sợ hãi, cảm thấy cực đoan rung động. Mà đoạn mặc lúc này thì là từ dưới đất dây rũa lấy đứng lên, trong miệng ho ra máu, nói, Di. đi! Đi mau! Người muốn có thể đi, nhưng nhất định phải lưu lại ít đồ. Tân Hạo gậy ông đập lưng ông, đem một đám kim sư đường đệ tử, bao quát đoạn mặc ở bên trong, toàn bộ chặn bọn hắn đường đi. Tân Hạo vương tay, cười nhạt một tiếng, nói, mỗi người giao ra một triệu linh thạch, hoặc là giá trị một triệu linh thạch bảo vật Không phải vậy, các người hôm nay không có khả năng rời đi nơi này. chương 188, Thiên đỉnh Tân Hạo thoại âm rơi xuống. Toàn bộ trên trận, nhất thời thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Một số tân nhân đệ tử trong ánh mắt có vẻ kích động. Dù sao Tần Hạo thế nhưng là bọn họ tân nhân trong các đệ tử một viên. Hiện tại Tân Hạo lấy một người mới đệ tử thân phận, đem kim sư đường bọn này đệ tử cũ chặn lại đường đi. Hơn nữa còn muốn mở miệng để bọn hắn cho ra phi qua đường, đây quả thực là bá đạo cùng cực. Một đám thiên tử sơn tân nhân đệ tử, đều là cảm thấy vô cùng hà giận. Nên hung hăng đả kích một chút những thứ này đệ tử cũ khí diễm, miệng đến bọn hắn cho tới nay đều là không kiêng nghề gì cả. Về sau ta thì lấy Tần Hạo Sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, quá mạnh." Một cái nam đệ tử kích động nói. "Không sai, về sau Tần Hạo Sư huynh thì là thần tượng của ta." Nào đó người nữ đệ tử trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái ngồi sao nhỏ. Mà lúc này, bị Tần Hạo ngăn trở đường đi một đám kim sư đường đệ tử cũ đều là phẫn nộ lên tiếng. Một cái đệ tử cũ thậm chí là dậm chân tiến lên, trong tay nắm một thanh trường đao, nói, "Không nên ép ta xuất thủ." Răng rắc. Nhưng đúng vào lúc này, Tân hạo một chỉ điểm ra, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem chui này trường đào đánh nát. Cái này dọa đến cái kia kim sư đường đệ tử cũ bạch bạch bạch lưu lại, ánh mắt hoảng sợ. Ta giao. Cái này đệ tử cũ đối với Tần hạo thực lực kinh khủng, cảm thấy trong lòng phát lệnh. Hắn chịu đựng thịt đau, theo chính mình chữ vật linh giới bên trong lấy ra một triệu linh thạch, giao cho tân hạo. Ta cũng giao, không nên đánh ta. Nguyên một đám kim sư đường đệ tử cũ hào, hào đi lên trước. Có thằng giao tiếp một triệu linh thạch có thể là nhịn đau giao ra các loại giá trị một triệu linh thạch bảo vật, thì như linh an, chiến binh, khải giáp, sách cổ truyền thừa, vân vân. Ngươi, các ngươi, các ngươi làm sao đều như thế sợ? Đoàn mặc cái này Kim Sư Đường hộ pháp, lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng là lúc này, bá một tiếng, Tân Hạo bóng người, đột nhiên đi tới trước người hắn. Tân Hạo cười nhạt một tiếng, vươn tay, nói, bọn họ thì giao xong, đến phiên ngươi. Ngươi! Đoạn mặc làm sao cũng không nghĩ ra, tần hạo người mới này đệ tử, vậy mà thật như thế to gan lớn mật. Cũng dám uy hiếp hắn. Để hắn giao ra một triệu linh thạch. Ngươi thực sự quá làm càn. Đoạn mặc giống to lên tiếng. Giang giác. Nhưng thì sau đó một khắc. Tần hạo đột nhiên rỗi ra một chân, trực tiếp đạp gãy đoạn mặc tay cầm. a Đoạn mặc nhất thời đau gào lên thế thảm. Nói nhảm nói xong sao. Tần hạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Nếu như ngươi không giao ra một triệu linh thạch, ta lần tiếp theo đạp gãy ngươi, cũng không phải là một cái tay, mà chính là nguyên cả cánh tay. Tần hạo thời khắc này thanh âm, vô cùng băng lãnh, khiến người ta nghe không ra bất kỳ cảm tình. Không có người hoài nghi lúc này tần hạo lời nói. Đoạn mặc sắc mặt vô cùng lắm chậm. Một triệu linh thạch với hắn mà nói, cũng không tính nhiều. Nhưng đây không phải vấn đề linh thạch, mà chính là mặt mũi vấn đề. Hắn giao linh thạch, nhưng là đại biểu cho chính mình thì khuất phục tần hạo huy nghiêm phía dưới Đây là to lớn sỉ nhục A. Người còn dám do dự. Tân hạo đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Hắn một chân mở ra, liền muốn đem đoạn mặc cánh tay đặc gãy. Ta giao. Đoạn mặc đột nhiên lên tiếng. Hắn ánh mắt âm trầm tới cực điểm, theo chính mình chữ vật linh giới bên trong, lấy ra một triệu linh thạch. Lập tức, hắn mang theo một đám kim sư đường người, xám xịt rời đi. Không dám thốt một tiếng. Ha ha ha. Thiên tử sân dưới, tất cả mọi người là cười to lên để một đám xám xịt rời đi Kim sư đường đệ tử, càng thêm trong lòng tức giận. Bất quá Tần Hạo ở chỗ này, đối với cái này kinh khủng tân nhân, bọn họ không dám có bất kỳ lời phản giận. Đa tạ Tần Hạo sư huynh lần này xuất thủ, giải cứu chúng ta. Một đám thiên tử sơn tân nhân đệ tử, giờ phút này đều là yên tâm bên trong cái gọi là thiên tài ngạo khí. Bọn họ hào hào đi tới Tần Hạo trước người, cung cung kính kính ôm quyền nói, còn mời Tần Hạo sư huynh có thể thành lập một người đệ tử phe phái. Thành lập một người đệ tử phe phái. Tần Hạo ánh mắt lóe lên. Phong Tiểu Thiến lúc này cũng đi lên trước, đôi mắt đẹp mang theo một tia trong lúc mơ hồ chờ mong, nói, Tần Hạo, hiện tại chỉ có người có cái này danh khí cùng bá lực, thành lập một người mới đệ tử phe phái, phải biết, đây chính là trước đó chưa từng có A. Đồng dạng thiên kiếm tông tân nhân đệ tử, đều chọn thêm vào các loại cường đại đệ tử phe phái. Cơ hồ không có người mới đệ tử, dám nhìn chầm chằm vô cùng lớn nguy cơ cùng áp lực, đi chính mình thành lập một cái mới phe phái. Cái này khiến sẽ bị các loại thiên kiếm tông bên trong đệ tử cũ phe phái trên ép, sau cùng biến thành cho bụi. Nhưng là Tân hạo không giống nhau. Tân hạo thực lực, quá cường đại, rất nhiều đệ tử cũ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, hắn vẫn là năm nay tân nhân vương, càng là trước kia đạt được 12 thánh chủ đơn độc triệu kiến. Dạng này danh khí cùng nhân khí, một khi Tân hạo thành lập một người mới đệ tử thế lực. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều tân nhân đệ tử đến đây đầu nhập vào. Phong Tiểu Thiến tiếp tục nói. Nếu là tần hạo ngươi thành lập một cái phe phái về sau, có thể có quyền lợi, đưa ngươi hoang cổ vực thiên tài đều tiếp dẫn tới. Tân hạo trầm tư một lát, lập tức hắn nhìn quanh một tuần, gật đầu nói, ta suy nghĩ một chút, thành lập một người mới phe phái, là một cái lựa chọn sáng suốt. Tân hạo sư huynh vạn tuổi, chúng ta rốt cục có chính mình phe phái. Về sau chúng ta cũng là có các loại huynh đệ người, cũng không tiếp tục sợ những cái kia đệ tử cũ liên hợp lại chèn ép chúng ta. Một đám tân nhân đệ tử đều là hào hào kinh hỷ lên tiếng. Tân hạo lúc này lại là lên tiếng, nói, chúng ta cái này phe phái, tên cứ gọi là gì tốt đâu. Thiên tử các. Một người mới đệ tử lên tiếng nói. Cái này không tốt, cùng thiên tử điện quá mức nói hùa, không có sáng chế mới, mà lại cũng không có cái gì khi thế. Khác một người mới đệ tử lập tức thì phản bác. Thiên môn, thế nào? Phong tiểu thiến lên tiếng. Không ít người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Nhưng cũng có một số người. Cảm thấy thiên môn không tốt lắm, có loại rất cấp thấp, quá mức đơn giản cảm giác. Thiên đỉnh. Đột nhiên ngay lúc này, tần hạo âm thanh vang lên. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Thiên đỉnh. Tất cả mọi người là ánh mắt đột nhiên sáng lên. Thi liên phong tiểu thiến đều là đôi mắt đẹp chấn động. Thiên đỉnh. Hai chữ này, tựa như là có vô cùng ma lực, làm say lòng người trong đó, khiến người ta rung động không thôi. Thiên đỉnh. Tốt. Về sau chúng ta cũng là thiên đỉnh chi nhân, mà tần hạo sư hình cũng là Thiên đỉnh chi chủ. Mọi người hào hào lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy hào tình tráng trí. Giờ khắc này, đông đảo tân nhân đệ tử trong lòng đều là xuất hiện một loại không hiểu lòng trung thành. Phong tiểu tiên cũng là nhìn thẳng Tân Hạo, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh dị. Có thể dám lấy Thiên đỉnh hai chữ mệnh danh người, cái kia có khí phách bực nào cùng lòng dạ. Mà lúc này, Tân Hạo nhìn lấy chung quanh kích động mọi người, trong lòng ngược lại là mười phần lý trí. Hắn biết rõ, một khi Thiên đỉnh thành lập tin tức truyền đi, Làm tân nhân đệ tử phe phái thế lực, tuyệt đối sẽ đụng phải các loại đệ tử cũ phe phái điên cuồng trấn ép. Bất quá Thiên đỉnh duy nhất chỗ tốt chính là để vô số tân nhân đệ tử có lòng trung thành. Loại này lực năng tụ, tuyệt đối 10 phần cường đại. Thiên đỉnh muốn vững bước phát triển, thực lực của ta cần phải nhanh chóng tăng lên mới có thể ứng đối hết thể nguy cơ. Tân Hạo đôi mắt sáng ngời mà kiên định. Chương 189, Bí ngân khải giáp. Thiên tử sơn, đệ nhất kiếm phong trên đỉnh núi. Một tòa trong cung điện Tân Hạo đầu ngồi ở trong đó, ngay tại điều tra chính mình lần này tân nhân vương khen thưởng. Thiên Kiếm Tông không hổ là thứ 9 châu bá chủ thế lực. Trên tông môn tầng cho tân nhân vương khen thưởng, vô cùng phong phú. 100.000 cực phẩm linh thạch, giá trị mấy trăm triệu phổ thông linh thạch, tuyệt đối là đại thủ bút. Một bộ cổ lão truyền thừa cường đại sách cổ, Long Tượng Thánh Ấn. Cái này Long Tượng Thánh Ấn cũng không phải một bộ phổ thông công pháp võ học, mà chính là một bộ Thiên Kiếm Tông đã từng đại năng tiền bối quan sát thái cổ long tượng Sáng tạo ra một bộ 10 phần kinh khủng sát phạt thanh thuật cái này chỉ sợ đã là siêu Việt thiên cấp đứng hàng vương cấp mạnh mẽ võ học bất quá quý giá nhất vẫn là bộ Kiều bí Ngân Khải Giáp lúc này Tần Hạo trong tay bộ giáp này cũng không cầm tiền ngược lại giống như là một bộ thiếp thân mà mặc băng Hàn thiết y một dạng toàn thân Khải Giáp Lân phiến hiện ra hình dám nước cho người ta một loại 10 phần sắc bén cảm giác thương trong đầu cười lớn khẳng thắp nói tiểu hạo tử Ngươi thế nhưng là nhặt được bảo cái này bí Ngân Khải Giáp Chính là viễn cổ một cái không muốn người biết niên đại lưu truyền xuống bảo vật thuộc về cổ bảo một hàng, không có phẩm dai phân chia, kỹ thuật rèn đúc đã sớm biến mất. Cùng chết thay bút B một dạng, đều là đã thất truyền cổ bảo. Tân Hạo nhỉ non một tiếng. Thương tiếp tục nói, trong thiên điệu này, có mấy trăm bộ bí ngân khải giáp, nghe đồn là nhân tộc cái nào đó cổ đế tôn lúc tạo nên khải giáp, giao cho mình trung thành nhất kỵ sĩ mặc, có thật không thể tin độ cứng cùng tăng phúc lực lượng tác dụng. Bí ngân khải giáp phía trên Có càng tôn quý hơn tinh kim khải giáp, tinh kim khải giáp phía trên có có cường hãn uy năng thánh ngân khải giáp. Mà trong truyền thuyết, kinh khủng nhất khải giáp chính là chín kiện chất chứa thông thiên uy năng thần ấn khải giáp. Năm đó U Minh đại đế thì từng từng chiếm được một bộ thần ấn khải giáp, gọi là Thẩm Phán Cùng Sát Lục Chi thần ấn khải giáp. Năm đó U Minh đại đế có thể thành lập U Minh Ma môn, thống soái toàn bộ cửu Châu đại địa, thậm chí là cùng Huyền Hoàng đại thế giới bên trong thái cổ đại năng đối kháng mà không rơi vào thế phong. Ở mức độ rất lớn thì ý vào bộ kia thần ấn khải giáp vi năng. Thường nói một hơi sau. Tần hạo nhất thời cũng là ánh mắt chấn động. Bí ngân khải giáp, tinh kim khải giáp, thánh ngân khải giáp, thần ấn khải giáp. Mỗi một kiện khải giáp, đều là tự niên đại cổ xưa lưu chuyển xuống. Là phiến thiên điệu này ở giữa, độc nhất vô nhị. Lúc này, tần hạo rốt cuộc minh bạch, trong tay mình một bộ này bí ngân khải giáp, đến cùng chân quý đến mức nào. Ông, tần hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời ngay tại cái này bí ngân khải Giáp bên trong, in dấu lên chính mình một nói thần hồn ấn ký. Thiên kiếm tông thượng tầng đã thưởng xuống tới một bộ cổ lao bí ngân khải Giáp Tự nhiên cái này trong khải Giáp trước đó thần hồn ấn ký, sớm đã bị thiên kiếm tông thượng tầng đại năng cường giả cho lau trừ đi. Lúc này, bái nhập đại tông môn bên trong phúc lợi, thì hiển hiện ra. Nếu là Tân hạo một người ở bên ngoài đi lung tung lịch luyện, chỉ sợ làm sao cũng vô pháp nhẹ nhàng như vậy, liền được một bộ chân quý như vậy bí ngân khải rác. Lúc này, bí ngân trong khải giáp có tần hạo thần hồn đơn ký. Nhất thời, bộ này bí ngân khải giáp, vậy mà từng mảnh từng mảnh áo giáp bắt đầu chóc ra, lập tức từng mảnh từng mảnh, giống như là lân phiến một dạng, dán tại tần hạo trên thân thể. Nhất thời, tần hạo cả người liền bị một bộ bí ngân khải giáp cho bao khỏa tại trong đó. Cả người hắn, cao lớn băng lánh, màu bạc cao giáp, chạy xuôi theo băng lánh kim loại sáng bóng, nhìn qua chàn đầy tôn quý. Bí ngân khải giáp A, phụ thân ta mới có một bộ Phong Tiểu Thiến từ nơi không xa đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Mà lúc này, Tân Hạo thì là tại cảm thụ được chính mình chiến lược tăng thêm. Cái này bí ngân trong khải giáp, có một loại 10 phần thần kỳ năng lượng. Loại này năng lượng, có thể làm cho chính mình trong chiến đấu, tăng phúc gấp bội chiến lực còn có cường hãn phòng ngự lực. Dù sao căn cứ thương nói, liền xem như cấp thấp nhất bí ngân khải giáp, đúc thành tài liệu, đều là từ thiên ngoại vẫn thiết bên trong bí ngân tạo thành, 10 phần cứng rán, liền xem như thánh binh. Đều không thể đem đánh nát. Mà đây cũng là vì cái gì, vô tận 5 tháng trôi qua, từng bộ từng bộ bí ngân khải giáp đều là chạy chuyển tới. Thu. Tần hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn toàn thân bí ngân khải giáp, vậy mà nhanh chóng thì biến mất. Hiển lộ ra tần hạo cái kia áo trắng như tuyết bóng người. Bất quá tần hạo có thể cảm giác được, bí ngân khải giáp, thì giấu ở da của mình màng phía dưới. Một khi gặp phải lực lượng mạnh mẽ chung kích, thì sẽ tự động hiển hóa ra ngoài, thủ hộ toàn thân Có bí ngân khải giáp làm bị mô, lại thêm ta cái kia hoàng kim chiến thể cường hãn tới cực điểm gần cốt huyết nủng, e là cho dù là một tôn nửa bước niết bàn đại cảnh cường giả bông xuống, ta cũng có thể cùng đánh một trận, không lại e ngại. Tân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Thời gian kế tiếp, Tần Hạo ngồi tại Thiên Tử Sơn đệ nhất kiếm phong đỉnh núi, bắt đầu yên lặng lĩnh hội bộ kia mạnh mẽ võ học, long tượng thần ấn. Trình một chút ba ngày, Tân Hạo vẫn luôn là ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, đối mặt thiên sơn và thủy, bầu trời vân hải, nguy nga bất động. Một đoạn thời khắc. Răng rắc răng rắc. Trung quanh hắn trồng chất 100.000 cực phẩm linh thạch, toàn bộ ẩm vang vỡ vụn. Quần quận linh khí, giống như nước thủy triều, toàn bộ tràn vào trong người hắn. Oanh. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, tần Hạo trên thân, trong nháy mắt bảnh trướng ra một cỗ hoàn toàn mới khí tức tương đại. Hắn đột phá. Tạo thần cảnh trung dai. Long tượng thay ấn. Thức thứ nhất, Thiên Long ấn. Tân Hạo đột nhiên đứng người lên. Hai mắt của hắn bên trong có kim sắc long hình thần quang thiểm nhấp nháy. Hắn hai tay rũ ra, nhanh chóng trong hư không kết tấn. Ẩm ẩm. Trong nháy mắt, một đầu kim sắc thiên long hư ảnh, theo thủ ấn của hắn bên trong lao ra, uy thế vô song, bá khí vô biên. Ngang. Kim sắc thiên long trường âm, to lớn hùng vĩ thân rồng, lập tức thì sông ra đám mây, đục nát nơi xa một tòa mấy trăm mét cao núi lớn. Lực lượng thật đáng sợ. Thật cường đại võ học. Xung quanh, không ít đi ngang qua thiên đỉnh đệ tử, đều là ánh mắt rung động. Tân Hạo hai tay kết ấn, Một đầu kim sắc thiên long tử trong đó bay ra, đụng nát núi lớn. Tình cảnh này, cực kỳ có tính chấn động. Để tất cả mọi người làm kinh thán không thôi. Bất quá lúc này, Tân hạo lại là không có tự ngạo. Ngược lại hắn chân mày hơi nhữ lại, có chút không vừa ý. Bởi vì, ba ngày trôi qua, hắn mới tìm hiểu long tượng thánh ấn thứ thứ nhất. Long tượng thánh ấn hết thể có ba thức, theo thứ tự là, thiên long ấn, cự tượng ấn, long tượng ấn. Nhưng là hắn hiện tại, chậm chạm không cách nào lĩnh hội đến thức thứ hai. Bất quả nếu là Tần Hạo ý nghĩ này bị một số học qua Long Tượng Thánh Ấn Thiên Kiếm Tông Tiền Bối biết được, khẳng định sẽ chấn kinh một chỗ con người. Bởi vì, liền xem như lại kinh tài tuyệt diễm tông môn trường bối, học tập Long Tượng Thánh Ấn thời điểm, cũng đầy đủ hao tốn thời gian nửa năm, mới thăng ngộ ngộ thức thứ nhất. Nhưng Tần Hạo, lại là ba ngày thì tìm hiểu thức thứ nhất. Đây quả thực là như yêu nghiệt tồn tại, như bay tốc độ. Tần Hạo chuẩn bị tiếp tục tại cái này trên đỉnh núi tu hành lĩnh hội. Hắn muốn đem long tượng thánh hấn toàn bộ lĩnh hội, sau đó ra ngoài lịch luyện một phen. Dù sao loại này cường hãn võ học, chỉ có tại trong chiến đấu, mới lại không ngừng viên mãn. a nhưng đúng vào lúc này, thiên tử sơn ở dưới chân núi, lại là đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng hét thảm. Thanh âm này là... Giang thần. Tân hạo ánh mắt hơi đổi. Những ngày qua, hắn sáng lập thiên đỉnh, rung động toàn bộ ngoại môn. Không ít tân nhân đệ tử đều đến đây đầu nhập vào, trong đó có Giang thần. Bạch Linh Nhi các loại một đám hoang cổ vượt tuổi trẻ thiên kiêu. Hiện tại, Giang thần tại chân núi phát ra tiếng đều thảm âm thanh. Tình huống như thế nào? Đại ca ca, Giang thần bị kim sư đường người biến thành tàn tật đan điền Bạch Linh Nhi từ nơi không xa chạy tới, đôi mắt đẹp mang theo vẻ kinh hoàng. Cái gì? Tân hạo ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo tới cực điểm. chương 190, một kiếm. Tân hạo lúc này toàn thân khí thế, ngập trời khủng bố, vô cùng lạnh lẽo thấu xương. Đứng ở chung quanh hắn hai nữ nhân, Bạch Linh Nhi cùng Phong Tiểu Thiến, lúc này đều là chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh. Các nàng biết, Tần Hạo là thật tức giận. Tạo thần cảnh trung dai. Phong Tiểu Thiến đôi mắt đẹp đột nhiên lộ ra một tia chấn kinh. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, mấy ngày trước đó, Tần Hạo bất quá mới vừa vặn bước vào tạo thần cảnh sơ dai. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, Tần Hạo vậy mà lần nữa đột phá, thẳng vào tạo thần cảnh trung dai. Đó là... Lúc này... Phong Tiểu Thiến thấy được Tần Hạo lúc này chỗ đứng lấy địa phương. Cái kia trên mặt đất, có linh thạch bị hút khô về sau bột phấn. Chẳng lẽ, Tần Hạo tại ngắn ngủi trong 3 ngày, đem cái kia 100.000 cực phẩm linh thạch toàn bộ hấp thu hết rồi. Phong Tiểu Thiến càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nàng nhịn không được trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. 100.000 cực phẩm linh thạch ra. Nếu là Phong Tiểu Thiến chính mình, chỉ sợ hấp thu nửa năm một năm mới có thể sử dụng hết đi. Nhưng bây giờ, Tần Hạo lại là chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày Hắn tu hành đến cùng là cái gì biến thái công pháp? Phong Tiểu Thiến trong lòng hiếu kỷ, chính muốn phải hỏi một chút. Nhưng lúc này, Tần Hạo bóng người thời gian lập lòe, lại là đã biến mất tại đỉnh núi. Đi, đi qua nhìn một chút. Phong Tiểu Thiến cùng Bạch Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau. Hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ, đều là hào hào hướng về Tần Hạo phương hướng đuổi theo. Trong lòng các nàng có chút lo lắng. Lần trước Kim Sư đường người bị Tần Hạo hung hăng hố một thành. Lần này lại đến gây chuyện, khả năng đã tới nhân vật hết sức mạnh Bất quá Phong Tiểu Thiến nghĩ đến trước đó, tần hạo trên thân lóe lên một cái rồi biến mất mạnh mẽ khí tức. Trong nội tâm nàng có chút bình tĩnh. Nói không chừng, tần hạo lần này đồng dạng có thể tiêu trừ nguy cơ. Thiên Tử Sơn, ở dưới chân núi. Lúc này một người mặc trường sam màu xanh lam nam tử trẻ tuổi, tại mấy cái thiên đỉnh tân nhân đệ tử nâng đỡ, vương bít lấy đan điển, sắc mặt tái nhợt. Giang thần lúc này lòng như cho nguội. Bởi vì đan điền của hắn bị phế sạch. Hắn vỡ đạo con đường tu hành, từ đó dừng bước tại này. Hắn cơ hồ liền muốn có quắp ngã xuống đất. Nhưng là Giang thần biết, mình bây giờ, chính là thiên đình đệ tử. Trên người hắn, có thiên đình vinh diệu. Hắn nếu là hiện tại có quắp ngã xuống đất, lúc đó đình mặt mũi liền sẽ bị hao tổn. Cho nên lúc này, Giang thần mặc dù nhận thụ lấy thống khổ to lớn, thậm chí là trong lòng đã vạn nghiệm đều thành cho. Nhưng là hắn vẫn như cũ chết cắn răng, ánh mắt mang theo kiên định cùng bất khuất, nhìn chầm chầm cách đó không xa một thanh niên nam tử người thanh niên này Người mặc một bộ kim sắc đại bào, ánh mắt mang theo không che dấu chút nào ngạo ý cùng miệt thị. hắn gọi là Quy Vô Hải, chính là Kim Sư Đường một trong 10 đại cường giả. Quy Vô Hải, Kim Sư Đường xếp hạng thứ 10 cường giả, một thân tu vi tục chuyển đã sớm bước vào tạo thần cảnh đại thành, 10 phần khủng bố. hắn khẳng định là thể Kim Sư Đường lấy lại danh dự tới, mà lại thiên đình người mới này phe phái, cần đệ tử cũ chèn ép. Động tính của nơi này, hấp dẫn chung quanh không ít đi ngang qua thiên kiếm tông đệ tử. Trong đó không ít người đều là ngừng chân mà đứng, quan sát, nghị luận ầm ý. Giang thần. Lúc này, Tân hạo cuối cùng từ đỉnh núi rậm chân xuống tới. Ngươi chính là cái này cái gì cầu thí thiên đình người sáng lập, Tân hạo. Quy vô hải lên tiếng, ánh mắt mang theo vẻ châm trọc. Nhưng là sau một khắc, Tân hạo căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mà chính là đem một cái nở rộ thần quang linh đan, để vào giang thần trong miệng. Cái này viên linh đan, có thể chữa trị đan điền của ngươi. Là ta theo một chỗ niết bàn đại cảnh cường giả mật tàng bên trong tìm đến. Tân hạo đối giang thần nói. Còn có loại này linh đan diệu dược. Giang thần nhất thời cũng là ánh mắt chấn động. Có thể chữa trị đan điền, hắn mười phần kích động. Trung quanh không ít thiên đình đệ tử thấy cảnh này, nhìn về phía tân hạo, đều là ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Bọn họ thiên đình chi chủ, quả nhiên không giống bình thường. liền tu bổ đan điền loại này linh đan diệu dược, nói lấy ra, liền lấy ra tới. Tiểu tử, ta đang cùng nói chuyện Quy Vô Hải nhìn đến Tần Hạo vậy mà đáp cũng không thèm hắn. Hắn nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra một tia băng hàn chi sắc. Tần Hạo chậm rãi đứng người lên, rốt cục nhìn về phía Quy Vô Hải. Quy Vô Hải ánh mắt cười lạnh, nói: "Tần Hạo đúng không? Hiện tại ta lệnh cho ngươi, giờ này khắc này, lập tức đưa ngươi cái này cái gì cầu thí thiên đình giải tán, ta có thể tha cho ngươi nhất mạng." Tần Hạo lắc đầu, cười nói: "Cái kia ta hiện tại cũng cho ngươi một cái lời khuyên, giờ này khắc này, lập tức theo trước mặt của ta biến mất." bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Cái gì? Tiểu tử này cũng dám chào phúng Quy Vô hại sư huynh. Chẳng lẽ hắn coi là Quy Vô hại sư huynh là đoạn mặc tên phế vật kia à? Ta nhìn cái này tần hạo là thật quá bành trướng. Quy Vô hại sư huynh, ngươi nhất định muốn hung hăng giáo huấn một chút người mới này, như thế nào tại Thiên Kiếm Tông bên trong là người? Một đám theo tới Kim sư đường đám đệ tử cũ, đều là ào ào mỉa mai cười ra tiếng. Quy Vô hại càng là toàn thân phóng xuất ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Hán gắt gao nhìn chầm chầm tần hạo, âm chầm cười một tiếng, nói, ngươi rất có đảm lượng, dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết, lên một cái nói chuyện với ta như vậy, đã chết. Tuy nhiên trong tông môn không cho phép sát phạt, nhưng là ta phế bỏ ngươi, để ngươi từ đó thành vì một tên phế nhân, vẫn là dư sức có thừa. Tân hạo căn bản bất vi sở động, tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Tân hạo chầm dãi rút ra gánh vác trường kiếm, đạm mạc nói, một kiếm, một kiếm, có ý tứ gì? tất cả mọi người là ánh mắt không hiểu. Quy vô hải cũng là đồng dạng sửng sở, nói, có ý tứ gì? Tân Hạo chậm rãi nói, ngươi nếu là có thể tiếp được ta một kiếm, ta lập tức giải tán thiên đình. Ha ha ha. Cơ hồ ngay tại tần Hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ trên trận, nhất thời lâm vào một mảnh cười vang bên trong. Đừng nói Kim sư đường một đám đệ tử, cũng là chung quanh quan sát không ít ngoại môn đệ tử, thậm chí là có mấy cái nội môn đệ tử, đều là cười ra tiếng. Một người mới đệ tử Dám đối Quy Vô hại loại này tạo thần cảnh đại thành đệ tử cũ, nói ra như thế khuyết đại. Thật là khiến người ta buồn cười tới cực điểm. Tốt, ta liền thành toàn ngươi. Quy Vô hại ngưng cười âm thanh, hắn toàn thân đột nhiên phong tới không chung. Hắn quanh thân, vậy mà thoáng cái sáng lên một cái to lớn kim sắc hùng ưng. Đó là thiên phú của hắn thần thông, thương khung thần ưng. Quy Vô Hải sư huynh đây là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, triệt để đem cái này tần hạo đánh bại, đem hắn võ đạo chi tâm đánh nát Mọi người chung quanh đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Kiếm đến. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Tân hạo trong miệng, đột nhiên quát lạnh ra một đạo len ken thanh âm. Ken. Kiếm trong tay hắn, giờ phút này biến thành một đạo vĩnh hằng kiếm ánh sáng, xé trời nước đất. Giống như là vô tận hắc ám bên trong, xét qua một đạo kinh người tia chớp. Một kiếm này mười phần nhanh. Thật không thể tin nhanh. Mọi người sau một khắc chỉ nghe được răng rắt một tiếng. Lập tức. Xoét một tiếng. Tần Hạo đã thu kiếm mà đứng. Mà trên bầu trời Quy Vô Hải bành đông một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Hắn bưng bí lấy đan điền, đã bị một kiếm đánh nát, chảy xuôi theo huyết dịch. Quy Vô Hải nhiều năm khổ tu công lực, trong chớp nhoáng này trực tiếp phế bỏ. Không. Hắn phát ra hoảng sợ tới cực điểm tiếng hét thảm. Nhưng hết thể lại là không làm nên chuyện gì. Vừa mới một kiếm kia, quá kinh diễm. Mà lúc này đây, mọi người chung quanh trên mặt nở nụ cười trào phúng động lại. Lại mà thay vào là vô tận chấn kinh cùng ngưng trọng. Ngươi một kiếm này không tệ, là ai dạy ngươi? Không nghĩ tới năm nay tân nhân bên trong, xác thực ra một nhân tài, bất quá, ngươi dám phế ta kim sư đường đệ tử, thật sự là sai lầm. Đột nhiên đúng vào lúc này, một đạo mang theo từng tia từng tia tà ý âm thanh vang lên. Sau một khắc, mọi người trong tầm mắt, nơi xa đi tới cả người khoác áo bào màu đỏ ngòm nam tử trẻ tuổi. hắn khuôn mặt Tuấn Mỹ, thậm chí là có chút tà dị. Khoe miệng ngầm lấy đạm mạc thiên hạ thương sinh ý cười. Huyết ý, ý Kim sư đường thần bí nhất đệ tam cường giả. Huyết ý, ý Lại là hắn. Hắn vậy mà xuất quan. Chẳng lẽ hắn sát sinh kiếm đạo đã bước vào đại thành. Mọi người thấy người này đều là nhịn không được ảo hảo thần sắc kinh hãi. Tựa hồ là thấy được cấm kỵ nhân vật đồng dạng. chương 191, sát sinh tri đạo. Huyết ý, ý Kim sư đường thập đại cường giả người bên trong. Bài danh thứ 3 ba kinh khủng tồn tại Nửa bước niết bàn đại cảnh cường giả mà lại huyết ý tu hành chính là trong truyền thuyết sát sinh chi đạo một thân thực lực kinh thiên động địa ở ngoại môn bên trong tiếng tiếngtă lừng lẫy không kém chút nào kim sư đường xếp hàng thứ nhất cường giả hán từ đằng xa rậm chân mà đến một thân huyết sắc áo khoác khuôn mặt Tuấn mị tà dị ánh mắt giống là có hai mảnh sát hại khiến người ta liếc nhìn lại chính là cảm thấy kinh hồn và vẽ giải tán thiên đỉnh đồng thời tự phế tu vi ta tha choơ nhất mệnh đồng thời tha ngươi thiên đỉnh thành viên tất cả mọi người nhất mệnh. Huyết y lên tiếng. Ngữ khí của hắn, vô cùng đạm mạc. Giống như là một tôn đế vương, tại tuyên bố hiệu lệnh, không thể ngỗ nghịch kỳ vi nghiêm. Giải tán thiên đỉnh. Tự phế tu vi. Mọi người nghe được huyết y nói, đều là âm thầm kinh hãi. Cái này huyết y thì không chỉ có xuất thủ tàn nhẫn, ngôn ngữ cũng là vô cùng tàn nhẫn. Với lên đến liền để tần hạo tự phế tu vi, đồng thời giải tán thiên đỉnh. Mà lại huyết y cùng những người khác không giống nhau Hắn không chỉ có uy hiếp tần hạo một người Hắn còn uy hiếp chỗ có thiên đỉnh thành viên Nếu là Tân hạo không tự phế tu vi Không giải tán thiên đỉnh Tất cả thêm vào thiên đỉnh thành viên Đều muốn bị phế bỏ Bá đạo Không có gì sánh kịp bá đạo Đệ tử cũng thật sự là khinh người quá đáng Đáng giận A Giang thần các loại một đám thiên đỉnh tân nhân đệ tử Đều là mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ Nhưng là bọn họ biết Huyết y chính là nửa bước niết bàn đại cảnh cường giả. Thực lực quá kinh khủng. E là cho dù tần hạo chiến lược nịch tiên, chỉ sợ cũng không phải là huyết y đối thủ. Làm sao bây giờ? Tần hạo lúc này ánh mắt hơi châm xuống. Hắn có thể cảm nhận được. Cái này huyết y kìa, cho hắn nguy cơ 10 phần to lớn. Lần thứ nhất, tần hạo đụng phải để cho mình vô cùng e rẻ tồn tại. Thiên kiếm tông bên trong xác thực ngọa hổ tàng long. Rốt cục xuất hiện một cái đáng giá để cho mình coi trọng đối đái tồn tại. Sát sinh tri đạo, đây chính là từng tại thời minh cổ đại phóng qua quang mang tu hành một đạo A, mười phần quỷ dị cùng đáng sợ tu hành một đạo. thương lúc này đều là tại Tần Hạo trong đầu lên tiếng nói ra. Tần Hạo gật gật đầu. Hắn chư thần cảm ứng, cũng có thể cảm ứng được cái này huyết ý khí tức trên thân, sắc thực có loại để hắn kiêng kỵ cảm giác. Không chỉ là huyết y tu vi, là nửa bước niết bàn đại cảnh. Càng là hắn tu hành dết chóc một đạo, mười phần đặc biệt, có mạnh mẽ vô cùng phá hư tính cùng hủy diệt tính Bất quá Tần Hạo đương nhiên sẽ không e ngại. Hắn đứng tại một đám Thiên đỉnh thành viên trước người, thân trên tuân ra một cỗ bất khuất trời xanh khí thế đáng sợ. Hắn đem chỗ có Thiên đỉnh thành viên toàn bộ bảo hộ tại sau lưng. Tân Hạo lúc này cho tất cả mọi người cảm giác giống như là một khối bất hủ tấm bia to, ngật lập bên trong thiên địa. Căn bản sẽ không sụp đổ. Dù ai cũng không cách nào đem đánh nát. Tân Hạo khí thế, biểu lộ hết thảy. Cái này khiến huyết y ánh mắt lập tức thì âm trầm xuống. Hắn cười lạnh, nói: Rất tốt. Ta còn là lần đầu tiên đụng phải xương cốt cứng như vậy tiểu tử. Xem ra chúng ta những thứ này đệ tử cũng không xuất thủ một chút, các ngươi những thứ này tân nhân đệ tử đều quá bành trướng. Căn bản không biết đối với chúng ta lão nhân có mang lòng kính sợ. Huyết ý mỗi chữ mỗi câu nói. Mỗi một chữ, mỗi một câu, đều là ẩn chứa đáng sợ phong mang cùng sắc ý. Hiển nhiên, hắn là thật nổi giận. Bởi vì, Tân Hạo tại vạn chúng chú mục phía dưới, không vâng lời hắn ý tứ. Cái này Tân Hạo quá vừa, cứng quá dễ gãy. Tân Hạo cần phải khuất phục một chút, giấu rốt. Đệ tử mới cho đệ tử cũ túi đầu cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Cái này Tân Hạo cần phải trầm mặc khuất phục, không cần phải cùng đệ tử cũ đối nghịch. Trung quanh không ít người đều là nghị luận ở Mỹ. Nhưng lúc này, Tân Hạo lại là lạnh lùng nhìn quanh một tuần, quát lạnh nói, không đang trầm mặc bên trong bạo phát thì đang trầm mặc bên trong diệt vong. Chúng ta võ giả, giết tiệc nhất chiến, chúng ta võ giả, làm uống rượu mạnh nhất, giết vô cùng tàn nhẫn nhất người. Tân hạo cười một tiếng dài, toàn thân đột nhiên tách ra một cỗ to lớn vô cùng khí thế. Loại khí thế này, vô cùng tương đại, hắn giống như là trong ngáy mắt, theo một cái ôn tồn lễ độ thư sinh, biến thành một vị hào hùng uống tràn giang hồ hiệp khách. Một thân can đảm, chiếu dọi trời xanh. Tân hạo sư huynh vì vũ. Tân hạo sư huynh vì vũ. Tân hạo sư huynh vì vũ. Trong chấp nhóm này, toàn bộ thiên tử sơn dưới chân, chô có thiên đỉnh đệ tử đều là giống to lên tiếng nhiệt huyết sôi trào Mà không ít quan chiến bên trong tân nhân đệ tử, thậm chí là có không ít đệ tử cũ. Bọn họ đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, tập trung vào tần hạo. Bọn hắn giờ phút này, đều là bị tần hạo ngắn ngủi mấy câu, khơi gợi lên trong lòng nhiệt huyết. Không ít người không khỏi trong lòng than thở, như là như vậy người không chết yếu, coi như thiên phú không tốt, ngày sau khả năng cũng là quát tháo phong vân giống như tồn tại. Chớ nói chi là, tần hạo tư chất quả thực là yêu nghiệt. Thiếu niên anh hùng làm như thế. Phong tiểu thiến đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kích m Đại ca của ta cả cũng là lợi hại. Bạch Linh Nhi thì là gương mặt vẻ súng bái. Vậy ngươi dám ở trước mặt ta như thế làm cản vậy ta cũng chỉ phải đưa ngươi phế bỏ, gian đe. Ta sát sinh kiếm, thế nhưng là đều thật lâu không có uống máu đây. Huyết Ý tả dị cười một tiếng. Hắn rút ra gánh vắc chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm, kiếm phong rất lạnh, chỉ hướng Tân Hạo, đạm mặt nói, rút kiếm đi, không phải vậy ngươi liền không có xuất kiếm cơ hội. Nhưng lúc này, Tân Hạo lại là thơ Hắn không có rút kiếm, mà chính là đứng chắp tay, đi hướng huyết y. Ngươi vì sao còn không rút kiếm? Huyết ý hỏi. Tần hạo lắc đầu cười một tiếng, nói, đối phó ngươi, không cần dùng kiếm. Làm càn. Huyết y hét lớn một tiếng. Vâng. Hắn toàn thân nhất thời phóng xuất ra một mảnh ngập trời huyết quang. Cái kêu mảnh huyết hải chi chung, chìm nổi lấy một thanh to lớn vô cùng huyết kiếm. Huyết y thiên phú thần thông, lại là một thanh đản sinh tại biển máu kiếm chẳng không được huyết y tu hành sát sinh chi đạo thuận lợi như vậy. Thiên phú của hắn thần thông, thật sự là bị thượng thiên chiếu cố. Mọi người chung quanh đều là ào ào lên tiếng. Long tượng thanh ấn, Thiên long ấn. Ngay lúc này, tần Hạo lên tiếng. Hắn thân thể thẳng tắp, giẫm chân không chung, hai tay kết ấn, đột nhiên đánh ra một đầu kim sắc cự long, gào thét hư không. Đầu kia kim sắc cử long, tuy nhiên thân thể chưa hoàn toàn ngưng thực, là nửa hư huyễn. Nhưng mặc dù như thế, cái này kim sắc cự long xuất hiện trong nháy mắt Mọi người chính là cảm thấy một loại trầm trọng cảm giác đẹ nén. Long tượng Thánh ấn loại này cổ lão võ học, thật sự là uy năng quá kinh khủng. Tân hạo nguyên một đám con dấu vang ra, từng đạo từng đạo thiên long ấn oanh kích hư không, chấn động ra khí tức kinh khủng, như sóng cuồng kích thiên. Long tượng thanh ấn. Tân hạo mới đến cái này võ học bất quá 3 ngày đi, hắn lại có thể đánh ra thức thứ nhất. Tốt nhiều trong tông môn các tiền bối đều là bỏ ra nửa năm một năm đi. Đây là cái gì yêu nghiệt lĩnh ngộ tốc độ A? Vì không ít quan chiến đám đệ tử cũ, nhất thời đều là bị cả kinh kem chút trong mắt đều rất xuống. chương 192, 3 tháng. Ấm ẩm ầm Ẩm ẩm. Cương đại chiến khí ở trên vòm trời bạo phát, và chạm. Kim sát thiên long cự ấn, hung hăng đánh tới huyết y cái kia sát sinh nhất kiếm phía trên. Giữa hai bên bạo phát ra ngập trời tiếng vang. Huyết y có được tù vi mạnh mẽ, nhưng giờ phút này tại cùng tần hạo chém giết bên trong, vậy mà một chút cũng không có chiếm thượng phong. Tân hạo long tượng thành ấn. Thật sự là quá cường đại. Mặc dù chỉ là thứ thứ nhất, thế nhưng to lớn thành ấn, lần lượt hoanh kích. Tựa như là viễn cổ núi lớn rung động trời cao, tràn đầy vô biên bao la hùng vị cùng đại khí, rồi giao chi khí, mãnh liệt hư không. Để tại chỗ vô số quan chiến thiên kiếm tông đệ tử, đều là cảm nhận được lòng của mình, thần, hồn, phách đều đang run dày. Vì thế như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Cái này tần hạo lại có thể cùng huyết ý loại cấp bậc này đệ tử cũ đánh hòa nhau. Thật là đáng sợ chiến lực. Quả thực là yêu nghiệt. Có người kinh thán lên tiếng. Nhưng cũng có người cười lạnh thành tiếng. Hừ, bất quá là ỷ vào long tượng thánh ấn bộ này cường đại võ học huy năng thôi. Cái này Tân hạo bất quá tạo thần cảnh trung dai. Có thể có bao nhiêu linh lực nội tình. Hắn chẳng mấy chốc sẽ kết lực. Cuối cùng bị huyết ý sư huynh phế bỏ đi. Nhưng vô luận như thế nào? Tân hạo lúc này cái kia cường hãn một màn. Đã thật sâu chiếu vào lòng của mọi người bên trong. Đáng giận. Tiểu tử này vậy mà điên cùng phong ấn cùng ta bất phân thắng bại. Huyết y ánh mắt tràn đầy khó coi chi sắc. Hắn vốn là cho là mình có thể lôi đình đánh bại Tần Hạo. Nhưng bây giờ, Tần Hạo lại là lấy mạnh mẽ võ học Long Tượng thành ấn, chặn lại hắn sát phạt. Nhìn qua, tựa như là hai người cân sức ngang tài một dạng. Kỳ thật Huyết y trong lòng minh bạch, nếu là một mực tiếp tục đánh, Tần Hạo tuyệt đối sẽ bị hắn đánh bại. Nhưng là Tần Hạo khí lực, thật sự là quá to lớn. Trong lúc nhất thời, Tần Hạo căn bản sẽ không linh hải khô kiệt. Nói cách khác, Tần hạo một mực phong thích thiên long ấn quanh kích cách huyết ý điể sẽ không thể lực A huyết y ánh mắt tràn đầy sỉ nhục chi sắc hắn thân là kim sư đường đệ Tam Cương giả tại toàn bộ ngoại môn đều là huy danh hiền hoách bây giờ lại là cùng một người mới đánh hòa nhau mà lại người mới này vẫn là một cái dựa vào vận khí trở thành Tân nhân Vương phế vật cái này khiến huyết y trong lòng cảm nhận được vô biên sỉ nhục cùng không cam tâm trong cơ thể hắn một loại cổ lão mạnh mẽ phong ấn đột nhiên thì muốn mở ra Ừm. Tân hạo cũng đã nhận ra loại lực lượng kia. Ta muốn ngươi chết. Huyết ý trên mặt lộ ra nụ cười gắn. Đồng môn đệ tử, lẫn nhau động thủ, sinh tử chém giết, còn thể thống gì. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên ở trên không phía trên nổ vang. Bạch. Bầu trời phía trên, dầm chân mà đến một đạo thanh niên mặc áo trắng nam tử. Tham kiến bạch trưởng lão. Mọi người thấy thanh niên mặc áo trắng này nam tử, đều là hào hào thần sắc cung kính, lên tiếng nói. Soạn. Bạch trường Lao tu vi thâm bất khả chắc, tuyệt đối là bước vào niết bàn đại cảnh tồn tại. Hắn lúc này lấp lẽ đến tần hạo cùng huyết y đại chiến trong chiến trường ở giữa, hai tay mánh liệt mà đối với hai bên nhấn một cái. Ông! Giữa cả thiên địa cái kêu kinh khủng đại chiến năng lượng cùng trùng sáng, trong nháy mắt thì biến mất chốn vụi. Tần hạo cùng huyết y đều là hào hào lui lại, dầm chân mà đứng. Bạch trường lão Đối mặt một tôn niết bàn đại cảnh nội môn trường Lao, tần hạo cùng huyết ý đương nhiên sẽ không quá mức làm c Bạch trưởng lão nhìn về phía hai người, thanh âm lạnh lùng, nói, thiên tử điện chính là 12 thánh đường một trong, thiên tử sơn ở dưới chân núi, không cho phép một mình tranh đấu, tạo thành ảnh hưởng xấu. Đúng, bạch trưởng lão dạy phải. Tân hạo cùng huyết y đều là hào lên tiếng. Bất quá hai người trong giọng nói, lại là không có chút nào chăm chú ngữ khí. Bạch trưởng lão cũng là minh bạch điểm này. Hắn lác đầu cười khổ một tiếng, nhìn về phía tân hạo. Người mới này vương, trong tông môn rất nhiều đại lão đều đang chăm chú hắn phải bảo đảm Tần Hạo không thể xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Nhưng là Bạch trưởng lão phát hiện, Tần Hạo luôn luôn có thể dẫn xuất điểm nhiễu loạn tới. Cái này căn bản cũng không phải là một cái an phận chủ. Bất quá Tần Hạo có thể như thế tiến bộ thần tốc, chiến lược ngập trời, ý chí bất khuất, chỉ sợ đều là cùng hắn loại tính cách này có quan hệ rất lớn. Vừa nghĩ đến đây, Bạch trưởng lão truyền âm cho Tần Hạo, nói: "Huyết y trên người có kim sư đường đường chủ ban thưởng một đạo huyết sắt phong ấn. Cái kia huyết phong ấn một khi giải khai, thậm chí là có thể kích thương một tôn chân chính nhất bàn đại cảnh Cường giả người không nên vọng động hôm nay ta giúp ngươi tiêu trừ một chút nguy cơ ngày sau Chờ ngươi tu vi đại thành lại cùng huyết y tính sổ sách Bạch trưởng lao truyền âm cho Tần Hạo, tận tình khuyên bảo khuyên Tân Hạo tự nhiên cảm kích truyền âm trở về nói Bạch trưởng lao yên tâm ta sẽ không xúc động truyền âm rơi xuống Bạch trưởng lao nhất thời thở dài một hơi nhưng một giây sau Tần Hảo kém chútt không có đem hắn tứcậ đến nhảy dựng lên Huyết y sau 3 ba tháng, sinh tử đài nhất chiến, ngươi có dám ưng chiến. Tần hạo đột nhiên cười lạnh thành tiếng, nhìn thẳng cách đó không xa cái kia đạo huyết y nam tử. Cái gì? Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Toàn bộ trên trận, nhất thời lâm vào một mảnh xôn sao bên trong. Tất cả mọi người vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo đã vậy còn quả cương. 3 ba tháng, liền muốn cùng huyết y phía trên sinh tử đài. Phải biết, sinh tử đài... Đây chính là chuyên môn cho tông môn đệ tử giải quyết tư nhân ân đoán địa phương. Cái kia nhưng là chân chính có thể hạ tử thủ địa phương. Lên sinh tử đại, thì liền tông môn trưởng lão đều không thể nhúng tay. Thời gian 3 tháng, Tân Hạo hắn làm sao dám? Rất nhiều người trong lòng rất rõ ràng, Tần Hạo bất quá là ỷ vào võ học mạnh mẽ, cùng huyết y cân sức năng tài. Mà lại, mọi người cảm thấy, Tần Hạo đã lấy hết toàn lực. Mà huyết y kìa, liền át chủ bài đều còn không có ra. Hai người bọn họ chênh lệch thực sự quá lớn. Bạch trưởng Lao lúc này đều là thần sắc giật mình. Hán vội vàng truyền âm nói, Tân Hạo, huyết y có uy hiếp nghiết bàn đại cảnh cường giả át chủ bài A, thời gian 3 tháng quá ngắn tối thiểu nhất muốn nửa năm. Tân Hạo mỉm cười, truyền âm cho Bạch trưởng lão nói, Bạch trưởng Lao yên tâm, ta xưa nay không làm không nắm chắc sự tình. Tuy nhiên nghe được Tần Hạo nói như vậy, tựa hồ rất có dáng vẻ tự tin. Nhưng là Bạch trưởng Lao vẫn như cũ thần sắc có chút sầu lo. Dù sao Tần Hạo cùng huyết y chênh lệnh thực sự quá lớn, Tranh thức sinh tử chém giết, Tần Hạo chắc là phải bị đánh giết. Bất quá đã Tần Hảo ý chí đã quyết định, Bạch trưởng lão cũng không tiện lại khuyên cái gì. Huyết ý lúc này gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Tần Hạo, lời của ngươi nói thật chứ? 3 ba tháng, sinh tử đại phía trên. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tần Hạo mỉm cười, nói, trở về rửa sạch sẽ cổ, sau 3 ba tháng, ta sẽ đưa ngươi chém giết tại sinh tử đại phía trên. Chính mình sắp chết đến nơi còn không tự biết. Huyết ý chỉ là trong lòng cười lạnh. hắn biết rõ, những thứ này tân nhân đệ tử, cả đám đều ngạo khí mười phần. Rất nhiều đều là bởi vì một bầu nhiệt huyết, nhất thời xúc động, mà chết thảm tại tu hành trên đường. Sau 3 ba tháng, sinh tử đài phía trên, ta sẽ chung kết ngươi người mới này vương, để máu của ngươi, nhuộm đỏ toàn bộ sinh tử đài. Huyết ý lạnh nở nụ cười âm u, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Mọi người thấy cảnh này, đều là thổn thức không thôi. Tất cả mọi người trong nháy mắt mong đợi, sau 3 tháng sinh tử đại phía trên, đến cùng ai có thể cuối cùng còn sống sót. Là huyết y cái này lão bài cường giả. Vẫn là Tân hạo cái này dành tiếng chính thịnh tân nhân vương. chương 193, nhiệm vụ. Một trận phong ba, tại bạch trưởng lao coi ý ngăn cản dưới, cuối cùng kết thúc. Nhưng tất cả mọi người biết, đây bất quá là sự yên tĩnh trước cơn mưa to gió lớn thôi. Tân hạo cùng huyết y ở giữa 3 tháng sinh tử đại chi chiến. Tân nhân cùng đệ tử cũ ở giữa va chạm. Để vô số người đều là mong mỏi cùng trông mong. Mà liên tại toàn bộ thiên kiếm tông ngoại môn, vì sự kiện này sôi trào thời điểm. Tân hạo lẻ loi một mình, đã rời đi thiên kiếm tông, đi tới thứ 9 châu Tây Nam khu vực. Toàn bộ thứ cửu châu đại địa, vô cùng bao la cùng hùng vĩ. Điểm này, theo thứ 9 châu chỉnh một chút bao hàm hơn 1.000 cái vực liền biết. Phải biết, hoang cổ vực đã rất là bao la vô biên. Nhưng là hoang cổ vực tại thứ cửu châu đại địa bên trong hơn 1.000 cái vực bên trong bất quá là một cái cấp thấp nhất nhất cấp vực thôi. Giang thần bọn người có thể trực tiếp tiến vào Thiên Kiếm Tông, thật là ỷ vào Hồng Liên trưởng lão cái này đại viêm hoàng triều hoàng tộc nữ cường giả. Tân Hạo lúc này chỗ vực gọi là Cổ Thiên vực. Là một cái nhị tinh vực, địa vực diện tích gần là hoang cổ vực gấp 4-5 lần lớn. Tân Hạo tới đây là vì hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ, hộ tống Cổ Thiên buổi đấu giá đội xe, an toàn đến Cổ Thiên vực trung tâm, Thiên Hỏa hoàng triều hoàng đô. Đối với huyết y Tần Hạo tuy nhiên trước đó trong lời nói đối nó khinh thường, tỉ như đối phó ngươi, còn không cần dùng kiếm. Đây đều là Tần Hảo cố ý khích dẫn huyết ý thôi. Tần Hạo biết, huyết ý người này vẫn là thập phần cường đại. Nửa bước niết bàn đại cảnh tu vi, tu hành viễn cổ sát sinh chi đạo, càng là thể nội có được một đạo huyết sát phong ấn. Loại tồn tại này vẫn là hết sức khó giải quyết. Cho nên dù sao là ra ngoài lịch luyện, Tần Hạo thì thuận tay theo Thiên Kiếm Tông bên trong nhiệm vụ đại điện, tiếp một cái thích hợp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là hộ tống một cái tên là Cổ Thiên buổi đấu giá đội xe an toàn đến Thiên Hỏa Hoàng Triều Hoàng Đô. Đến về sau, Thiên Hỏa buổi đấu giá đem về thanh toán một khoản kết xù thù lao 1000 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này một khoản kết xù linh thạch, Tần Hạo biết đầy đủ chính mình tốn phệ, bước vào tạo thần cảnh cao dai. Nếu như không tiếp mấy cái nhiệm vụ, trong thời gian thật ngắn, hắn thật đúng là không biết từ chỗ nào tìm nhiều linh thạch như vậy đi. Cho nên Tần Hạo lúc ấy tại Thiên Kiếm Tông nhiệm vụ đại điện nhìn đến nhiệm vụ này về sau, chính là trực tiếp thì đến đó lấy. Bất quá Tần Hạo cũng biết, cái này nhiệm vụ khả năng cũng không có mình trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Tại Cửu Châu rất nhiều nơi không có chính phái tông môn thủ hộ. Rất nhiều thế lực nhỏ, tỉ như một số tiểu gia tộc, hoặc là thương hội, hoặc là một số buổi đấu giá. Bọn họ cũng không e ngại một số lớn bình thường cấp hoặc là sơ đẳng. Nhưng là nếu là bọn họ gặp một số người trong ma đạo, khả năng xuống tràng thì rất thảm rồi. Tu hành ma đạo người, tuy nhiên không thiếu có chí lớn người. Tỉ như U minh đại đế loại này. Ma đạo cũng có đạo. Không khỏi nhiều tiểu ma đạo tông môn bên trong tu sĩ, tu hành ma đạo truyền thừa, đều không phải là chính tông ma đạo truyền thừa. Bọn họ rất dễ dàng liền sẽ bị tâm ma cho khơi gợi lên tham lam. Cho nên một số tiểu nhân ma đạo thế lực, cùng mã tặc cũng không có cái gì khác biệt. Những thứ nhỏ bé này ma đạo thế lực, vì chính phái tông môn cùng đại ma đạo tông môn chỗ không cho. Tân hạo tại cái này cổ thiên vực đại hoang mãng lâm bên trong săn giết hung thú cùng ma thú, đã nhanh nửa tháng. Hắn long tượng thành ấn, rốt cục đem thức thứ nhất thiên long ấn lĩnh hội đến đại thành. Thức thứ hai cự tượng ấn, cũng liền nhanh tìm hiểu đi ra. Mà cái này, chính là đi ra tông môn, ở trong đại hoang chém giết chỗ tốt. Có thể rất nhanh tăng lên thực lực của mình năng lực cùng chém giết năng lực. Còn có một số công pháp võ học tăng lên, đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Bạch, tân hạo từ trong ngực lấy ra một phần địa đồ. Bản đồ này, đúng là hắn theo tông môn nhiệm vụ đại điện đổi lấy đi ra cổ thiên vực địa đồ Này bên trên có các loại thế lực cùng địa vực đánh dấu, thậm chí là các loại mỏ quặng, bá chủ ma thú lãnh địa phân bố, vân vân. Tấm bản đồ này đối với cổ thiên vực bên trong bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều là vô cùng trân quý, quả thực là bảo vật vô giá. Nhưng là đối với Tần Hạo loại này thiên kiếm tông đệ tử mà nói, lại chỉ là một lần nhiệm vụ công cụ phụ trợ thôi. Bởi vậy có thể thấy được, bá chủ thế lực nội tình đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Mà đây cũng là vì cái gì? Các loại vực bên trong tuyệt đỉnh thiên tiêu không tiếc bất kỳ giá nào, đều chen vỡ đầu, muốn đi vào thiên Kiếm Tông loại này thứ 9 châu bá chủ trong thế lực nguyên nhân. Một cái truyền thừa vạn năm bá chủ thế lực, nội tình là tại quá hùng hậu. Tiến vào bên trong, chẳng khác nào là tìm được một cái bảo tàng khổng lồ. Đương nhiên, muốn nghĩ ra được nhưng bảo tàng này, ngươi cần chính mình đi nỗ lực, vì tông môn làm cống hiến, lớn mạnh đại tông môn sức ảnh hưởng cùng thực lực. Mà cái này, cũng là Thiên Kiếm Tông đại lực đối dưỡng mạnh mẽ thiên kiêu nguyên nhân. Cho nên Thiên Kiếm Tông bên trong Đệ tử ở giữa tranh đấu, vô cùng nhiều lần cùng tầm thường. Bởi vì mỗi người, đều nghĩ đến muốn dấm lên một người khác đầu, trở thành mạnh hơn người, càng nổi tiếng khí người. Mà lúc này, Tần Hạo đã tìm đúng phương hướng cùng vị trí. Dùng cái này lúc Tần Hạo tốc độ, bất quá 3 ngày, liền đã vượt ngang hơn phân nửa cái cổ thiên vực, đi tới cổ thiên vực Tây Nam khu vực. Nơi này có một tòa phồn hoa đô thành, gọi là Thịnh Thiên Thành. Là cổ thiên vực toàn bộ Tây Nam khu vực trung tâm. Tần Hạo mục tiêu lần m Cổ thiên buổi đấu giá đại bản doanh, tọa lạc tại cái này thịnh thiên thành bên trong. Tân hạo dậm chân tiến vào thịnh thiên thành. Thành trí bên trong, người đông tấp nập khắp nơi đều là phạm tục thái độ khác nhau, hồng trần chi khí. Cái này khiến một mực đắm chìm trong tông môn trong thế giới tu hành tân hạo, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đúng vậy a Phạm tục thế giới, tuổi thọ của con người, không hơn trăm năm. Sinh lão bệnh tử, nhân gian thay đổi, trần thế thái độ khác nhau, đều chẳng qua dây lát tiêu tan Chỗ nào giống cường đại tu sĩ, một cái bế quan, khả năng đều muốn trăm năm. Tân hạo cảm nộ hồng trần, tâm cảnh có phần có tâm đắc. Hắn hơi hơi hít một hơi, hướng về cái này thịnh thiên thành trung tâm đi đến. Chỗ đó, từng tòa tráng lệ cung điện, đứng lặng tại phồn hoa đô thành bên trong, chẳng đầy quý khí. Tân hạo áo trắng như tuyết, gánh vắt một thanh vết dỉ loang lộ trường kiếm, khiến người ta rất khó biết được thân phận của hắn. Nếu là những thứ này phàm tục bên trong người... Biết được đây là một vị đến từ thiên kiếm tông loại này Kim tự tháp đỉnh điểm bá chủ đệ tử Khả năng đều sẽ rung động đến tột đỉnh đi Bất quá Tần Hạo cũng không muốn qua trường Không phải vậy hắn liền trực tiếp ngự không phi hành Hoặc là điều khiển tông môn ban thưởng linh chu Trực tiếp từ trên 9 tầng trời buông xuống thịnh thiên thành Tần Hạo chỉ muốn nắm chặt hoàn thành hộ tống nhiệm vụ Sau đó đạt được cái kia một khoản kết xù linh thạch Tăng cao tu vi Tân Hạo trực tiếp đi tới một tòa cự đại phủ đệ trước đó Hai cái màu đỏ thám cột cửa trước Hai cái người khoác áo giáp màu đen thị vệ, nhất thời cũng là tiến lên một bước. Trong tay bọn họ trường đao giết lạnh, chỉ hướng Tân hạo cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ thiếu niên. Lạnh lung nói, cổ thiên buổi đấu giá trong địa, người không có phận sự, nhanh chóng rời đi. Tân hạo một chỉ điểm ra, một loại vô hình khí lực, thông qua hư không, trong nháy mắt để hai cái áo giáp màu đen thị vệ trong tay bách luyện cương đao răng rắc răng rắc vỡ vụn thành từng mảnh ra. Cái gì? Loại này tài năng như thần thủ đoạn. Để hai cài áo giáp màu đen thị vệ trong nháy mắt kinh hãi tới cực điểm. Hư Thanh. Tần Hạo đi lên trước, lấy ra thiên kiếm tông nhiệm vụ đại điện một tờ nhiệm vụ lệnh A. Là thượng tông đại nhân. Bái kiến đại nhân. Phù phù. Phù phù. Hai cài áo giáp màu đen thị vệ, bình dân trong mắt không thể treo trọc cường đại tồn tại. Giờ phút này lại là trong nháy mắt quỳ xuống trước Tần Hạo trước người. Ánh mắt bên trong là cùng kính phát ra từ nội tâm chi sắc. chương 194. Ma đầu. Hai cài áo giáp màu đen thị vệ, lúc này trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt bạch đi thiếu niên. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí là còn đeo một thanh vết gì loang lộ phà kiếm. Lại là đến từ thiên kiếm tông thượng tông đại nhân. Tuy nhiên không biết tần hạo tại thiên kiếm tông bên trong, đến cùng là cấp bậc gì đệ tử. Nhưng chính là thiên kiếm tông cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử, cũng muốn so hai người bọn họ tôn quý gấp một vạn Chớ nói chi là, vừa mới tần hạo tùy tiện xuất thủ, nhất chỉ tùy tiện thì điểm nát trong tay bọn họ hai thanh bách luyện cương đào. Loại thủ đoạn này cùng lực lượng, đối với hai cái áo giáp màu đen thị vệ tới nói, quả thực cũng là không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Thượng Tông Đại Nhân mời đến, ta cái này lập tức bẩm báo gia chủ. Một cái áo giáp màu đen thị vệ mang theo tần hạo hướng về tòa phủ đệ này chỗ sâu đi đến. Mà một cái khác áo giáp màu đen thị vệ, thì là bước nhanh hướng về bên trong đi đến, muốn thông chi gia chủ nửa canh giờ về sau, Tân Hạo đã được như nguyện, gặp được nhiệm vụ lần này tuyên bố người. Cổ Thiên buổi đấu giá hội trưởng, đồng thời cũng là Sở gia gia chủ lao gia tử, Sở vô cực. Sở vô cực tuy nhiên đã qua tuổi 80, nhưng dù sao cũng là một vị cường đại võ giả, thể nội khí huyết vẫn như cũ vô cùng tràn đầy tràn đầy. Hắn lúc này đứng tại Tân Hạo trước người, thần sắc ở giữa vô cùng cung kính. Hiển nhiên, Tân Hạo thân phận Coi như tại sở vô cực loại này cổ thiên vực lớn nhất buổi đấu giá lớn hội trưởng trước mặt, đều là vô cùng tôn quý. Sở vô cực thương lão trong con mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, nói, có thượng tông đại nhân buông xuống hộ tống, lần này ta cổ thiên buổi đấu giá đội xe, nhất định sẽ không gặp phải bất cứ phiền phức gì. Tân Hảo nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu, nói, đã ta tiếp nhiệm vụ này, vậy ta tự nhiên sẽ hết sức đưa người cổ thiên buổi đấu giá tất cả đội xe, toàn bộ an toàn hộ tống đến thiên hỏa Hoàng Triều Hoàng Đô. Có thượng tông đại nhân như thế một phen, lão hủ ta an tâm. Sở vô cực 10 phần cao hứng. Hiển nhiên, cái này sở ra lão gia tử, đối với tần hạo loại này bá chủ trong thế lực đệ tử, 10 phần có lòng tin. Hừ, tiểu tử này còn trẻ như vậy, dù cho là thượng tông bên trong đệ tử, nhưng khẳng định cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào, muốn ta nhìn, cũng không cần thuê mướn loại người tuổi trẻ này, vưởng phí hết nhiều như vậy thuê mương kim. Đột nhiên ngay lúc này, Một đạo mang theo từng tia từng tia âm trầm chi ý âm thanh vang lên. Người nói chuyện, là sở vô cực sau lưng một đám sở ra tầng quản lý bên trong một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này gọi là sở thiên thư, là sở vô cực cái này sở ra lão ra tử con thứ hai. Thiên thư, làm cản Sở vô cực không nghĩ tới, luôn luôn ổn trọng vô cùng sở thiên thư. Hôm nay tại tần hạo loại này thượng tông đại nhân trước mặt, vậy mà như thế làm cản Hắn lập tức cũng là quát lớn một tiếng. Lập tức sở vô cực nhìn về phía Tân Hạo, cười làm lành nói, Thượng Tông Đại Nhân, khuyển tử cuốn vọng, dám như thế nói bữa, còn mời Thượng Tông Đại Nhân chủ tội. Tân Hạo nhìn cái kia sở thiên thư liếc một chút, hắn ánh mắt hơi động một chút, tựa hồ phát hiện cái gì. Nhưng Tân Hạo lại là không có vẹt trần, hắn chỉ là khỏe miệng hơi hơi câu lên một đạo không hiểu độ cong. Tân Hạo nhìn về phía sở vô cực, nói, lao ra tử không dùng bối tội, ta khí lượng, còn không có nhỏ như vậy, sẽ không cùng một cái người phạm Thoại âm rơi xuống, sở vô cực lúc này mới thở dài một hơi. Hắn hung hăng trừng mắt liếc phía sau lên tiếng sở thiên thư, sau đó nhìn về phía Tân hạo, nói, chúng ta cổ thiên buổi đấu giá đội xe, ngày mai buổi trưa lên đường, thượng tông đại nhân tối nay có thể tại chúng ta sở ra trong phủ đệ dừng chân một đêm. Được. Tân hạo gật gật đầu. Là đêm. Trăng sáng sao thưa, trên bầu trời mây đen dày đặc, tối tăm vô cùng. Lúc này, Tân hạo thì đợi tại sở ra phủ đệ một chỗ trong trạch viện Hắn trong phòng khoanh chân tu hành, yên lặng cảm ngộ thiên địa lực lượng. Từ khi bước vào tạo thần cảnh về sau, Tân Hạo liền phát hiện, tu hành sau khi, đối tại thiên địa lực lượng cảm ngộ càng phát chóng yếu. Thương cũng mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở, tu hành đến cuối cùng, muốn đem tự thân cùng toàn bộ thiên địa vũ trụ liên hệ tới, cộng đồng hô ứng. Vì tu sĩ gì đến cuối cùng, sẽ biến càng ngày càng cường đại. Cũng là bởi vì, người mượn toàn bộ thiên địa lực lượng. Thiên địa, vũ trụ Sao mà quần cuộn cùng vô cùng người một khi tìm đến thiên địa vũ trụ lực lượng huyền bí, vậy liền mang ý nghĩa người bắt đầu niết Bàn hướng về cao cấp hơn sinh mệnh tầng thứ tiến hóa Tân Hạo hiện tại chỉ cần có thể bắt lấy loại này thiên địa càng ngộ là hắn có thể lập tức tích xúc lực lượng bước vào niết bàn đại cảnh khắc khắc kiệt. đột nhiên ngay lúc này Tần Hạo gian phòng ngoài cửa sổ trong bóng tối chuyển đến một trận âm trầm tiếng cười tựa như là một cái ma quỷ tiềm phục tại phía ngoài trong bóng tối rình mỏ lấy Tần Hạo Tần Hạo bất vi sở động, tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn mở mắt ra, đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng, mỉm cười, nói: "Đã tới, vậy liền tiến đến thấy một lần đi." Không hổ là đại thế lực đi ra đệ tử, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là đảm lượng cũng không bình thường, biết buồn toa tới, không hề sợ hãi chút nào. Nương theo lấy một đạo âm trầm tiếng cười lạnh. Một cỗ hắc khí, theo ngoài cửa sổ trong bóng tối mãnh liệt mà vào. Lập tức, cái kia cố hắc khí, tại Tần Hạo trước mắt ngưng tụ ra một đạo trung niên nam tử thân hình. Nam tử trung niên này, lại chính là ban ngày từng khuyên sở vô cực lao gia tử không muốn thuê mướn tần hạo sở thiên thư. Không nghĩ tới, cái này sở ra lão gia tử con thứ hai, lại là một vị ẩn tàng phạm tục bên trong ma đầu. Hắn lúc này đứng tại tần hạo trước người, cười lạnh nói, tiểu tử, buồn tọa cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn sen vào việc của người khác, ngày mai ngươi nằm chắc rời đi sở ra, không cần quản cổ thiên bồi đấu giá đội xe sự tình. Không phải vậy bổn tọa sẽ đem ngươi trực tiếp đánh chết. Ngươi nếu là có năm chắc đánh giết ta, ngươi đã sớm động thủ, làm gì giả thần giả quỷ đi lêu lỏng đến bây giờ. Tần hạo đạm mạc cười một tiếng, nói, ngươi cũng tại kiêng kỵ thực lực của ta. Ngươi, sở thiên thư vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại bị tần hạo lập tức thì xem thấu tâm tư. Không sai, sở thiên thư xác thực xem thấu không được tần hạo thực lực. Nhưng là hắn nhìn đến tần hạo còn trẻ như vậy, mà lại hắn nhận biết tần hạo trên người phúc sức. Chính là thiên kiếm tông rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức. Thiên kiếm tông ngoại môn đệ tử, còn còn trẻ như vậy, cường đại tới đâu, hẳn là cũng cường đại không đi nơi nào. Cho nên sở thiên thư một mực không có động thủ, mà chính là lựa chọn tại đêm khuya tới chơi, đe dọa tần hạo. Bất quá tần hạo cũng không phải sợ hãi, mà lại trước mắt tên ma đầu này, hắn căn bản không sợ. Sở ra chân chính nhị công tử sở thiên thư, chỉ sợ sớm đã bị ngươi tên ma đầu này dết đi. Tân hạo lên tiếng hỏi. Không sai. Sở Thiên Thư gật gật đầu, trong ánh mắt có hắc khí phun trào, huy hiếp nói: "Tiểu tử, bổn tọa khuyên ngươi không muốn cùng ta đối nghịch, ngươi phải biết, hiện tại bổn tọa chính là Sở gia nhị công tử Sở Thiên Thư, ta như nói xấu ngươi là tà ma ngoại đạo, căn bản cũng không phải là Thiên Kiếm Tông đệ tử." "Hừ, ngươi nói toàn bộ Sở gia là sẽ tin tưởng ta cái này nhị công tử đâu, vẫn tin tưởng ngươi cái này bất quá vừa tới một ngày người xa lạ." Thoại âm rơi xuống, Tân Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: "Ta cảm thấy Bọn họ sẽ tin tưởng ta. Thoại âm rơi xuống, không đợi sở thiên thư nói cái gì mịa mai lời nói. Tần hạo đột nhiên nhìn mình gian phòng bình phong về sau phương hướng, nói, sở vô cực lao gia tử, ngươi có thể đi ra. chương 195, một nửa lợi nhuận. Cái gì? Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Sở thiên thư nhất thời cũng là thần sắc xứng sở. Nhưng lập tức, hắn chính là kinh sợ tới cực điểm. Bởi vì hắn thấy được, sở vô cực cái này sở ra lão gia tử. Gương mặt vẻ âm trầm, theo gian phòng kia sau tấm bình phong đi ra. Ngươi dám đùa ta. Sở thiên thư phát ra xỉ nhục tới cực điểm tiếng giống to. Tân hạo nhun vai, nói, là chính ngươi bại lộ thân phận, ta có thể không nói thêm gì. Ngươi. Sở thiên thư ánh mắt lộ ra âm trầm thân sắc. hắn gắt gao nhìn chầm chầm tân hạo, nói, đã ngươi dám như thế làm càn, vậy bản tọa đành phải đưa ngươi đánh chết, tại loại này nơi hẻo lánh, thiên kiếm tông cũng không còn được. Vâng anh. Cơ hồ ngay tại sở thiên thư thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Trên người hắn, đột nhiên tuân ra ngập trời ma khí. Một loại đáng sợ ma huy, lập tức thì tràn đầy cả phòng. Thượng tông đại nhân cẩn thận. Này ma có thể là chúng ta cổ thiên vực ma long tông bên trong ma đầu, thủ đoạn tàn nhẫn, mười phần khủng bố. Sở vô cực ở sau lưng nhắc nhở. Lúc này cái này sở ra láo ra tử mười phần đau lòng, cũng mười phần kinh sợ. Muốn không phải tần hạo tới. Chỉ sợ hắn toàn bộ sở ra buổi đấu giá đội xe còn không có xuất phát, liền đã giật vong. Tân Hạo nhìn về phía Sở Vô Cực, cho lão nhân này một cái yên tâm ánh mắt. Lập tức hắn tập trung vào cách đó không xa vận sức chờ phát động Sở Thiên Thư, cười cười nói, "Sau cùng cho ngươi một cơ hội, trở thành ta ma tùy tùng, có lẽ ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh." Ai cho ngươi dũng khí, dám nói ra cuồng vọng như vậy? Sở Thiên Thư lạnh lờ nụ cười ầm u. Hắn toàn thân đột nhiên tuôn ra một mảng lớn ma khí. Cái kia ma khí Trên không trung ngưng tụ ra một cái cự đại giữ tợn ma quỷ đầu lâu. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi nuốt vào, toàn bộ cổ thiên buổi đấu giá bên trong tài phú đều là thuộc về ta. Cái kia to lớn hắc khí ma quỷ đầu lâu phát ra tản nhẫn tiếng cười to. Nó đột nhiên mở ra to lớn giữ tợn miệng lớn, muốn đem tần Hạo cùng Sở Vô Cực toàn bộ đều nuốt xuống bụng. Cứ như vậy, hắn Sở Thiên Tư liền có thể tại toàn bộ sở ra, thậm chí là toàn bộ cổ thiên buổi đấu giá bên trong lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Bất quá ngay lúc này hào trong đôi mắt, đột nhiên xông ra hai đạo chư thần ánh sáng. Hào hào hào! Cái kia hai đạo chư thần ánh sáng, ở trong hư không lập tức thì tạo thành một đầu thần quang xông dài. Ấm ẩm! Thần quang xông dài, tràn đầy chư thần khí tức, có được đáng sợ huy năng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cái kia to lớn giữ tợn ma quỷ đầu lâu, lập tức thì bị sùng kích phá vỡ đi ra, hóa thành hư vô. a Đó là cái gì lực lượng? Ta huyết sát ma công, vậy mà đều chống cự không được trực tiếp hóa thành vô hình. Sở Thiên thư nhận lấy thương tổn cực lớn, hắn toàn bộ thân hình, trong chấp nhoáng này hắc khí tiêu tán gần hơn phân nửa. Hiển nhiên, cái kia to lớn hắc khí ma đầu bị Trần Hạo chư thần ánh sáng đánh nát về sau, trong nháy mắt thì tiêu hao Sở Thiên thư đại bộ phận lực lượng. Trốn. Trong chấp nhoáng này, Sở Thiên thư biết mình đụng phải kẻ khó chơi. Hắn trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ, cái kia chính là điên cuồng chạy trốn, từ nơi này chạy đi. Chỉ cần chạy đi, hắn ma công Liền có thể để cả người hắn dung nhập trong đêm tối Phốc phốc Nhưng là sở thiên thư tốc độ quá chậm Hắn vừa mới xoay người Tân hạo đã đi tới sau lưng của hắn Keng Tiếng kiếm reo văng lên Tân hạo cầm kiếm, đem sở thiên thư trực tiếp đánh giết Thực lực thật đáng sợ Sở vô cực ở sau lưng nhìn lấy Kinh hại không thôi Đối với sở vô cực mà nói Sở thiên thư loại này ma Long tông cường đại ma đầu Coi như hắn tập hợp toàn bộ sở ra lực lượng Liều chết nhất chiến Khả năng đều không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, cái này cường đại ma đầu tại tần hạo trước mặt, quả thực giống như là một con kiến như thế yêu đất không chịu nổi. Nhất là Tân hạo mắt bên trong lao ra một mảng thần quang, gột rửa hết thể yêu ma quỷ quái. Thủ đoạn tấn công như thế này, quả thực là không thể tưởng tượng. Phải biết, sở vô cực bình thường tiếp xúc đến võ giả, đều là lấy quyền lực hoặc là chiến binh sát phạt. Hắn lần đầu nhìn thấy người trong ánh mắt, vậy mà có thể toát ra thần quang, giống như là một thanh thiên thần chi kiếm. Lập tức liền đem đại ma đầu ma công cho chém chết. Uy năng cỡ này, 10 phần đáng sợ, để sở vô cực loại này người phạm tục, cảm thấy khó có thể lý giải được. Đây là một loại phạm tục không thể nào hiểu được lực lượng. Chỉ có cường đại tu sĩ, mới có thể có được. Sở vô cực trong lúc nhất thời, lại có chút hướng tới. Nhưng là hắn biết, loại này lực lượng, chính mình đã định trước chỉ có thể cả một đời nhìn lên. Sở vô cực đi lên trước, nhìn lấy sở thiên thư tử thì ánh mắt mang theo một kêu bí ý. Dù sao đây chính là hắn con thứ hai, bây giờ bị ma đầu đánh giết, biến ảo. Cái này chân tướng, đối với Sở Vô Cực tới nói, quá mức tàn khốc. Có điều hắn dù sao cũng là một vị qua tuổi 80 lão nhân. Hắn dưới đáy con nối roi đông đảo, ngược lại là cũng không kém Sở Thiên thư một cái. Sở Vô Cực rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc này, hắn thấy được tần hạo chân chính lực lượng, không thể tưởng tượng, như là giống như thần tiên. Sở Vô Cực trong lòng đột nhiên diễn sinh một cái ý nghĩ. Hắn đột nhiên nói: Không biết Thượng Tông Đại Nhân có thời gian hay không, nhìn một chút ta sở ra thế hệ tuổi trẻ thiên phú, Thượng Tông Đại Nhân lẻ loi một mình, nếu là có thể chọn chúng ta sở ra nào đó người trẻ tuổi, làm người hầu, hầu hạ hai bên. Tần Hạo nghe vậy, trầm tư một lát. Có hy vọng. Nhìn đến Tần Hạo không có trực tiếp cự tuyệt, sở vô cực nhất thời cũng là trong lòng vui vẻ. Hán vội vàng nói, nếu là Thượng Tông Đại Nhân có thể giúp chuyện này, lao hủ nguyện ý tại đội xe đến thiên hỏa hoàng đô về sau. Nộp lên cho Thượng Tông Đại Nhân chúng ta cổ thiên buổi đấu giá 1 năm 1 nửa lợi nhuận, 5.000 vạn trung phẩm linh thạch. Thật chứ! Tân Hạo ánh mắt nhất động. 5.000 vạn trung phẩm linh thạch đã đầy đủ cảm động hắn. Ngày thứ 2, toàn bộ sở ra trong phủ đệ to lớn trên diễn võ trường. Nguyên một đám sở ra thế hệ tuổi trẻ con cháu, có thiếu niên, có thiếu nữ. Bọn họ đều là hào hào hướng về phủ đệ chỗ sâu phương hướng nhìn lại. Bởi vì hôm nay bọn họ huy nghiêm thâm hậu lao ra chủ nói Hôm nay bọn họ sở ra mời tới một vị trong truyền thuyết có thông tin lực lượng cường đại tu sĩ. Là một vị thượng tông buông xuống mà đến đại nhân, mười phần mạnh mẽ. Là loại kia cường giả trong truyền thuyết. Cho nên rất nhiều sở ra thế hệ tuổi trẻ, vô luận nam nữ, đều là mong mọi cùng trông mong. Rất nhanh, tại vô số người cuốn cùng chờ đợi. Hai bóng người, theo phủ đệ chỗ sâu phương hướng, dầm chân mà đến. Chính là sở vô cực cùng tân hạo. Tất cả mọi người là ánh mắt rung động. Bọn họ uy nghiêm thâm hậu lao gia chủ, cổ thiên vực toàn bộ vực nổi tiếng đại nhân vật. Lúc này vậy mà gương mặt kính sợ, cung cung kính kính đi theo Tần Hạo bên cạnh, thở mạnh cũng không dám. Ba ba ba. Trong ngay mắt vô số đạo thiếu niên thiếu nữ ánh mắt, đều là hào hào tập trung đến Tần Hạo trên thân. Những trong ánh mắt này, có nghi hoặc, có kinh dị, có hiếu kỳ, có rung đậu. Hiển nhiên đối với bọn này sở ra thế hệ trẻ tuổi tới nói, Tần Hạo đạo này áo trắng như tuyết bóng người, khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường. Vị này Thượng Tông Đại Nhân, thật trẻ tuổi A so với chúng ta chỉ sợ lớn hơn không được bao nhiêu, lại là trong truyền thuyết Thượng Tông Đại Nhân. Có không ít sở ra thiên tài các thiếu nữ, đều là đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu hiếu kỳ cùng vẻ kích động. chương 196, Bái Kiến Sư Phụ Tân Hạo lúc này ánh mắt không gọn sóng. Hắn đứng chắp tay, đi tới mấy trăm cái sở ra đời thứ ba con nối roi trước người. Nhìn lấy trong diễn võ trưởng một cái kia cái tinh thần phân chấn thiếu niên thiếu nữ. Tân Hạo đột nhiên phát hiện. Chính mình tuy nhiên tuổi tác cùng bọn hắn tương tự, nhưng là kinh lịch, so với bọn hắn nhiều quá nhiều. Trong lúc nhất thời, tần hạo trong lòng có chút cảm khái. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn, đột nhiên biến đến sắc bén tới cực điểm. Nguyên một đám đảo qua trên diễn võ trường các thiếu niên thiếu nữ. Ông, nhất thời, bọn này sở ra con em trẻ tuổi nhóm, cũng là cảm nhận được một loại áp lực lớn lao, vương xuống đến trên người của bọn hắn. Tựa như là một tòa nặng nghề vô cùng núi lớn, đặt ở bờ vai của bọn hắn phía trên. Chỉ là một ánh mắt, thì để cho chúng ta hơn trăm người bước đi liên tục khó khăn. Không ít vốn là trong lòng khinh thường sở ra con cháu, nhất thời cũng là biến đến rung động trong lòng tới cực điểm. Dù sao, Tân Hạo thật sự là quá trẻ tuổi. Tại bọn này sở ra con em trẻ tuổi trong lòng, cái này so với bọn hắn cùng lắm thì một hai tuổi người đồng lứa, mặc dù biết được hắn là đến từ bá chủ thế lực, nhưng vẫn như cũ không cảm giác được bất kỳ huy nghiêm. Nhưng bây giờ, bọn họ đã trải qua sơ bộ cảm nhận được. Một ánh mắt chính là chấn nhiếp tất cả mọi người, tuyệt địa là thâm bất khả trắc. Khắc khắc kiên, không nghĩ tới Ma Tam ẩn nút kế hoạch thất bại, ta liền nói, làm cái gì ẩn nút ngụy trang căn bản chính là kẻ hèn nhát tiến hành, đối phó loại này đại gia tộc, chính là muốn tập kết hết thể lực lượng, trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem hủy diệt. Đột nhiên ngay lúc này, bầu trời phía trên, đột nhiên vang lên một đạo ma uy ngập trời thanh âm. Một mảng lớn một mảng lớn màu đen mây đen, bắt đầu tập kết tại toàn bộ sở gia trên không. Cái kia từng mảnh từng mảnh màu đen trong mây đen, vậy mà đứng đấy nguyên một đám ma khí vởn quanh ma tu. Ma long tông cường đại ma tu. Mà lại tông chủ đều tới, thật là đáng sợ. Chúng ta sở ra muốn hủy diệt Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sở ra diễn võ trưởng, loạn thành một đống. Cái kia từng mảnh từng mảnh màu đen trong mây đen ma tu, thật sự là khí thế quá kinh khủng. Để sở ra một đám con em trẻ tuổi, đều là cảm thấy vô cùng bối rối. Lúc này, cái kia mảnh ma tu đại quân phía trước Đứng đấy một người mặc vạn ác áo bào cao đại thanh niên nam tử. Người này chính là Ma Long Tông tông chủ, Ma Vô Kỵ. Ma Vô Kỵ ánh mắt vô cùng dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới đấy một đám hốt hoảng sợ ra con em trẻ tuổi, âm chầm cười một tiếng, nói: "Xem ra bổn tọa hôm nay tới đúng lúc, nhiều như vậy sở ra con em trẻ tuổi, đều là thuần túy vô cùng sinh mệnh tinh huyết a, vừa vặn để bổn tọa tu luyện vạn huyết ma công, tuyệt đối có thể trực tiếp tiến vào đại thành." Ha, ha, ha. Ông. Nhưng ngay lúc này, Ma vô kỵ đột nhiên thấy được. Một cái bạch thi thiếu niên, gánh vắt một thanh vết dỉ loang lộ trường kiếm, đi tới mọi người phía trước, nhìn về phía hắn. Ma vô kỵ coi là đây là sở ra con em trẻ tuổi bên trong người nào đó. Hắn lạnh lung nói, tiểu bối, ngươi rất có dũng khí, không bằng thành vì bản tỏa ma tùy tùng. Ngươi trở thành ta ma tùy tùng tư cách đều không có. Tân hạo chỉ là đạm mạc phun ra một câu. Làm cản Ma vô kỵ nhất thời cũng là hét lớn một tiếng. Trên người hắn tuân ra vô biên ma khí, như sơn băng địa liệt, nhược hải dương là tút chấn động nhượng lại người kinh dị rồi rào chi khí. Quá kinh khủng. Cái này như là tận thế giống như cảnh tượng, để vô số sở ra đệ tử, thậm chí là sợ vô cực đều là cảm thấy sợ hãi thật sâu. giả thần giả quỷ. Nhưng lúc này, tân hạo chỉ là lạnh lùng phun ra bốn chữ. Cái này cái gì ma vô kỵ, nhìn như vi thế cuồn cuộn, nhưng kỳ thật tu vi chân chính, bất quá tạo thần cảnh sơ dai thôi. Tạo thần cảnh sơ dai tu vi Tại thiên kiếm tông bên trong, bất quá là cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử. Nhưng là tại cổ thiên vực, lại là có thể khai tông lập phái, trở thành uy trấn một phương từ đầu. Thương, cái này ma vô kỵ thể nội có một đạo ma long huyết mạch, hẳn là ngươi thích nhất, giao cho ngươi. Các các các, không tệ không tệ, tiểu tử này thể nội, xác thực có một tia viễn cổ ma long huyết mạch, bản thân cũng hoài nghi, tiểu tử này là không phải từng chiếm được bản thân nguyên lai thân thể một khối thi thể. Thương tiếng cười to, tại tần hạo trong đầu vang lên. Mà lập tức, tại vô số người rung động tới cực điểm trong ánh mắt, bọn họ thấy được. Tân hạo đứng ở nơi đó, không núp đích. Nhưng đúng vào lúc này, một đầu to lớn màu đen long hồn, đột nhiên theo thân thể của hắn bên trong lao ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, lập tức đem ma vô kỵ nuốt vào trong bụng. Cắc cắc cạc. Lao ma long thương cười to một tiếng, to lớn hắc long chi hồn, trong nháy mắt lần nữa về tới tân hạo thân thể bên trong. Toàn bộ thiên địa, trong chấp nhóm này, lập tức lâm vào tĩnh mịch bên trong. Sở ra mọi người thấy ngây người. Đi theo ma vô kỵ một đám ma tu đại quân nhìn ngây người. Đệ nhất ma quân ma vô kỵ, ma long tông tông chủ đại nhân, uy trấn toàn bộ cổ thiên vực cường đại ma tu. Cứ như vậy, chết rồi. Ba ba ba. Trong chốc nhóm này, vô số đạo ánh mắt, toàn bộ tập trung đến tần hạo trên thân. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đôi mắt, không còn có hiếu kỷ, khinh thường, hoài nghi chờ một chút tâm tình. Có, chỉ là cái kia vô cùng kính sợ, cùng thật sâu rung động. Vừa mới tần hạo cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, đột nhiên xông ra một đầu thông thiên ma Long đem ma vô kỵ trong nháy mắt nuốt mất. Tình cảnh này, quá rung động. Nhất là đối với sở ra một đám con em trẻ tuổi mà nói, đây quả thực tựa như là đưa thân vào trong truyền thuyết thần thoại. Tựa như là thần tiên đánh nhau đồng dạng. Đối với những thứ này phàm tục con cháu mà nói, quá mức rung động. Thượng tông đại nhân, quả thực lại như là thần minh. Vô số sở ra con cháu giờ khắc này đều là vô cùng kích động. Dù sao tại bọn này sở ra con cháu trong nhận thức biết, cường đại võ giả, nhiều nhất là khai bi lượt thạch, lực khiêng cự thạch ngàn cân, 5 ngón tay là mạ bừa. vân vân Bọn họ chưa từng gặp qua lúc này trước mắt cái này rung động trắng cảnh. Một đầu vạn trượng màu đen long hồn, theo một cái nhân loại nhò nhỏ thân thể bên trong lao ra, một miệng đem một tôn cái thế ma tu cho nuốt lấy. Loại trang diện này, quá mức rung động. Cho tại trô tất cả mọi người một loại cực điểm đáng sợ tầm mắt trùng kích cảm giác. giờ phút này Tất cả sở ra con cháu. Kính Tân hạo, như kính thần rõ ràng. Màu trôn A. Lúc này, trên bầu trời cái kia một đám ma tu đại quân, tựa hồ rốt cục phản ứng lại. Bọn họ quả thực là bị tần hạo sợ vỡ mật, ào ào gào thét lớn, hướng về nơi xa bỏ chạy. Trong ngáy mắt, toàn bộ bầu trời phía trên, mây đen tắn đi, lại khôi phục bầu trời trong trẻo. Lúc này, tại chỗ tất cả sở ra con cháu, đều là thở dài một cái. Tiếp đó, nguyên một đám sở ra con em trẻ tuổi đều là ánh mắt kích động, chờ đợi lấy tần hạo nguyên một đám giò xét thiên phú. Sở vô cực thấy cảnh này, mười phần chờ mong cùng mừng rỡ. Lão nhân suy đoán, tần hạo kẻ này, coi như tại thiên kiếm tông loại này quái vật khổng lồ bên trong, chỉ sợ đều không phải là tầm thường bình thường tồn tại. Nếu là nào đó cái con nối dối bị tần hạo vị này thượng tông đại nhân nhìn chúng, về sau tu hành có thành tựu nói không chừng có thể từ bên ngoài rộng lớn tu hành thế giới mang về một ít linh đan diệu dược Dạng này ta liền có thể sống lâu cái mấy trăm năm, cũng coi là một loại trường sinh chi đạo, gọi là đầu tư hậu nhân. Sở vô cực vị này sở ra lão gia tử, trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Ừm. Vốn là tần hạo chỉ là ôm lấy thái độ thờ ơ, tùy tiện do xét cha một chút, vì cổ thiên buổi đấu giá nửa năm lợi nhuận. Nhưng đúng vào lúc này, tần hạo ánh mắt, tập trung đến trong đám người cái nào đó người mặc một bộ màu xanh lam áo tơ trăng thiếu nữ trên thân. Là đế chi khí. Cái này tiểu nữ hoa thể nội ẩn chứa một tia cổ chi đại đế huyết mạch, chỉ không cách nào tự chủ giác tỉnh, cần ngoại lực phụ trợ. Thương đột nhiên tại tần hạo trong đầu lên tiếng. Tân hạo chư thần cảm ứng, cũng là cảm giác được. Hắn hơi hơi đối với thiếu nữ mặc áo Lam kia gật đầu, nói, ngươi, về sau liền theo ta đi. Lam y thiếu nữ không đúng nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút sợ hãi. Tiểu nhiễm, nhanh điểm quỷ gối thượng tông đại nhân trước mặt, bái kiến sư phụ. Sở vô cực lao mắt sáng lên Lập tức liền đi tới thiếu nữ mặc áo lam kia trước người, lên tiếng quát nói: "Phù phù." Thiếu nữ lập tức thì quỷ gối tần hạo trước người, đôi mắt đẹp tỉnh tỉnh mê mê, nói: "Tiểu nhiễm, bái kiến sư phụ." Sở tiểu nhiễm lúc này không biết là, từ giờ khắc này, nàng cả đời này vận mệnh đã phát sinh cải biến. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Sở tiểu nhiễm đã trở thành một tôn cái thế vô song nữ đế sau. Thế nhân nhìn đến, vị này cái thế vô song nữ đế trong mắt, thường có nhớ lại chi sắc. Nàng vĩnh viễn quên không được. Vô tận 5 tháng trước đây, tại cái kia nho nhỏ sở ra diễn võ trường chính mình quỷ gối một đạo áo trắng như tuyết bóng người trước mặt, tỉnh tỉnh mê mê hô hảo sư phụ một màn. chương 197, đặc thù tồn tại. Lúc này trên trận, đông đảo sở ra đệ tử, đều là ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ, nhìn về phía sở tiểu nhiễm. Có thể bái một vị thượng tông đại nhân vi sư cha, quả thực là vô cùng lớn kỳ ngộ. Từ đó về sau, rất có thể sở tiểu nhiễm con đường cùng bọn hắn những thứ này phổ thông sở ra con cháu con đường, liền không lại mở dạng. Tân Hạo lúc này nhìn trước mắt Lam Ý thiếu nữ, mười phần hài lòng. Có được một tôn cổ chi đại đế huyết mạch thiếu nữ, chỉ cần đem thể nội ẩn tàng đế huyết không ngừng kích phát, sau này thành tựu tuyệt đối không thể hạ lượng. Về sau ngươi liền theo ta đi. Tân Hạo đối Sở Tiểu Nhiễm nói. Ừm um ân. Sở Tiểu Nhiễm dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này, Tỉnh Tỉnh Mê Mê thiếu nữ cũng là kịp phản ứng. Đối với nàng mà nói, Đây là một trận to lớn kỳ ngộ đủ để cải biến vận mệnh của mình. Tiểu nhiễm, ngươi cứ đi như thế sao? Đột nhiên đúng vào lúc này, một đạo thiếu niên quát nhẹ tiếng văng lên. Mọi người hào hào trông đi qua. Bọn họ thấy được, nơi xa cuối con đường, đi tới một cái khuôn mặt thanh tú lạnh lùng thiếu niên. Hắn một thân quần áo màu đen, hai đầu lông mày có sắc bén chi khí. Sở thiên! Là tên phế vật kia! Hắn sao lại tới đây? À đúng! Sở tiểu nhiễm có vẻ như cùng cái này sở thiên là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hiện tại sở tiểu nhiễm muốn rời khỏi, sở thiên tự nhiên là trong lòng không thoải mái. Không ít sợ ra con cháu đều là nghị luận âm ý. Sở thiên ca ca, ta. Nhìn đến sở thiên dậm chân mà đến, sở tiểu nhiễm đôi mắt đẹp lộ ra một chút do dự. Sở tiểu nhiễm là cùng sở thiên cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. 3 ba năm trước đây sở thiên, chính là sở gia đệ nhất kỳ tài, thiên tư tuyệt thế. Nhưng chẳng biết tại sao, 3 năm này, sở thiên tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, trở thành sở gia đệ nhất phế vật. Rất nhiều người đều cách sở thiên mà đi, chỉ có sở tiểu nhiễm, tâm tư đơn thuần, cũng không có chán ghét sở thiên, mà chính là vẫn như cũ bình thường ở chung. Cho nên sở thiên đối với sở tiểu nhiễm cái này đơn thuần thiếu niên, có một loại không hiểu, mãnh liệt trưởng không muốn. Tuy nhiên sở tiểu nhiễm cùng hắn một mực chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng là sở thiên sớm liền đem sở tiểu nhiễm trở thành chính mình độc chiếm. Cho nên lúc này nhìn đến sở tiểu nhiễm muốn cùng tần hạo rời đi. Sở thiên trong lòng mười phần không thoải mái, càng là lòng đấu kỵ thiêu đốt. Hắn mặc dù bây giờ là sở gia đệ nhất phế vật, nhưng là, sở thiên tựa hồ có một loại không hiểu tự tin. Hắn lúc này đi tới sở tiểu nhiễm bên cạnh, nhìn về phía tần hạo, nói, ngươi không có có quyền lợi, mang đi tiểu nhiễm. Ông, cơ hồ chỉ trong ngáy mắt, một cỗ to lớn uy ác, nhất thời theo tần hạo trên thân khuyết tán mà ra. Sở thiên lập tức cả người tựa như là bị một tòa núi lớn đặt ở trên thân. Hán toàn thân đau đớn tới cực điểm. Uy nghiêm của ta, người tốt nhất đừng mạo phạm. Tân hạo nhìn về phía sở thiên, đạm mạc nói. Sở thiên chết cắn răng, tập trung vào Tần hạo, tuổi bên trong nhảy ra một câu, hoặc có lẽ bây giờ ta, trong mắt người, chỉ là một con kiến hôi, nhưng là ta muốn nói là, 30 năm hà đồng 30 niên hà tây, chớ lân thiếu niên. Ẩm. Bất quá không đợi sở thiên cái cuối cùng nghèo tự nói ra miệng. Tần hạo trực tiếp một bàn tay đem sở thiên đập bay. a sở thiên gào lên thê thảm, trong miệng phun máu. Tần hạo lạnh lùng nhìn chầm chầm sở thiên liếc một chút, nói, không muốn cùng ta chơi bộ này, hiện tại ngươi trong mắt ta là con kiến hôi, về sau cũng vẫn cứ là con kiến hôi. Trên người ngươi điểm này cơ duyên tạo hóa, với ta mà nói, căn bản nhất điểm ý hiếp đều không có. Ngươi đã nhìn ra trên người ta bí mật. Mắt sở thiên đột nhiên trừng lớn. Nhưng lập tức, hắn nhìn về phía sở tiểu nhiễm, nói. Tiểu nhiễm, không muốn nhận hắn bức bách, ngươi chỉ nếu không đáp ứng cùng hắn đi, hôm nay trừ phi hắn bước qua hải cốt của ta, không phải vậy. Thật xin lỗi, sở thiên ca ca. Sở tiểu nhiễm đột nhiên lên tiếng đánh gây sở thiên. Thiếu nữ đôi mắt đẹp mang theo một tia xin lỗi, nói, sở thiên ca ca, ta là tự nguyện cùng sư phụ cùng đi, ngươi không muốn ảnh hưởng ta, có được hay không, không phải vậy sư phụ nổi giận, ta cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Tiểu nhiễm, ngươi... Sở thiên nhất thời cũng là trong lòng lấp kín, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Đi thôi. Tần hạo thản nhiên nhìn sở thiên nhất dạng, lập tức lôi kéo sở tiểu nhiễm trắng non tay nhỏ, hướng về phương xa đi đến. Đúng, sư phụ. Sở tiểu nhiễm nu thuận điểm một cái cái đầu nhỏ. Tại sở tiểu nhiễm trong lòng, tần hạo trước đó thủ đoạn thông thiên, đã sớm tại nàng còn nhỏ đơn thuần trong tâm linh, lưu giữ xuống một đạo vô pháp ma diệt cường đại cảm. Về phần mình thanh mai chúc mã sở Thiên Tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Mà lúc này, nhìn đến Tần Hạo lôi kéo Sở Tiểu Nhiễm đi xa, Sở Vô Cực lập tức liền là để phân phó trong gia tộc phụ trách cổ thiên buổi đấu giá đội xe nhóm, nắm chặt đi theo Tần Hạo lên đường. Tần Hạo để Sở Vô Cực ẩn giấu đi thân phận của mình, miễn đến phô trường quá mức, dẫn tới địch nhân cường đại. Cho nên lúc này ở cổ thiên vực một đầu đường buôn bán phía trên cổ thiên buổi đấu giá trong đội xe, trung trung điệp điệp, có chừng mười mấy cỗ xe ngựa, chở đi rất nhiều hàng hóa cùng đấu giá phẩm. Tiến về Thiên Hỏa Hoàng Triều Hoàng Đô chi địa. Tân Hạo mười phần tùy ý, ngồi tại trong đội xe cái nào đó lập tức trên xe. Sở Tiểu Nhiệm yên tĩnh ngồi tại Tân Hạo bên người, tiểu nha đầu một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kính ý, cẩn thận hầu hạ Tân Hạo, bưng trà rót nước, hỏi hàn lẫn cần. Sở Vô Cực muốn tỏa trấn sở ra phủ đệ, cho nên cũng không có theo tới. Lần này đi đầu đội xe là Sở Vô Cực con trai trưởng, Sở Ca. Toàn bộ trùng trùng điệp điệp cổ thiên buổi đấu giá trong đội xe chỉ sợ cũng chỉ có sở ca cái này sở ra đại thiếu gia, mới biết được cái cuối cùng bình thường nhất trong xe ngựa, ngồi đấy cái kia thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi mà cao trắng, mới là bọn họ lần này đội xe mạnh nhất thủ hộ thần. Đối với Tân Hạo, sở ca thế nhưng là tận mắt thấy hắn thần thông uy năng, quả thực là như kính thiên nhân. Chung chung điệp điệp đội xe tối hậu phương. Trong coi đội xe, còn có không ít sở ra thuê mướn cường đại lính đánh thuê. Những thứ này lang thang lính đánh thuê đều là cả ngày hàng đầu buộc tại dây lưng quần phía trên người. Nguyên một đám nhìn qua đều là hung ác vô cùng, mười phần không dễ trọc. Lúc này, Tần Hạo ngồi đấy ngoài xe ngựa, liền có mấy cái lính đánh thuê đại hán. Bọn họ người khoác rách rưới khải giáp, trên thân sát khí nồng đậm, ánh mắt tham lam nhìn chầm chằm Tần Hạo bên cạnh ngồi đấy Sở Tiểu Nhiễm. Sở Tiểu Nhiễm loại này nhu nhu nhược nhược đơn thuần mị thiếu nữ, đối với bọn lính đánh thuê này tới nói, quả thực là có hấp dẫn cực lớn. Tại những lính đánh thuê này trong mắt, Tần Hạo cùng Sở Tiểu Nhiễm Hẳn là cái nào đó tiểu gia tộc bên trong thiếu gia cùng thị nữ. Đi ra đại hoang bên trong gặp phải hiểm cảnh, cho nên đi theo cổ thiên buổi đấu giá đội xe. Một cái lính đánh thuê trực tiếp cũng là đi lên trước, nên ngang đối tần hạo nói, tiểu tử, hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức lan đi, để ngươi tiểu thị nữ, bồi mấy người chúng ta uống chút rượu. Tần hạo mở hai mắt ra, nhìn về phía lính đánh thuê này đại hán, đột nhiên nói một câu kỳ quái lời nói, vậy liền theo ngươi bắt đầu đi. Cái gì? Phốc phốc lính đánh thuê kia đại hán trinh muốn nói gì. Nhưng chỉ trong ngáy mắt, tần hạo rội ra ngón tay, chập ngón tay như kiếm, đối với hư không vạch một cái. Lính đánh thuê này hai cái đuổi, trực tiếp thì bị chém đức. hắn du thảm lấy, ngã xuống trên mặt đất. Cái gì? Vô hình sát phạt. Đây là cái gì thủ đoạn? Tại chỗ tất cả còn lại lính đánh thuê đều là quá sợ hãi, hù đến chân cẳng như nhung ra. Bất quá lúc này, tần hạo lại là ánh mắt không gọn sóng. hắn quay đầu, đối bên cạnh đơn thuần thiếu nữ nói Nhiệm nhi sư phụ dạy ngươi khóa thứ nhất, theo hắn bắt đầu. Nói, tần hạo đem kiếm gì từ phía sau lưng bao kiếm bên trong rút ra, đặt ở sở tiểu nhiệm trước mặt, nói, đâm xuyên cái kia ác nhân lính đánh thuê trái tim, giết hắn. Đúng, sư phụ. Sở tiểu nhiệm tiếp nhận kiếm gì, run run dày dày lấy nhỏ nhắn sinh sắn thân thể, đi tới cái kia ngã trên mặt đất lính đánh thuê trước. Không, đừng có giết ta. Cái này hung ác lính đánh thuê, lúc này rốt cục sợ. Sư phụ muốn nhiễm nhi làm cái gì, nhiễm nhi thì muốn làm gì. Sư phụ, cũng là mệnh lệnh. Sư phụ, cũng là thánh chỉ. Nhất định phải tuân theo. Sở tiểu nhiễm trong miệng nỉ non. Mỗi nỉ non một chữ, nàng sát khí trên người, chính là nồng đầm một phần. Phốc phốc. Sở tiểu nhiễm đâm ra trong tay kiếm gì, băng lánh mùi kiếm, đem lính đánh thuê trực tiếp đánh chết tại chỗ. Sư phụ, ngại kiếm. Sở tiểu nhiễm quen người, đem nhuốn máu kiếm, giao cho tần hạo, cung kính lên tiếng. Không tệ. Tần Hạo gật gật đầu. Mà lúc này đây, toàn bộ xe ngựa chung quanh trên trận, đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Một cái lính đánh thuê đầu lĩnh muốn tìm sở ca cái này sở ra đại thiếu gia cáo chạm, muốn đem Tần Hạo nhốt lại. Nhưng là cái này dòng binh đầu lĩnh lấy được kết quả lại là, sở ra đại thiếu ra trực tiếp hồi phục hắn một chữ, Lan. Từ đó về sau, tất cả mọi người biết. Xe ngựa này phía trên người trẻ tuổi mặc cao trắng, là một cái ai cũng không chọc nổi đặc thù tại Trước 198, thứ 17 ngày, từ khi Tần Hạo xuất thủ, đem cái kia lính đánh thuê phế bỏ, sau đó để sở tiểu nhiệm giết về sau. Xe ngựa này trung quanh những cái kia hung ác lính đánh thuê bọn Đại Hán, thì cũng không dám nữa trêu chọc Tần Hạo. Bọn họ biết, đây là một cái không cách nào trêu chọc tồn tại. Thậm chí là không ít lính đánh thuê bọn Đại Hán, thỉnh thoảng đưa cho Tần Hạo một số mỹ tiểu, mang trên mặt định nọt nụ cười. Hiển nhiên, mọi người đã đem Tần Hạo, trở thành là trong đội xe cường giả bí ẩn. Lúc này, trong xe ngựa, Sở Tiểu Nhiễm ở một bên yên lặng tu hành, Tân Hạo vừa đặt xuống một đạo kiếm đạo ân ký tại thiếu nữ trong thần thức. Cái này kiếm đạo ân ký là Tân Hạo kiếm tôn cấp bậc thần nghiệm ân ký, càng là đúc nóng hiên viên kiếm hồn thần thoại lực lượng. Chỉ cần Sở Tiểu Nhiễm không ngừng đi cảm ngộ đạo này kiếm đạo ân ký, nàng liền có thể nhanh chóng lĩnh hội kiếm đạo chi cảnh. Cái này có thể không ngừng dẫn đạo khôi phục tiềm tàng tại nàng thể nội huyết mạch chỗ sâu đế chi huyết. Tân Hạo lúc này trong xe ngựa cũng là nhắm mắt dưỡng thần, Yên lặng tu hành. Hắn chính đang không ngừng luyện hóa Bản Nguyên Thánh Thủy, lớn mạnh Đại Võ Đạo Bản Nguyên, còn có khôi phục thể nội chư thần vũ trụ. Lần trước cùng đại hoàng cầu cướp bóc tới nửa ao đường Bản Nguyên Thánh Thủy. Tại như vậy lâu tiêu hao bên trong, rốt cuộc sắp hao hết. Tần Hạo Tu Vi, cũng chính bởi vì một mực có Bản Nguyên Thánh Thủy không ngừng tư nhuận cùng gia trì, mới như thế đột nhiên tăng mạnh. Cái nữ hoa này em bé rất không tệ, nếu là nàng thật có thể khôi phục thể nội kiếm đế huyết mạch, tiểu Hạo tử ngươi có thể lấy một số nàng Bản Nguyên chi huyết. Tăng lên ngươi huyết mạch của mình. Thương trong đầu lên tiếng. Ta cũng đang có ý này. Tần hạo mười phần thản nhiên nhẹ gật đầu. Lúc này, khoảng cách cổ thiên buổi đấu giá theo khởi điểm xuất phát đã qua gần nửa tháng. Tiếp qua tầm vài ngày, hẳn là có thể tới mục đích. Một đường lên, mặc dù có chút đạo tặc giặc cỏ xâm phạm, nhưng tần hạo thậm chí là đều không có xuất thủ. Những thứ này cường đại lính đánh thuê, liền trực tiếp đem những cái kia đạo tặc giặc cỏ đổi chạy. Cổ thiên buổi đấu giá đội xe lại an an ổn ổn chạy được mấy ngày. Ngay tại ngày thứ 17, trung trung điệp điệp đội xe chạy đến một mảnh bao la hùng vĩ vô biên đại thảo nguyên. Mảnh này thảo nguyên gọi là Phong Ma thảo nguyên. Bởi vì nghe nói mảnh này thảo nguyên sinh tồn lấy vô số phong ma yêu lang. Những thứ này phong ma yêu lang, so phổ thông sói hoang, cái đầu phải lớn cái gấp bội, thể nội chất chứa yêu ma chi lực, mười phần hung hãn. Bất quá nơi này chạy, chính là phong ma thảo nguyên bên ngoài, đúng phải phong ma yêu lang nhóm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là một ngày này, lần này đội xe người dẫn đầu Sở Ca, lại là đem trong đội xe các cường giả đều là tụ tập ở cùng nhau. Có sở ra chính mình cường đại cung phụng võ giả, có đoàn lính đánh thuê bên trong các đại đoàn lớn lên, cùng lẻ loi một mình tần hạo. Những cường giả này, bị Sở Ca mời được đội xe trung ương nhất một cái xe sang trọng liễn phía trên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, nhìn đến Sở Ca gương mặt ngưng trọng cùng sầu lo, không khỏi lên tiếng hỏi. Khi thật bọn họ đã sớm đoán được, lần này cổ thiên buổi đấu giá hộ tống nhiệm vụ, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì sở ra lần này trực tiếp thuê mấy cái đại hình đoàn lính đánh thuê, mà lại, nghe nói đến mời tới một vị thần bí thượng tông đại nhân, tại trong đội xe bí mật ẩn tảng, thủ hộ đội xe. Cho nên lúc này ở chàng tất cả mọi người, đều đang đợi lấy sở ca nói ra chân tướng. Tân Hạo cũng hơi hơi nghiêng thai lắng nghe, bởi vì hắn cũng là có chút kỳ quái. Bởi vì dọc theo con đường này đến đội xe thật sự là quá an toàn. Hắn không hiểu, vì cái gì sở vô cực cái này sở ra láo gia tử, cho mình nhiều như vậy tài phú, để cho mình hộ tống một cái không có gì bất ngờ xảy ra lữ trình. Hiển nhiên không có khả năng. Chân chính cự đại nguy cơ, khả năng mới vừa vặt đến. Sở ca nhìn lấy mọi người ánh mắt nghi hoặc. Hắn khép cười khổ một tiếng, rốt cục lên tiếng, nói, chúng ta lần này buổi đấu giá trong đội xe. Bí mật chuyên trở một đầu có phong ma yêu lang hoàng tộc huyết mạch sói con. Cái gì? Cơ hồ ngay tại sở ca thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ trên trận, nhất thời thì lâm vào một mảnh xôn sao bên trong. Có phong ma yêu lang hoàng tộc huyết mạch sói con, đây chính là phòng tay khoai lang A. Nếu là dẫn tới một số phong ma yêu lang trong hoàng tộc cường giả rình mò vậy coi như nguy rồi toàn bộ đội xe đều muốn hủy diệt Các ngươi cổ thiên buổi đấu giá lá gan cũng quá lớn, vì lợi ích, vậy mà bước lên lớn như vậy hiểm. Tất cả mọi người là nghị luận đồng ý. Phải biết, từng có một cái phong ma trên thảo nguyên tiểu quốc, bởi vì săn giết một đầu phong ma yêu lang nhất tộc hoàng tộc còn núi roi Kết quả giức lây vô cùng vô tận phong ma yêu lang. Ngày đó, vô cùng thảm liệt. Chỉ một chút mấy triệu phong ma yêu lang, trực tiếp đem cái kia chuyển thừa mấy trăm năm tiểu quốc, toàn bộ đã vỡ. Huyết dịch nhuộm đỏ hơn phân nửa cái phong ma thảo nguyên. Cho nên theo khi đó bắt đầu, cơ hồ không người nào dám trêu chọc phong ma yêu lang nhất tộc Thậm chí là thiên hỏa hoàng triều loại này cổ thiên vực quái vật khổng lồ, đều là đối với phong ma trên đại thảo nguyên cái này hùng tàn quân thể, cảm thấy kiêng rẻ không thôi. Nhưng bây giờ, cổ thiên buổi đấu giá, vậy mà một mình bắt một đầu phong ma yêu lang nhất tộc trung hoàng tộc huyết mạch con nối dõi. Đây quả thực là vô cùng dò người. Coi như tại chỗ không ít trải qua sát phạt đoàn lính đánh thuê các đoàn trưởng, đều là cảm thấy kinh hại không thôi. Tân hạo lúc này cũng là ánh mắt lộ ra một tia hơi trầm xuống chi sắc. Hắn trước đó đi vào cổ thiên vực thời điểm, tương tại chính mình theo tông môn mang tới trên bản đồ thấy qua. Cái kia trong địa đồ có minh xác chỉ thị, nào địa vực mười phần nguy hiểm. Trong đó, phong ma đại thảo nguyên phong ma yêu lang trùng tộc, chính là ở trong đó. Tân hạo chính muốn nói gì. Nhưng đúng vào lúc này, một cái trong đội xe võ giả, đột nhiên vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào. Hắn ánh mắt vô cùng hoảng sợ, nói, chư vị đại nhân, trước đoàn xe mới đường buồn bán phía trên, bị một đám lít nha lít nhít. Ít nhất đều có mấy chục ngàn số lượng phong ma yêu lang gây. Cái gì? Mọi người nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Sở ca càng là mí mắt run lên, hỏi vội, cái này mấy vạn phong ma yêu lang, cách chúng ta đội xe, vẫn còn rất xa. Không đến 3.000 m Võ giả hồi đáp. Đội xe lập tức dừng lại, tất cả vệ binh tạo thành trận hình phong ngự, chậm chạp tiến lên, nhất định muốn xông phá bọn này phong ma yêu lang vòng gây. Chỉ cần đi vào thiên hỏa hoàng triều biên cương cổ thành phong ma thành, chúng ta thì an toàn. Sở Ca lập tức chính là ra lệnh. Hán tuy nhiên trong lòng cũng là mười phần hoảng sợ, nhưng là vẫn như cũ có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, tuyên bố hiệu lệnh. "Đúng." Võ giả lập tức thì lui xuống. Cái này trên xe kéo mọi người, cũng đều là tâm tình trầm trọng, lui ra ngoài, nhanh chóng tổ chức người dưới tay mình, tiến hành đến đón lấy có thể có thể đến thảm liệt huyết chiến. Tần Hạo cũng là đi ra ngoài. "Thượng tông đại nhân." Sở Ca bí mật đi tới Tần Hạo bên cạnh, ánh mắt mang theo vẻ cung kính, nói, "Thượng tông đại nhân, Lần này toàn nhờ vào ngươi. Sở ca rất rõ ràng, nếu là phổ thông phong ma yêu lang nhóm, hắn rửa vào đông đảo sở ra vệ binh, còn có thuê mướn các đại dòng binh đoàn, cũng không e ngại. Sở ca sợ, là đưa tới phong ma yêu lang trong chủng tộc hoàng giả. Loại này hoàng giả yêu tộc, đủ để hủy đi bọn họ toàn bộ quần quận đội xe. Yên tâm. Tân hạo chỉ là cho sở ca một cái yên tâm ánh mắt. Hắn quay người đi ra xa liễn, hướng về chung quanh nhìn lại. Chỉnh cái cự đại đội xe. Lúc này bắt đầu theo một đầu tuyến, làm thành một cái cự đại phạm vi. Nguyên một đám đúc bằng sắt chiến tranh xa liễn bị đẩy đi ra, vây quanh ở đội xe lớn nhất bên ngoài. Toàn bộ đội xe, lập tức tựa như là biến thành một tòa cự đại sắt thép chế tạo chiến tranh pháo đại. Tất cả mọi người là ánh mắt cảnh giác, nhìn chầm chằm phía trước mấy ngàn mét địa phương. Tân hạo cũng là trông đi qua, chỗ đó, đen nghịt một mảnh, tràn đầy phong ma yêu lang. Hắn thậm chí là thấy được vô số sông tràn ngập hung tàn, huyết sắc yêu huy Tại cũng nhanh vỏm trời tối tăm dưới, lóe ra ưu hảo quang màu xanh lục chương 199, một người độc đấu. Mên ngông phong ma đại trên thảo nguyên, mên ngông. Lúc này bầu trời phía trên, từ từ tối sâm lại. Cổ thiên buổi đấu giá dài đến mấy trăm mét quần cuộn đội xe, lúc này đã làm thành một cái chiến tranh pháo đại. Đổ bê tông nước thép cương thiết chiến xa, bị đẩy đi ra, vây quanh ở toàn bộ đội xe phía ngoài nhất. Toàn bộ đội xe, trong nháy mắt thì biến đến túc sát tới cực điểm. Tất cả mọi người là ánh mắt mang theo ý sợ hãi, nhìn về phía cách đó không xa phía trước. Cái kêu mênh mông Thảo Nguyên phía trên, từng đầu cao lớn phong ma yêu Lang mở ra hung tàn đũ lục sắc mắt sói, chính nhìn trọng trọc vào toàn bộ đội xe. Vì cái gì chúng ta hành tẩu tại phong ma đại Thảo Nguyên phía ngoài nhất, cũng có thể đụng tới bọn này Thảo Nguyên từ thần. Không ít người trong lòng mười phần không hiểu. Bọn họ không nghĩ ra, vì cái gì bên ngoài khu vực, sẽ xuất hiện đến hàng vạn mà tính phong ma yêu Lang Chỉ có số người cực ít Các đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, cùng đội xe một số tầng quản lý, mới hiểu. Những thứ này đột nhiên xuất hiện phong ma yêu lang nhóm, là vì đội xe chỗ sâu nhất trang bị một con sói thẳng nhãi con mà đến. Hiển nhiên, bọn này yêu lang, ngửi được bọn họ tộc quần hoàng tộc con nối dõi tôn quý khí tức. Bất quá sở ca hiển nhiên không có đem cái kêu hoàng tộc sói con giao ra dự định. Bọn họ cổ thiên buổi đầu giá, vì bắt đầu này hoàng tộc sói con, không biết bỏ ra bao nhiêu đại giới. Hắn không có khả năng cứ như vậy đem sói con giao ra Húng chi, hiện tại sở ca trong lòng còn có một cái cự đại chỗ dựa. Tần Hạo lúc này ngồi ngay ngắn trong xe ngựa. Hắn nhìn về phía bên cạnh sở tiểu nhiễm, nói, đợi chút nữa ngươi ngay tại đội xe phía ngoài nhất đánh giết phong ma yêu làng, đây là ngươi một cái tuyệt hảo thực chiến cơ hội. Tại tất cả mọi người thấp thỏm lo âu thời điểm, Tần Hảo nghĩ tới, lại là dạy bảo chính mình đổ nhi. Báo, ta đội xe phía sau, xuất hiện mấy vạn phong ma yêu Lang Báo, đội xe bên trái. Xuất hiện mấy vạn phong ma yêu lang Báo Đội xe bên phải 500 em mở chỗ Xuất hiện mấy vạn phong ma yêu lang Cơ hồ ngay lúc này Nguyên một đám tin tức Làm cho cả trong đội xe tất cả mọi người Đều là tâm trầm xuống Bọn này phong ma đại thảo nguyên hung tàn xuất sinh Vậy mà đem chúng ta toàn bộ bao vây Hạ cấp yêu lang căn bản không có khả năng Giảo hoạt như thế cũng có dự mưu Cái này đến hàng vạn mà tính yêu lang sau lưng Khả năng có một vị yêu tộc cường giả Đang thao túng Mọi người cho ra cái kết luận này, trong nháy mắt trong lòng càng thêm khẩn trương. Phải biết, vốn là bọn này mấy vạn phong ma yêu lang thì mười phần khó có thể ngăn cản. Nếu là lại xuất hiện một cái phong ma yêu lang bên trong biến hóa yêu tộc cường giả, vậy coi như chân chính có nguy cơ to lớn. Nhưng là hiện tại toàn bộ đội xe đã bị vô số phong ma yêu lang vây. Tất cả mọi người không có đường lui, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, sống mãi một trận chiến, tư giết ra ngoài. Chỉ cần có thể lao ra khỏi vòng vây. Tiến vào phong ma thành khu vực, những thứ này phong ma yêu làng, thì tuyệt đối không dám làm cản. Cung tiến thủ, bắn giết chuẩn bị. Thuận bài thủ, đại thuẫn ngăn cản. Từng đạo mệnh lệnh theo sở ca trong miệng phát ra. Toàn bộ đội xe, nhanh chóng được bắt đầu chuyển động. Giống. Ma liên tại thời điểm này, nương theo lấy nơi xa một đạo đáng sợ tiếng gào thét. Vô số phong ma yêu làng, rốt cục mở ra tráng kiện tứ chi, hướng về đội xe điên cuồng vào tới. Bán tên. Ba ba ba ba bá ba bá! Ba. Từng cây băng lánh cứng rắn mũi tên, như là kiếm vũ đồng dạng, theo trong đội xe bắn ra, bao trùm toàn bộ không chung. Phốc phốc! Phốc phốc! Phốc phốc! Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, từng đầu cao lớn phong ma yêu lang, bị băng lánh mũi tên, đâm xuyên thân thể, đinh tử trên mặt đất. Mảnh này thảo nguyên địa điểm, trong nháy mắt liền bị sói máu nhồn đỏ. Bất quá phong ma yêu lang thật sự là nhiều lắm. Đến hàng vạn mà tính yêu lang, đội hình quá to lớn. Đầy trời mũi tên, chỉ là bắn giết bất quá 10% số lượng. Giống. Từng đầu phong ma yêu lang, đã vọt tới trước đoàn xe mới. Ấm ẩm ẩm. Ẩm ẩm. Cao lớn yêu lang, khí lực to lớn, vòng thứ nhất va chạm xuống tới, cái kia trầm trọng to lớn cương thiết chiến xa, đều là bị đập vào đến kịch liệt lăng lư. Một số cao dai phong ma yêu lang, trên đỉnh đầu thậm chí là dài ra màu bạc độc rác. Cái kia yêu lang độc rác lấp lóe hảo quang màu bạc. Vậy mà có thể trực tiếp đem đội xe ngoại vi trọng hình cương thiết chiến xa cho đâm ra một cái lỗ thủng. Tất cả mọi người, cùng tiến lên. Ưu tiên đánh giết những cái kia mọc ra ngân sắc độc giác phong ma yêu lang. Tuyệt đối không thể để cho bọn này xúc sinh đem cương thiết chiến xa đụng nát, không phải vậy toàn bộ đội xe liền xong rồi. Bao quát sở ca ở bên trong, một đám tầng quản lý toàn bộ giống to lên tiếng. Mấy cái đại hình đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, giờ phút này cũng là triển lộ cường đại chiến lực. Bọn họ toàn thân chiến khí dâng lên, Trong tay cự kiếm, trọng phủ mỗi một lần đánh xuống, đều là có thể đem một đầu cường đại cao dai yêu lang cho chém thành hai khúc, trực tiếp đánh giết. Bạch! Lúc này, sở tiểu nhiễm cũng là khua tay trong tay kiếm gì, cùng một đầu cao dai độc giác yêu lang đỏ sức. Tân hạo lưu lại một đạo thần niệm tại sở tiểu nhiễm trên thân. Vì cam đoan sở tiểu nhiễm an toàn, cho thiếu nữ thích hợp lịch luyện điều kiện. Tân hạo dậm chân trời cao phía trên, đối với hư không bỗng nhiên một nắm. Ông! Một thanh hình dáng kỳ dị Chất chứa thu được đại văn minh chi khí đế vương chi kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là Hiên Viên kiếm hồn. Lúc này bị Tần Hạo lấy thần lực ngưng tụ ra, mãnh liệt mà đối với phía dưới khắp nơi ẩm vang đánh xuống. Ầm ẩm. Một đạo thông thiên kiếm ánh sáng, ẩn chứa Hiên Viên kiếm hồn bên trong thần thoại lực lượng, tràn đầy vô biên vĩ ngạn cùng bá đạo chi khí. Như chân long xuất huyên, giống như nộ hải quần thiên, há ám bầu trời phía dưới, mênh mông thảo nguyên khắp nơi, lập tức bị cái kia vô cùng quang Trong nháy mắt sẽ rách đi ra một đạo cự đại khe danh, như là danh trời đồng dạng. Trong lúc nhất thời, chỉ một chút mấy ngàn con phong ma yêu lang dưới một kiếm này chôn vùi, hóa thành hư vô. Đội xe bên trái phương hướng, mấy vạn phong ma yêu lang, trong nháy mắt sợ hãi tới cực điểm. Bọn này hung tàn xuất sinh, giờ khác này đối với vừa rồi cái kia thông tiên một kiếm, cảm thấy vô biên e ngại. Sở tiểu nhiễm có một cái an toàn thí luyện không gian. Vô số yêu lang ảo hảo lui cách đội xe chéo phía bên trái hướng hướng về những phương hướng khác dũng mãnh lao tới. Dù sao, bên này có vẻ như có một cái người hết sức đáng sợ loại đại thần thông giả, đang tỏa chấn lấy. Căn bản là không có cách đột phá. Thật là đáng sợ một kiếm. Mà lúc này đây, đội xe chéo phía bên trái hướng một số lính đánh thuê, nhìn đến một kiếm này, đều là rung động kém chút đem tròng mắt đều trường rất xuống. Trong tầm mắt của bọn họ, một đạo bạch đi bóng người, dầm chân trời cao, ngàn vạn yêu lang tránh lui. Tình cảnh này, quả thực là quá mức rung động mười phần trùng kích tâm linh của người ta. Sở tiểu nhiễm cũng là đôi mắt đẹp nhìn hướng về bầu trời phía trên cái kia đạo bạch đi bóng người, cảm thấy vô cùng tự hào cùng sùng kính. Bất quá đúng vào lúc này, hát cám bầu trời phía trên, đột nhiên truyền đến một đạo nữ nhân thần bí nhẹ nhàng tiếng cười. Ha ha ha, không nghĩ tới nho nhỏ một cái phạm tục thế ra trong đội xe, lại còn ẩn giấu đi như thế một vị tuyệt đại tuổi trẻ thiên tiêu, xem ra lần này bản vương vật khí, cũng không tệ lắm đây. Thanh âm này vô cùng nhẹ nhàng Nhưng lúc này lại là quỷ dị vang lên tại mỗi người bên thai. Đó là... Mọi người ngẩn đầu nhìn hướng về bầu trời. Bọn họ thấy được, xa xa hắc ám cuối chân trời, chậm rãi dầm chân đi tới một đạo người mặc ngân sắc cung trang tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử. Có điều nàng một thân khí thức, lại không phải nhân tộc, mà chính là yêu huy ngập trời, làm cho lòng người sinh sợ hãi, không tự chủ được muốn đối nó cùng bái. Là một đầu hóa hình đại yêu. Đây là phong ma yêu lang trong hoàng tộc vương giả yêu thú. Ngân sắc cung tr Tuyệt mỹ dung mạo Vị này cái kia không lạt thì là trong truyền thuyết Ngân Nguyệt Lang Vương đi. Không ít đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, kiến thức bất Phàm giờ khác này nhất thời thì đoán được cái này ngân sắc cung trang nữ nhân thân phận. Ngân Nguyệt Lang Vương. Tân hạo chìm nổi trên không trung, giờ khác này cũng là ánh mắt nhất động. Cái này tuyệt mỹ nữ người khí tức trên thân, lại là nửa bước niết bàn đại cảnh tu vi. Hắn không nghĩ tới, nho nhỏ cổ thiên vực bên trong, lại còn ẩn giấu đi cường đại như vậy yêu tộc. Bất quá. Tân Hạo chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chầm cái kia có lấy khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ Ngân Nguyệt Lang Vương, nói, đội xe này thụ ta bảo vệ, phong ma yêu lang nhất tộc hoàng tộc vương, giả, còn mời mau mau rời đi. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo trên thân, cũng là chậm rãi tỏ khắp ra một cỗ thật lớn dương cương chi khí. Hắn dậm chân đi tới toàn bộ đội xe phía trước nhất. Tại hát cám dưới bầu trời đêm, một người độc đấu Ngân Nguyệt Lang Vương, còn có cái kia đến hàng vạn mà tính hung tàn yêu lang đại quân. Lai like, Hán chính là chúng ta cổ thiên buổi đấu giá đội xe ẩn tàng thủ hộ thần. Các đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, cùng không ít sở ra tầng quản lý, những người thường này trong mắt các đại nhân vật, giờ phút này đều là đem ánh mắt kính sợ, tìm đến phía cái kia một đạo rậm chân dưới bầu trời đêm bạch tí tuổi trẻ bóng người phía trên. chương 200, Phong Ma Lang Hoàng. Ngân Nguyệt Lang Vương. Đây là một vị người mặc ngân sắc cung trang tuyệt mị nữ nhân, có khuynh thành dung nhan. Nàng giáng người thức tha, có phong độ tuyệt thế Lúc này ở hát cám bên dưới vòm trời hư không dầm chân, đứng tại mấy vạn hung tàn phong ma yêu lang trước, di thế mà độc lập. Không ít người bị cái này duy mỹ một màn hấp dẫn tâm thần. Nhưng một đám đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, thì là trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Cái này nhìn như tựa thiên tiên tuyệt mị nữ nhân, thế nhưng là một vị phong ma yêu lang trong hoàng tộc vương giả đại yêu A. Đây là một tôn có cái thế yêu uy yêu tộc cường giả. Rất có thể một chiêu, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ cổ thiên buổi đấu giá đội xe hủy diệt Lúc này, sở ca rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì sở vô cực cái này lao gia tử, coi như hao phí giá cả to lớn, cũng muốn theo thiên kiếm tông mời đến một vị tuyệt đại thiên tiêu, thủ hộ đội xe bọn họ. Chuyến này đội xe lưu trình, thật sự là quá mức hung hiểm. Ngân Nguyệt Lang Vương, nhanh chóng tối lui. Tân Hạo dầm chân trên không trùng, đem chọn cái buổi đấu giá to lớn đội xe, thủ hộ ở sau lưng. hắn toàn thân áo trăng trắng hớt tuyết, tại hát cám dưới bầu trời đêm, chìm nổi không Lộ ra đến vô cùng phiêu miệu cùng thần bí Ngươi là thiên kiếm tông đệ tử đi Tạo thần cảnh trung giai tu vi Quá yếu ớt, bản vương coi như ở chỗ này giết người Thiên kiếm tông cần phải cũng không quản được đi Ngân Nguyệt Lang vương đôi mắt đẹp loe lên Đột nhiên lên tiếng Tuy nhiên thanh âm kia nhẹ nhàng Vô cùng say lòng người Nhưng là ẩn chứa một loại giống như là có thể bằng phong thiên địa sắc ý Tất cả mọi người giờ khắc này Đều là nhịn không được run dậy một chút Nửa bước nghiết bàn đại cảnh đại yêu thực mạnh mẽ Nhưng ngươi thì xác định như vậy, ta không có lực đánh một trận." Tần Hạo ánh mắt lộ ra một đạo trong lúc mơ hồ lãnh ý. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đột nhiên ngay lúc này, Tần Hạo tâm niệm nhất động. Dung hợp tại hắn màng ra bên trong bí ngân khải giáp, từng tấc từng tấc hiện hóa ra ngoài. Màu bạc cao giáp, hiện lên hình giọt nước, hoàn mỹ dán vào Tần Hạo thân thể, chảy xuôi theo băng lánh kim loại sáng bóng, chậm rãi bao trùm ở Tần Hạo toàn bộ thân hình. Băng lẫm bí ngân giáp, chính là thượng cổ truyền thừa xuống cường đại khải giáp. Toàn thân từ thần bí bí ngân chú tạo, không thể phá vỡ. Bí ngân khải giáp, chất chứa cổ bảo chi huy, là tần hạo làm tân nhân vương khen thưởng, loại này khải giáp, toàn bộ Cửu Châu đại địa cũng chỉ có mấy trăm bộ, người phần hiếm thấy. Đây là thiên sinh chiến sĩ khải giáp, có thể làm cho người mặc bí ngân khải giáp võ giả, tổng hợp chiến đấu lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Ồ, bí ngân khải giáp. Ngân Nguyệt Lang Vương đột nhiên kinh dị lên tiếng. Hiển nhiên, đối với nàng loại này vương giả đại yêu, bí ngân khải giáp xuất hiện đều là khiến cho mười phần kinh ngạc. Tân Hạo ngẩng đầu mà đứng, bộ mặt bị áo giáp màu bạc mặt nạ che khuất, nhưng là cái kia một đầu như thác nước mái tóc đen dài, lại là tại gió lạnh bên trong quần vũ. Hắn toàn thân áo giáp màu bạc phóng xuất ra băng lãnh sát phạt chi khí. Tân Hạo ở trên không chung cất bước, từng bước một đều là tràn đầy thiết huyết sát phạt chi ý, một bước mấy chục mét, vậy mà trong nháy mắt liền vọt tới Ngân Nguyệt Lang Vương trước người, không, có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tiến hành đại chiến. Tân Hạo rất rõ ràng muốn để đến hàng vạn mà tính phong ma yêu lang tối lui, chỉ có đem cái này Ngân Nguyệt Lang Vương đánh bại, thậm chí là chém giết. Tuy nhiên Ngân Nguyệt Lang Vương đẹp như tiên nữ, có khuynh thành dung nhan, là một vị tuyệt đại nữ giai nhân. Nhưng tần Hạo lúc này không có chút nào mềm lòng hoặc lưu tình. Hắn vừa ra tay, cũng là thôi động Bí Ngân Khải Giáp cổ vận, cả người chiến lực trong nháy mắt thì tăng lên gấp bội. Không hổ là Bí Ngân Khải Giáp. Không biết Bí Ngân Khải Giáp phía trên tinh kim khải giáp, Thánh Ngân Khải Giáp, còn có cái kia chí cao vô thượng Thế gian duy nhất 9 bộ thần ớn khải giáp, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tân hạo ngửa mặt lên trời thét dài, hán quyền đầu bị bộ giáp màu bạc bao khỏa, cái này một quyền đánh ra, ngân sắc thần Quang ở trong trời đêm ngưng tụ ra một cái to lớn 5 đấm màu bạc, trấn thiên liệt thiên. Ẩm. Ngân Nguyệt Lang vương đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trực tiếp một chỉ điểm ra. Tịch diệt chỉ. Cái này không chỉ là nhất chỉ đơn giản như vậy, mà là một loại mười phần đáng sợ cùng cổ lao hiết mạch chuyển thừa chiến đấu bí thuật Và anh... Ngón tay như bạch ngọc, cùng nắm đấm màu bạc cầm vang chạm vào nhau. Ấm ẩm. Toàn bộ hắc ám bầu trời phía trên, nhất thời cũng là chuyển ra một đạo nổ dung trời. Giết. Tân hạo không lùi mà tiến tới, có bí ngân khải giáp ra chỉ hắn toàn thân chiến lược mười phần đáng sợ. Hắn hai con người kim quang sắp bén, bao vây lấy bí ngân khải giáp quyền đầu, từng quên oanh ra, không gì không phá, chiến khí sôi trào, làm cho tâm thần người rung động. Không hổ là thượng cổ truyền thừa bí ngân khải giáp. Vậy mà có thể để ngươi cùng bản vương đỏ sức mà không rơi vào thế hạ phong." Ngân Nguyệt Lang Vương trong đôi mắt đẹp có kinh thán chi sắc. Nhưng lập tức cái này tuyệt mỹ nữ nhân chính là cười lạnh, nói: "Nhưng là bí ngân khải giáp vận chuyển, cần linh lực khổng lồ, ngươi bất quá tạo thần cảnh trung dai, bản vương ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao cùng bản vương rong dài. Đợi đến lực lượng ngươi hao hết, ngươi không chỉ có muốn tử, trên người ngươi bí ngân khải giáp cũng muốn về bản vương tất cả." Thoại âm rơi xuống. Ngân Nguyệt Lang Vương đàn hé miệng, Một khỏa to lớn yêu đan, vàng óng ánh, vắn ra. Viên này yêu đan, là Ngân Nguyệt Lang Vương theo các nàng nhất tộc bên trong hoàng thất trong bí khố lấy được một khối cổ lang hoàng yêu đan. Ngân Nguyệt Lang Vương ngày đêm tế luyện, đã đem viên này lang hoàng đăng dược, tế luyện thành một loại vô cùng cường đại bảo vật, có thật không thể tin duy năng. Làm! Tân hạo nhất quyền đánh vào viên kia vàng óng ánh to lớn yêu đan phía trên, nhất thời cũng là phát ra một đạo nột ngạt vô cùng thanh âm. Tốt nặng nghề yêu đan. Đủ để sánh ngang một số cường đại thần thiết chú tạo đi ra lớn như núi lớn Tân Hạo ánh mắt chấn động. Cho dù có bí ngân khải giáp thủ hộ, Tân Hạo vừa mới một quyền kia, cũng là cảm nhận được một cỗ to lớn lực phản chấn, theo cái kia vàng óng ánh yêu đan bên trong chuyển trở về, kém chút làm vỡ nát cánh tay phải của hắn. Chấn. Ngân Nguyệt Lang Vương lạnh quát mắng âm thanh. nàng tay ngọc một chút, cái kia vàng óng ánh yêu đan, hóa thành to như núi, nhất thời thì đánh tới hướng Tân Hạo. Ấm ẩm Tân Hạo bóng người Hắn cơ sở tòa tiếp theo 100 trăm trượng núi lớn, trực tiếp bị cái kia vàng nóng ánh yêu đan cho đánh nát. Nhất kích chi huy, khủng bố như vậy. Thật là đáng sợ Ngân Nguyệt Lang Vương. Dưới đây trong đội xe, tất cả mọi người nhìn lấy thiên khung phía trên đại chiến, chỉ cảm thấy đó là hai tôn thần mình trong hư không chém giết. Đông, tân hạo ủy vào chính mình hoàng kim chiến thể, còn có bí ngân khải giáp cường hắn cứng rắn. Hắn liên tục cùng cái kia vàng nóng ánh to lớn yêu đan va chạm phát ra từng đạo từng đạo hồng trung đại lực giống như tiếng vang, rang rắc. Rốt cục, một đoạn thời khắc, nương theo lấy một đạo vỡ vụn thanh âm. Cái kia vàng nóng ánh yêu đan mặt ngoài, vậy mà xuất hiện một vết nước. Mà tần Hạo trên người bí ngân khải giáp, vẫn như cũ nở rộ màu bạc thần quang, không có chút nào tổn thương. Cái gì? Ngân Nguyệt Lang Vương lấy làm kinh hãi. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, người khoác bí ngân khải giáp tần Hạo, lại có mạnh mẽ như vậy tại mạnh. Vậy mà đem nàng tế luyện nhiều năm lang hoàng yêu đan, đều đánh đến sắp vỡ vụn. Thu! Ngân Nguyệt Lang Vương đôi mắt đẹp rốt cục sinh ra một tia kinh sợ. Nàng có thể cảm nhận được, Tần Hạo căn bản không có mảy may kiệt lực, ngược lại càng chiến càng mạnh. Ngân Nguyệt Lang Vương không kịp chờ đợi muốn đem cái kia lang hoàng yêu đàn thu hồi. Không dùng thu hồi, viên này yêu đàn không tệ, ta thì cố mà làm thu xuống. Tần Hạo mang theo ý cười thanh âm, đột nhiên văng lên. hắn vương tay, bí ngân khải giáp có to lớn thân xúc tính. Tần hạo lúc này cái kia bao vây lấy bộ giáp màu bạc tay cầm, trực tiếp huyên hóa thành một cái 100 trượng lớn nhỏ cự thủ. Ấm ẩm ẩm. Hắn đem viên kia vàng lóng ánh lang hoàng yêu đan, ngang ngược bắt chiếm được vào trong tay, trực tiếp một miệng nuốt vào. Người. Ngân Nguyệt lang vương đôi mắt đẹp trừng một cái, toàn thân nhất thời bộc phát ra ngập trời yêu huy, hướng về tần hạo phóng đi. Long tượng thanh ấn. Thiên long ấn. Vâng. Giờ khắc này, tần hạo hai tay kết ấn, uy thế bao la hùng vĩ, Chiêu này ấn bên trong, tần hạo dung nhập thể nội giác tỉnh Đông Hải Long Vương thần thoại gen bên trong thần lực. Trong ngay mắt, Long Tượng Thánh nhấn cái này thức thứ nhất Thiên Long ấn, tựa như là ăn thuốc đại bổ, đạt được cực điểm thăng hoa. Ngang Nương theo lấy một đạo kinh Thiên Long âm, một đầu nguy nga kim sắc Thiên Long, theo tần hạo thủ lớn bên trong lao ra. Đạo này Thiên Long ấn, bị thần thoại lực lượng dốc vào, trực tiếp buộc phát ra lực lượng kinh Thiên Động địa Và anh Ngân Nguyệt Lang Vương toàn bộ thức tha thân thể. Lập tức liền bị hoanh bay đến nơi xa, trực tiếp đụng nát một mảng lớn thảo nguyên dây núi, bị chôn vào phế tích bên trong. Và anh, Ngân Nguyệt Lang Vương bỗng nhiên theo phế tích bên trong sung ra, nàng toàn thân nhuôn máu, tóc dài dối tung, không còn vừa mới duy mị cao quý. Thật là đáng sợ chiến lực Không hổ là thượng tông buông xuống đại nhân. Sư phụ hảo lợi hại. Giờ khắc này, trong đội xe tất cả mọi người, đều là phát ra kích động nhân tâm tiếng gầm gử. Tân hạo cho mọi người mang đến to lớn cổ vũ cùng lực lượng. Ngân Nguyệt Lang Vương lúc này dùng nhan tuyệt mỹ phía trên, tràn đầy khó có thể tin. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tân Hạo, cả giận nói: "Ngươi đến cùng là ai? Thiên Kiếm tông ngoại môn đệ tử, làm sao có thể nắm giữ loại này chiến lực?" Tân Hạo vừa mới tiêu hóa xong viên kia Lang Hoàng yêu đan, ở một cái, nhún nhún vai, nói: "Nàng vốn là giai nhân, không biết sao là địch, ngươi đi đi, ta không đành lòng thương tổn ngươi." "Ha ha, ngươi là không đành lòng thương tổn ta, vẫn là tại kiêng kỵ sau lưng ta cường giả." Ngân Nguyệt Làng Vương đột nhiên cười, nụ cười tuyệt mỹ, mười phần say lòng người. Ông! Mà cơ hồ ngay tại Ngân Nguyệt Lang Vương thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Ông! Hác ám trên bầu trời, đột nhiên hàng lâm xuống một tôn to lớn kim sắc vương tọa Cái kia kim sắc vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một cái cao lớn trung niên nam tử. hắn giữ im lặng, nhưng toàn thân tỏ khắp mạnh mẽ khí thức, có thái cổ mênh ông, giống như là theo sử thi bên trong đi ra cứng, giả. Nhiết bàn đại cảnh Cường giả chân chính niết bàn đại cảnh cấp bậc cường giả. Tân Hạo trong nháy mắt thì ánh mắt biến đổi. Hắn trước đó đã cảm giác được Ngân Nguyệt Lang Vương sau lưng, tựa hồ còn có một tôn tránh thức nhân vật mạnh mẽ. Cho nên hắn không có đối Ngân Nguyệt Lang Vương hạ tử thủ, không phải vậy vừa mới một cách kia, Ngân Nguyệt Lang Vương đã chết. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phong Ma Đại Thảo nguyên người thống trị, Phong Ma Lang hoàng? Nguy rồi. Yêu tộc đại năng xuất hiện. Giờ khắc này, trong đội xe tất cả tạo thần cảnh cường giả đều là đồng nhiên thần sắc biến đổi. Bọn họ có thể thật sâu cảm nhận được cái kia Kim Sắc Vương tọa phía trên Phong Ma Lang Hoàng, đến cùng có cỡ nào mênh mông lực lượng cùng khí tức. Bọn họ tại loại này tồn tại trước mặt, quả thực là như là con kiến hôi đồng dạng. Phong Ma Lang Hoàng ngồi ngay ngắn ở Kim Sắc Vương tọa phía trên. Hắn thâm thúy như vực sâu con người, đột nhiên tập trung vào xa xa tần Hạo, ngữ khí thâm trầm, nói: "Không hổ là Thiên Kiếm Tông đệ tử, quả nhiên là có tuyệt đại phong thái. Bất quá ngươi là gan quá lớn, lẻ loi một mình, cũng dám chọc ta Phong Ma Yêu Lang Hoàng tộc." Cho nên, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Đương nhiên buồn tọa hội trước đem ngươi phế bỏ, để ngươi trước khi chết, nhìn đến ngươi bảo vệ đội xe, bị buồn tọa toàn bộ mà sát, hủy đi. Ha ha ha. Càn rỡ tiếng cười to, vang vọng toàn bộ hát cám thảo nguyên. chương 201, Sơn Hà bảng cao thủ. Phong ma lang hoàng thanh âm, tràn đầy huy nghiêm. Mang theo một loại vô cùng kiên định thiết huyết sát phạt. Vị này niết bản đại cảnh yêu tộc cương giả. Là chân chính phong ma đại thảo nguyên hoàng giả tồn tại. Ông. Một loại vô cùng to lớn áp lực, trong nháy mắt tỏ khắp toàn bộ bầu trời. Trong đội xe tất cả mọi người, giờ khác này đều là cảm nhận được một loại to lớn vô cùng áp lực, uy chấn tại trên người mình. Phù phù. Phù phù. Nguyên một đám cổ thiên bổi đấu giá trong đội xe cường giả, đều là chịu không được loại kia đáng sợ uy áp ảo ảo nhịn không được quỷ trên mặt đất. Liền xem như các đại dòng binh đoàn đoàn trưởng. Giờ khắc này cũng không cách nào chống cự một tôn Niết Bàn Đại cảnh cường giả uy áp, quả thực là quá kinh khủng. Nhưng giờ phút này, Tần Hạo vẫn như cũ ngang mà đứng, dầm chân trên không trung. Hắn toàn thân bí ngân khải giáp, giờ khác này đều là phát ra từng đợt đáng sợ tiếng leng keng, tựa hồ muốn bị cái kia mạnh mẽ áp lực bị đập vụn. Nhưng bí ngân khải giáp dù sao chính là thượng cổ lưu truyền xuống cường đại khải giáp, là từ hết sức đặc thù bí ngân tài liệu chú tạo mà thành. Niết Bàn Đại cảnh cường giả lực lượng, còn không cách nào đem phá hủy. Giết. Tân hạo biết không có thể chờ đợi thêm nữa. Trên người hắn tuân ra ngập trời chiến ý, giờ khác này hình thiên chiến hồn phụ thân, thần thoại gen bên trong thần lực bắn ra. Tân hạo cả người lập tức thì xông phá cái kia đầy trời hư áp, trên thân bọc lấy bí ngân khải giáp, giờ khác này nở rộ sáng trói thần quang. Long tượng thanh ấn. Thức thứ nhất. Thiên long ấn. Thức thứ hai. Cự tượng ấn. Tân hạo trong miệng giống to lên tiếng. Tay phải hắn bắt ấn, trong lòng bàn tay xông ra một đầu kim sắt thiên long. Tay trái bắt ấn, trong lòng bàn tay xông ra một đầu hùng vị voi lớn. Thiên long gào thét, voi lớn gào rú, phảng phất hai tôn thái cổ thời đại hồng hoang ác thú, theo cổ lão niên đại dẫm chân mà đến, gào thét thương thiên. Tràn đầy vô biên uy nga, ẩn chứa ngập trời lực lượng. Ầm ầm, ầm ầm. Hai loại lực lượng cường đại trong hư không gào thét lao nhanh. Ngươi trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, sắp thực 10 phần kinh tài tuyệt diễm, để bổn tọa đều là cảm thấy phần kinh dị. Nhưng là ngươi phải biết Nhiết bàn đại cảnh tầng thứ, không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Ngồi ngay ngắn ở kim sắc vương tỏa phía trên phong ma lang hoàng, đồng nhiên rỗi ra một ngón tay. Tịch diệt chỉ. Ngân Nguyệt lang vương lúc ấy thi triển đi ra một chiêu này, đã mười phần kinh khủng. Hiện tại, loại này cổ lão mạnh mẽ truyền thừa, từ một tôn niết bàn đại cảnh cường giả đến thi triển. Ẩm ầm Trong ngay mắt, một cái to lớn phong cách cổ xương ngón tay, mang theo chôn vùi hết thể khí tức, xuất hiện ở hư không bên trong. Vâng anh. Hai loại sức mạnh lẫn nhau đụng đụng vào nhau, phát ra một đạo nổ vang rung trời. Tịch diệt chỉ bị đánh nát. Nhưng là tần hạ hoanh ra hai đầu viễn cổ long giống như con dấu, cũng là ẩm vang phá nát. Nhưng mà này còn xa xa không chỉ. Nghiết bàn đại cảnh cường giả lực lượng, sắp thực khủng bố vô biên. Cùng tạo hóa cảnh cấp bậc người tu hành. Đã không phải là một cái sinh mệnh tầng thứ. Cơ hồ ngay tại thiên long ấn cùng cự tượng ấn phá nát trong nháy mắt. Ông! Một loại mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng Trong nháy mắt liền rõ ràng qua bí ngân khải giáp, chuyển tới tần hạo thân thể bên trong. Mặc dù bí ngân khải giáp đã triệt tiêu gần 7 thành lực đạo, nhưng còn lại ba phần lực đạo, lại là để tần hạo hoàng kim chiến thể lốt ba lốt bốp rung động, giống như là toàn thân xương cốt đều muốn bị chấn bể một dạng. Đối cứng một tôn niết bàn đại cảnh cường giả mà bất tử. Ngân Nguyệt Lang Vương đều nhìn ngây người. Nàng thế nhưng là thật sâu minh bạch, phong ma lang hoàng đến cùng khủng bố cỡ nào. Đây chính là bọn họ Phong Ma yêu lang trong hoàng tộc cường đại nhất một vị lao tổ tông tồn tại. Lực lượng vô biên nguy nga cùng vĩ ngạ, mười phần cuồn cuộn. Ngân Nguyệt Lang Vương tự hỏi, nếu là mình tiếp nhận Phong Ma Lang hoàng nhất kích, sợ rằng sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Nhưng là Tần Hạo lại là nghịch kháng Phong Ma Lang hoàng cường hãn nhất kích, không có tử vong, chỉ là bị thương tổn. Vì cái gì biết Tần Hạo bị thương? Bởi vì Ngân Nguyệt Lang Vương thấy được, bao trùm Tần Hạo đầu bộ giáp màu bạc mặt nạ khe hở bên trong, chảy ra tới huyết dịch. Xét thực, Tần Hạo lúc này nhận lấy thương thế, hắn toàn thân thân thể gần như sắp muốn vỡ vụn ra. Nếu không phải có bí ngân khải giáp triệt tiêu bảy thành lực đạo, nếu không phải hoàng Kim chiến thể đã sớm bước vào trung kỳ, chỉ sợ vừa mới cái kia một cố cường đại lực đạo, đủ để đem Tần Hạo trong nháy mắt đánh nát, trực tiếp hủy đi. Trong chấp nhóm này, Tần Hạo ánh mắt lập tức thì trầm xuống. Hắn đánh giá thấp nhất bàn đại cảnh cấp bậc lực lượng. Thương, nghĩ một chút biện pháp. Tần Hạo trong đầu hỏi Hắn trước đó cùng Ngân Nguyệt Lang Vương nhất chiến đã tiêu hao thể nội không ít thần thoại chi lực. Thần thoại gen, trong thời gian ngắn, đã không cách nào lại kích phát. Không phải vậy hắn toàn bộ thân hình chỉ sợ muốn triệt để sụp đổ rơi. Để bản thân suy nghĩ một chút. Để bản thân suy nghĩ một chút. Thương cũng là mười phần nóng lòng Chỉ có một cái biện pháp. Thương đột nhiên lên tiếng, nói, dựa vào để bản thần ngủ say lại giới, để tiểu hạo tử ngươi tiếp nhận bản thần chỗ có thần hồn chi lực. Không được Tân Hạo ánh mắt tàn khốc lóe lên, nói: "Mỗi một lần ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, đều sẽ mãi mãi tổn thương ngươi long hồn bản nguyên." "Đúng rồi, trên người của ta có Thiên Kiếm Tông tín hiệu cầu cứu đạn, chỉ có thể đánh cược một lần, đánh bạc chung quanh có Thiên Kiếm Tông cường giả." Tân Hạo ánh mắt sáng lên. Bệnh! Hắn mạnh liệt mà đối với hắc ám trên bầu trời ném ra ngoài một khỏa đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu ở trong trời đêm nổ tung, hiện ra một thanh kiếm hình ấn ký, chiếu sáng 10000 mét khắp nơi. Ngồi ngay ngắn ở ám kim sắc vương tọa phía trên phong ma lang hoàng dạy đặc cười một tiếng, nói, không dùng vùng vây dây chết, phong ma đại thảo nguyên chính là là nhân loại võ giả cấm địa, nơi này sẽ không có người dám xông vào. Là thiên kiếm tông vị sư huynh nào đệ. Gặp hiện cảnh. Bất quá thì sau đó một khắc, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa chuyển đến. Là hai cái cô gái trẻ tuổi thanh âm. Đánh mặt tới mau như vậy. Cái này khiến phong ma lang hoàng lập tức ánh mắt thì âm chầm tới cực điểm. Mà lúc này đây, hai đạo dáng người xuất tha, hình dạng mỹ lệ cô gái trẻ tuổi, đã đến nơi này. Trên người của hai người đều là mặc lấy Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử phục sức. Bất quá cái này rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức, cùng đệ tử bình thường phục sức không giống nhau. Hai nữ nơi bả vai trên quần áo, thêu lên một mảnh Cẩm Tú Sơn Hà đồ án. Là Thiên Kiếm Tông ngoại môn Sơn Hà bảng cao thủ. Phong Ma Lang Hoàng sắc mặt, lập tức thì biến đến vô cùng khó coi. Ngoại môn Sơn Hà bảng phía trên đệ tử, coi như yếu nhất cũng là nửa bước nghiết bàn đại cảnh cường giả. Hơn nữa, còn là loại kia có thể vượt cấp giết người tuyệt đỉnh thiên kiêu tồn tại. Hai vị sư tỷ tại hạ Tân Hạo. Tân Hạo vội vàng nên đón đi lên. Ta gọi Trung Linh Nhi. Ta gọi Trung Tú. Hai nữ tướng mạo giống nhau ý hệt, tựa hồ là một đôi chị em gái. Lúc này Tân Hạo hướng về hai nữ dầm chân mà đi, trên thân bí ngân khải giáp chậm dại ẩn tàng đến trong da, hiện lộ ra hình dáng. Bí ngân khải giáp. Xem ra ngươi chính là ngoại môn cái kia lưu truyền xôi sùng sục tân nhân vương. Nguyên lai like ngươi gọi Tần Hạo, Thiên Đình cũng là ngươi sáng lập đi. Muội muội Trung Linh Nhi cổ linh tinh quái, tựa hồ đối với Tần Hạo mười phần hiếu kỳ, vây quanh Tần Hạo nhìn loạn. Trung Tố Nhi thì là có chút bất đắc dĩ, đối Tần Hạo nói, "Tần sư đệ không cần để ý, muội muội ta nàng cứ như vậy cười toe toét." "Không sao, hai vị sư tỷ có thể 10000m 10 bên ngoài chạy đến cứu rút, tại hạ đã vô cùng cảm kích." Tần Hạo liền vội vàng cười nói, Hai nữ nhân này, Tần Hảo đã nhận ra, là ngoại môn Sơn Hà Bảng xếp hạng thứ 9 cùng xếp hạng thứ 12 cái cường đại đệ tử. Đều là có nửa bước niết bàn đại cảnh tu vi, chiến lực ép thẳng tới chân chính miết bàn đại cảnh cường giả. Mà lại, trên người các nàng càng là có đến từ thiên kiếm tông loại này bá chủ trong thế lực mạnh mẽ truyền thừa. Cho nên lúc này, liền phong ma lang hoàng loại này cái thế đại yêu, đều là ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Vị này huy trấn toàn bộ phong ma đại thảo nguyên lang hoàng, trong lúc nhất thời. Vậy mà không biết phải làm gì cho đúng, trang diện một lần biến đến hết sức xấu hổ. Chương 202, đến. Trung Linh Nhi cùng Trung Tú Nhi tuy nhiên nhìn qua chỉ là hai cái thanh tú Mỹ lệ cô gái trẻ tuổi. Nhưng là tất cả mọi người ở đây đều là minh bạch, hai nữ nhân này, đến cùng có thực lực đáng sợ giường nào cùng thân phận. Thiên kiếm tông ngoại môn Sơn Hà bảng phía trên đệ tử, mỗi một vị đều là nửa bước miết bàn đại cảnh cấp bậc tuyệt đại thiên tiêu. Phải biết, loại này tuyệt đại thiên tiêu, là có thể vượt cấp giết người. Nói cách khác, lúc này tần hạo bên này, lập tức liền đến hai cái chiến lược sánh ngang tránh thức nghiết bàn đại cảnh trợ thủ. Cái này, chính là thêm vào đại tông môn đại thế lực chỗ tốt. Trong tông môn, mặc dù có các loại tranh đấu cùng chém giết, nhưng đã đến bên ngoài, tông môn đệ tử ở giữa, chỉ cần không có quá đại ân oán nghiệm, nếu là thực lực cho phép, trên cơ bản đều là giúp đỡ cho nhau, nhất trí đối ngoại. Lúc này ở Trung Linh Nhi cùng Trung Tú Nhi trong mắt, Phong ma lang hoàng loại này cái gọi là huy trấn toàn bộ phong ma đại thảo nguyên lang hoàng, căn bản cũng không có bất kỳ huy hiếp gì. Các nàng coi như không sử dụng một số cường đại bảo vật cùng đến từ bá chủ thế lực khủng bố truyền thừa, đều có thể lực chiến phong ma lang hoàng. Chớ nói chi là, có thể trở thành ngoại môn sơn hà bảng phía trên tồn tại, cái nào không là có các loại cường đại ác chủ bài cùng thủ đoạn. Cho nên lúc này, nhìn đến Trung Linh Nhi cùng Trung Tú Nhi đến, phong ma lang hoàng trong miệng nói một câu xin lỗi. Lập tức liền mang theo vô số phong ma yêu làng, giống như nước thủy chiều tắn đi. Ngân nguyệt Lang vương cái này khuynh thành giai nhân trước khi đi, tuyệt mị con người, tập trung vào cách đó không xa tần hạo, mang theo một phần không cam thâm. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, nhưng là mang theo lệnh lẽo vị đạo, nói, tần hạo, ta nhớ kỹ ngươi, ta này lần về sau, cũng sẽ bái nhập đại thế lực, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân tìm tới ngươi, thân thủ đem ngươi đánh bại. Thoại âm rơi xuống, ngân nguyệt Lang vương tức tha giáng người nhất động. Cũng là biến mất tại thẩm không bờ bến phong ma đại thảo nguyên chỗ sâu. Cái này lang yêu, ngược lại là rất đẹp, thật là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Trung Linh Nhi một đôi linh động mắt to chớp chớp. Trung Tú Nhi nhìn về phía Tần Hạo, nói, Tần Sư đệ hẳn là không vấn đề lớn đi. Không có việc gì. Không có có nhận đến trọng thương. Tần Hạo lắc đầu cười một tiếng, nuốt vào một khỏa theo chữ vật linh giới lấy ra linh đan Hắn nhìn về phía phong ma lang hoàng phương hướng, ánh mắt mang theo một đạo rét lạnh chi sắc. Tần hạo tự hỏi, Hắn không phải cái gì người xấu nhưng là bị khi phụ cái này chẳng tử là nhất định muốn tìm trở về quân tử báo thủ 10 năm không muộợn Tân Hạo cũng không cần 10 năm chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian chỉ muốn lấy được cổ thiên buổi đấu giá hứa hẹn 1.000 vạn trung phẩm linh Thạch còn có sở vô cực lao ra tử tư nhân hứa hẹn 5.000 vạn trung phẩm linh Thạch chỉ một chút 6.000 vạn trung phẩm linh thạch, tuyệt đối làm cho tu vi của hắn đạt được to lớn tăng lên mà lại lần này nghe nói tại thiênên hỏa Hoàng Triệ bên trong sẽ xuất hiện các loại lòng trọng vô cùng buổi đấu giá. Tân Hạo quyết định, mình tới thời điểm vừa lúc ở những thứ này, buổi đấu giá bên trong xuyên thẳng qua quan sát một chút. Nếu là có thể gặp phải thiên tài địa bảo gì, hoặc là thần di chi vật. Vậy liền có thể lớn mạnh hắn đã giác tỉnh thần thoại gen, không ngừng khôi phục thể nội chư thần vũ trụ. Tân Hạo coi trong nhất, kỳ thật vẫn là chính mình lớn nhất át chủ bài, thần thoại gen. Đã nguy cơ giải trừ, cái kia tỷ muội chúng ta hai người thì trước tiên rời đi. Chúng ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm động thiên dị cảnh Trung túi nhi lôi kéo còn tại hiếu kỳ đánh giá tần hạo trên thân bí ngân khải Giáp trung linh nhi, hướng về nơi xa bay đi. Lần này trở lại tông môn, ta nhất định sẽ đến nhà thật tốt bái tại hai vị sư tỷ Tân hạo lập tức đối với nơi xa ôm quyền lên tiếng nói. Mà lúc này đây, phía dưới vô số đội xe mọi người, đều là rốt cục thở dài một hơi. Không ít người đều là đối thiên kiếm tông loại này quái vật khổng lồ, loại này thứ chín châu bá chủ thế lực cảm thấy vô cùng hướng tới. Nhưng là bọn họ biết, giống bọn họ loại này tại phạm tục bên trong dễ rựa phổ thông người, như là con kiến hôi hèn mọn, như là bùn nhao giống như lê tiện, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào có thể tiếp xúc đến truyền thuyết kêu bên trong thế giới. Thời gian nửa tháng, Cổ Thiên buổi đấu giá đầu tiên là tiến nhập Thiên Hỏa Hoàng triều biên cương cổ thành Phong Ma thành tu dưỡng một chút. Sau đó, bắt đầu toàn lực tiến về Thiên Hỏa Hoàng đô. Sở Ca vô cùng cao hứng. Cái này lớn nhất một kiếp rốt cục vượt qua. Lần này bọn họ bắt hoàng tộc sói con, nhất định có thể đấu giá một cái giá trên trời. Tần hạo theo sở ca chỗ đó hỏi thăm, có thể hay không cho điểm đấu kêu hoàng tộc sói con huyết dịch. Sở ca tự nhiên là trong nháy mắt đáp ứng. Có thể nói, nếu không phải tần hạo cứu vớt bọn họ. Toàn bộ cổ thiên buổi đấu giá đội xe, bao quát hết thể người tánh mạng, chỉ sợ đều muốn bị hủy diệt. Cho nên tần hạo nói lên cái này nhò nhỏ yêu cầu, sợ ca tự nhiên là sẽ không không đáp ứng. Lúc này đội xe cũng nhanh tới gần Thiên Hỏa Hoàng Đô. Tân Hạo ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trong. Hắn ngay tại luyện hóa theo đầu kia hoàng tộc sói con trên thân lấy được huyết dịch. Loại này huyết mạch chính là Phong Ma yêu lang nhất tộc hoàng tộc huyết mạch. 10 phần chân quý. Tuy nhiên so ra kém một số man hoang đại hung thú bảo huyết. Nhưng là tân Hạo chư thần chiến thể, cho tới bây giờ đều là hải nạ bách xuyên. Tân Hạo tin tưởng nước chảy đá mòn đạo lý. Chỉ cần mình không ngừng đem các loại cường đại huyết mạch dung nhập trong người chính mình. Một ngày nào đó, lượng biến gây nên biến chất, huyết mạch của mình cùng chư thần chiến thể sẽ nhận được to lớn tăng lên cùng lớn mạnh. Phải biết, chính thức có thể lập tức tăng lên huyết mạch cùng chư thần chiến thể tôn quý huyết mạch, thật sự là quá ít. Loại kia liền phải nhìn cơ duyên của mình tạo hóa. Tân Hạo luyện hóa hết phong ma yêu lang nhất tộc hoàng tộc huyết mạch về sau, nhất thời thì cảm nhận được huyết mạch của mình lớn mạnh hơn không ít. Nếu là có thể liệp sát chết đầu kia chân chính phong ma lang hoàng, đem cả người huyết mạch, toàn bộ nuốt mất, huyết mạch của ta đẳng cấp tuyệt đối có thể lần nữa đạt được một cái chất cải biến. Tân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ, Phong Ma Lang Hoàng sớm liền lên tần Hạo sổ đen. Hắn có thực lực, tất phải giết. Mà lúc này đây, Cổ Thiên buổi đấu giá đội xe, cũng là rốt cục chạy tiến nhập Thiên Hỏa Hoàng Triều Hoàng Đô bên trong. Tần Hạo đi ra xe ngựa, thấy được người đông tấp ngập, từ bên ngoài đường hướng về cái kia to lớn nguy nga Hoàng Đô bên trong dũng mãnh lao tới. Thượng Tông đại nhân, lần này may mắn mà có ngài, chúng ta Cổ Thiên buổi đấu giá mới lấy may mắn còn sống sót. Sở ca theo đội xe phía trước nhất đi tới. Hắn đi tới tần hạo trên thân, cung cung kính kính thi lễ. Lập tức, sở ca từ trong ngực móc ra một cái chữ vật linh giới. Hắn tại tần hạo bên thai nhỏ giọng nói, lao ra từ trước khi đi thì đã phân phó, cái này chữ vật linh giới là lao ra để cho ta giao cho thượng tông đại nhân. Được. Tần hạo gật gật đầu, đem cái kia chữ vật linh giới nhận lấy. Hắn thần nghiệm cảm ứng xuống, cái này chữ vật linh giới bên trong có lấy chỉnh một chút 6.000 vạn trung phẩm linh thạch. Tương đương với 600 triệu hạ phẩm phổ thông linh thạch. Đây là một món tài sản khổng lồ. Nếu là đặt ở hoang cổ vực, cái này một bút tài phú, đủ để mua phía dưới bất kỳ một cái nào tiểu vương quốc. Có thể nói, hiện tại Tần Hạo, trong nháy mắt thì theo một người nghèo rất mồng tơi, biến thành một cái phú khả địch quốc đại phú Hào Bất quá Tần Hạo biết, chính mình phải thật tốt sử dụng khoản này tài sản to lớn. Không thể tùy tiện thì sống phóng túng dùng hết, phải dùng đến tăng cường thực lực, mới là vương đạo. Đến mức sống ph Dạo chơi nhân gian. Tân hạ biết, có lẽ chờ mình cũng có ngày bước vào đỉnh phong, hoàn thành trong lòng mình tất cả chấp nhiệm Hán hội du lịch thiên hạ, đi qua thế gian mỗi khắp nóng ách, nhìn một chút thế gian này phổn hoa cùng đại thiên thế giới những thăng trầm của cuộc sống. Bây giờ nghĩ những thứ này, còn hơi sớm. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là muốn tăng thực lực lên. Mạnh lên, mạnh lên, lại biến cưỡng. Cổ thiên buổi đấu giá. Lần này nghe nói các ngươi chở một chút đồ tốt tới chẳng lẽ không chuẩn bị hiếu kính một chút cho chúng ta. Đột nhiên ngay lúc này, Thiên Hỏa Hoàng Đô cử cửa thành, đi tới mấy cái áo giáp màu đen thị vệ. Cầm đầu là một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nam tử. Hắn tựa hồ là Thiên Hỏa Hoàng Đô bên trong quý tộc, một thân màu đen áo giáp phía trên, vậy mà điêu khắc một đầu kim sắc ba trảo giao long đồ án. Hiển nhiên lai lịch bất phàm. Hắn trực tiếp tập trung vào trong đội xe chính cùng theo tại tần hạo sau lưng tiểu nha đầu Sở Tiểu Nhiễm. Tiểu nha đầu như nước trong veo, nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan thanh tú đẹp đẽ. Nhất là trên thân loại kia kiếm khách giống như thanh lánh khí chất, đều là để cái này quý tộc thanh niên nam tử mười phần tham lam. Hắn nhìn về phía sở ca, trực tiếp đem sở ca liền muốn cho đi ra một túi linh thạch đẩy ra, cười tủng tìm nói, lần này bạn thiếu không muốn linh thạch, ngươi thì đem cái tiểu nha đầu này đưa cho ta, ta thì thả các ngươi buổi đấu giá đội xe tiến vào hoàng đô, có phải hay không rất có lời. Ta có ước vạn thần thoại gen. chương 203 ba Trưng ấn Cái này quý tộc thanh niên nam tử thanh âm, tràn đầy thật sâu tham làm chi ý. Ngọc công tử, ngươi. Sở ca nhận biết cái này cái quý tộc thanh niên nam tử, hắn lúc này khắp khuôn mặt là khó coi chi sắc. Sở ca rất rõ ràng, cái này ngọc công tử, thân phận bối cảnh đều là bất phạm, mười phần tôn quý. Hắn là thiên hỏa hoàng đô bên trong ngọc thân vương con nối roi, ngày bình thường mười phần kiêu căng, tại thiên hỏa hoàng đô bên trong không kiêng nghệ gì cả. Sở ca biết được Ngọc Thân Vương thế nhưng là một vị niết bàn đại cảnh cường giả Mặc dù hắn cũng biết, tần hạo thân phận, chính là thiên kiếm tông đệ tử. Nhưng là cũng chỉ là một cái bình thường ngoại môn đệ tử. Mà lại sở ca còn không rõ ràng lắm, tần hạo có thể hay không bởi vì chính mình một cái vừa thu đồ nhi, đi đắc tội dạng này một cái quý tộc nhân vật. Lúc này sở tiểu nhiễm một đôi mắt to như nước trong eo, cũng là chăm chú vào tần hạo trên thân. Ở trước mặt người ngoài, thiếu nữ luôn là một bộ vắng ngắt nữ kiếm khách bộ dáng. Nhưng là tại sư phụ của mình trước mặt, cái tiểu nha đầu này, trong mắt to lại tràn đầy sùng bái cùng mê luyến. Tân hạo chậm rãi nhìn về phía cái kia ngọc công tử, đạm mạc phun ra một câu, lập tức ở trước mặt ta biến mất, không phải vậy, ta thân thủ để ngươi biến mất. Cái gì? Ngươi dám như thế đối bản thiếu nói chuyện. Ngươi là ai, cũng dám nói ra cuồng vọng như vậy. Ngọc công tử nhất thời cũng là ánh mắt âm châm xuống. Hắn đột nhiên nhìn về phía tân hạo, phát hiện đối phương chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tiểu tử. Ngọc Công Tử nhất thời cũng là nanh cười một tiếng, nói, vậy mà đến thiên hỏa hoàng đô, liền xem như lòng cũng phải cho ta của lại, vậy ta ngay ở chỗ này trước mặt mọi người giết người, nhìn xem chết người còn có biết nói chuyện hay không. Vâng anh, bất quá không đợi Ngọc Công Tử nói cái gì. Một đạo bạch đi bóng người, đã trong nháy mắt lấp lé đến trước người hắn. Vâng anh, tân hạo một trưởng vô ra. Trực tiếp đem cái này Ngọc Công Tử đánh bay. À... Ngọc công tử nhất thời cũng là phát ra một đạo thê thảm thống khổ tiếng gào thét. Mặc dù chỉ là tần hạo nhẹ nhàng nhất trưởng, nhưng là bây giờ tần hạo tu vi, tại loại này cổ thiên vực tiểu hoàng trong chiều, đã 10 phần kinh khủng. Cho nên một trường này trực tiếp đem ngọc công tử lồng ngực đánh cho sập lún xuống dưới. Hắn tối tâm tử trên mặt đất, khả năng sống sót tính rất nhỏ. Đối với loại địa phương nhỏ này cái gọi là con em quý tộc, tần hạo căn bản cũng không có bất kỳ cái gọi là kiên kỵ. Hắn trực tiếp xuất thủ, cường thế mà bá đạo. Đem Ngọc Công Tử trực tiếp nổ sụp lồng ngực, ngất đi. Sư phụ! Sở tiểu nhiễm thấy cảnh này, trong lòng tuân ra vô biên ấm áp. Nàng thế nhưng là biết, cái này cái gì Ngọc Công Tử, thân phận tôn quý. Không thấy được liền sở ca dạng này sở ra đại nhân vật, đều là đối nó no cung kính có thừa sao. Nhưng tần hạo lại là không hề sợ hãi chút nào, trực tiếp xuất thủ, liền một câu nói nhảm đều không có. Cường hãn hình tượng, tại sở tiểu nhiễm tâm linh nhỏ yếu bên trong, dần dần biến đến sâu sắc không gì sánh được. Tần hạo đi tới sở tiểu nhiễm trước người, vươn tay, sở lên thiếu nữ tam thiên thanh tì, mỉm cười, nói, ngươi phải hiểu được, làm lực lượng đạt đến trình độ nhất định, bất luận cái gì cái gọi là thân phận, đều sẽ ở trước mặt ngươi lộ ra trắng sám bất lực. Ta hiểu được sư phụ. Sở tiểu nhiễm khẽ gật đầu, cái hiểu cái không. Có điều nàng lúc này một đôi mắt đẹp bên trong mang theo mê ly chi sắc. Nàng đặc biệt ưa thích bị tần hạo bảo vệ cảm giác. Loại này cảm giác cấm áp, sở tiểu nhiễm từ nhỏ đã chưa từng cảm thụ. Lúc này, thiếu nữ minh bạch, chính mình đi theo sư phụ rời đi sở ra, rời đi cái kia nho nhỏ vắng vẻ chi địa, rất có thể là nàng cả đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất. Mà lúc này đây, cách đó không xa thiên hỏa hoàng đô cửa thành, mấy cái áo giáp màu đen thị vệ, thất kinh, đem ngất đi ngọc công tử nâng đỡ. Bọn họ ánh mắt mang theo vẻ kinh nộ, tập trung vào tần hạo, quất người nhất định phải chết. Thoại âm rơi xuống, hai cái thị vệ, nhất thời thì vị ngất đi ngọc công tử, hướng về hoàng đô nội bộ đi đến. Ta cũng xin cáo từ trước. Tần hạo lúc này đối với sở ca nói ra. 6.000 vạn trung phẩm linh thạch tới tay, tần hạo tự nhiên là nhịn không được tìm một chỗ thôn vệ đột phá. Thuận buông xuôi gió. Nhìn đến tần hạo cái kia trên mặt nụ cười tự tin. Sở ca cũng là không khỏi cười lớn một tiếng. Giống tần hạo loại này đến từ thiên kiếm tông tuyệt đại tuổi trẻ thiên kiêu, chỉ sợ ngọc công tử coi như bị giết, ngọc thân vương cũng không dám đối tần hạo thế nào. Dù sao, là ngọc công tử gây Tần Hạo trước đây Mà trên giang hồ lưu truyền một câu, thiên tiêu không thể đủ. Hôm nay sở ca xem như thấy được, chính thức đại tông môn đệ tử khí phách, cùng lòng dạ, còn có này bá đạo thủ đoạn. Đây mới thật sự là rồng trong loài người A. Tân hạo đưa mắt nhìn cổ thiên buổi đấu giá đội xe, chạy tiến vào thiên hỏa hoàng đô bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn mang theo sở tiểu nhiễm đi tới ngoài cửa thành một nơi nào đó. Ba ba ba. Tân hạo trong chốc nhóm này, nhanh chóng điểm ra ba ngón, điểm vào trước mặt sở tiểu nhiễm trên mi tâm của. Ông! Ông! Ông! Nhất thời, ba đám mạnh mẽ vô cùng lực lượng, bị Tần Hạo phong ấn tại thiếu nữ trong mi tâm. Sư phụ! Sở tiểu nhiễm một đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Nàng không hiểu, Tần Hạo đây là ý gì? Ngươi cái kia một mình lên đường, đây là ta đưa cho ngươi cái thứ hai khảo nghiệm. Tần Hạo đối trước mặt làm ý thiếu nữ lên tiếng. Hắn đem chính mình thiên kiếm tông thân phận lệnh bài giao tại sở tiểu nhiễm trong tay. Nhiễm nhi, ngươi bây giờ bắt đầu. Một thân một mình lên đường, từ nơi này, tiến về thiên kiếm tông sân môn. Gắn liền với thời gian 2 tháng, 2 tháng sau, ta sẽ đúng giờ trở lại thiên kiếm tông. Đến lúc đó, ta nếu là không có trong tông môn nhìn đến ngươi, khảo nghiệm của ngươi thất bại. Mi tâm của ngươi bên trong, có 3 ba đạo lực lượng phong ấn, mỗi 1 đạo, đều là có ta toàn thịnh thực lực đỉnh phong nhất kích, đủ để uy hiếp được chân chính nhất bàn đại cảnh cứng giả. Ngươi đi đi, 2 tháng sau gặp, nếu là ngươi tử ở trên đường. Hoặc là hai tháng còn không có đuổi tới thiên kiếm tông, người ta sư đổ duyên phận, như vậy kết thúc. Tần hạo nói, chắp tay mà đi. Hắn muốn bồi dưỡng, là một cái chân chính võ giả. Mặc dù sở tiểu nhiệm vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng tần hạo không có chút nào mềm lòng. Hắn biết rõ, cường giả chân chính, không thể vĩnh viên ở vào nhàn hạ trong hoàn cảnh. Nhất định phải tại máu và lửa bên trong, lịch luyện ra cường đại nhất ý chí cùng năng lực. Sư phụ, nhiệm nhi nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Sở Tiểu Nhiễm nhìn lấy Tần Hạo đi xa Bạch Tỷ bóng người, cứ như vậy rời đi. Nàng một đôi mắt to tuôn ra giọt giọt nước mắt. Nhưng là thiếu nữ lúc này cặp kia bàn tay nhỏ trắng loãng, lại là nắm thật chặt Tần Hạo giao cho nàng thân phận lệnh bài, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kiên định. Bạch Sở Tiểu Nhiễm dứt khoát quay người, nho nhỏ mảnh mai bóng người, hướng về xa xa Thương Mang Sơn bờ sông đi đến. Mà lúc này đây, vốn là sớm liền xoay người rời đi Tần Hạo, thì là đột nhiên dừng bước. Hắn hơi hơi quay đầu, Nhìn về phía rời đi tiểu nha đầu bóng người, đột nhiên trong đầu nói, thương, ngươi trong bóng tối thủ hộ nhiễm nhi, đừng cho bất luận cái gì vượt qua nàng năng lực phạm chủ địch nhân xuất hiện, nếu là gặp, trực tiếp mặt sát. Các các cạc, tiểu hạo tử, không nghĩ tới ngươi đối với mình đối nhi tốt như vậy, so U Minh Đại Đế tốt hơn nhiều, nhớ năm đó U Minh Đại Đế lao tiểu tử kia, hoàn toàn liền đem chính mình một đám đồ đệ làm thành chính mình chinh chiến thiên hạ nô lệ. Thương cạc cạc cười một tiếng, theo tần hạo trong đan điền thoát ra Hướng về sở tiểu nhiễm rời đi phương hướng đuổi theo. Tân hạo lần này khẽ gật đầu, sau đó không do dự nữa, hướng về thiên hỏa hoàng đô cái này cổ lao trong thành lớn đi đến. chương 204, Hoàng cung động tính. Thiên hỏa hoàng đô, vô cùng phôn hoa. Đại thành cổ trên đường, người đông tấp nập. Tân hạo lúc này dừng chân tại một cái tiểu trong khách sạn nhỏ, 10 phần điệu thấp. Phải biết, nếu là còn lại một số bá chủ thế lực đệ tử, tiến vào loại này tiểu vực hoàng đô bên trong. Khẳng định đều là trực tiếp biểu lộ tôn quý thượng tông đệ tử thân phận, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đạt được hoàng triều hoàng thất nhiệt tình chiêu đái, hưởng thụ vô thượng quyền lợi. Nhưng Tần Hạo cũng không phải là người như thế. Hắn không thích bị người quấy rầy cảm giác. Một người một kiếm, độc đến độc hành, là Tần Hạo thích nhất trạng thái. Lúc này, khách sạn nhỏ cái này phổ thông trong xương phòng. Ông! Tần Hạo ngay tại thôn vệ cái kia 6.000 vạn trung phẩm linh thạch. Ào ào ào! Ào ào ào! Từng khối linh khí nồng đậm trung phẩm linh thạch, bị Tần Hạo nghiêng đổ tiến nhập trư thần trong lò luyện. Nếu là dựa vào Tần Hạo chính mình luyện hóa năng lực, còn xa xa không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, đem chọn chỉnh 6000 vạn trung phẩm linh thạch, toàn bộ luyện hóa hấp thu. Cho nên, Tần Hạo nhất định phải mạo hiểm, để trư thần lò luyện, đem chọn chỉnh 6000 vạn trung phẩm linh thạch, toàn bộ tại trong lò luyện tiêu đốt. Trở thành tinh thuần nhất bản nguyên linh khí, sau đó, cưỡng ép rót vào trong người chính mình. Ông. Một khối vô cùng to lớn tinh thuần linh lực Theo chư thần trong lò luyện, bắt đầu lướng về tần hạo toàn bộ thân hình bên trong rót vào. Nhất thời tần hạo cũng cảm giác, giống như là một đầu giang hà sông vào thân thể của mình bên trong, tại toàn thân bên trong sôi trào mánh liệt. Chỉ một chút nửa ngày, sắc trời bên ngoài đã triệt để thầm xuống dưới. Tần hạo rốt cục kết thúc công việc. Hắn lúc này lực lượng trong cơ thể, đồng bột giống như là mênh mông biển lớn một dạng. Tạo thần cảnh cao dai. tu vi của hắn, rốt cục lại một lần nữa đột phá bình cảnh. Giống tần hạo dạng này yêu nghiệt, mỗi một lần đột phá, dù là chỉ là một tiểu dai, chiến lực của hắn, đều sẽ nhận được to lớn tăng lên. Giờ này khắc này, Tân hạo chiến lực, dù là chỉ là phổ thông xuất thủ, đều đủ để đánh giết một vị tạo thần cảnh đại thành cường giả. Nếu là lại phối hợp bí ngân khải giác, cùng thần thoại gen lực lượng, đủ để cùng một tôn chân chính nghiết bàn đại cảnh cường giả nhất chiến. Bất quá phong ma lang hoàng loại này lão tổ tông cấp bậc nghiết bàn đại cảnh cao cấp độ sâu cường giả, tần hạo tạm thời còn vô pháp lực địch Tân Hạo đi ra bản thân khách sạn gián phòng, đến đến khách sạn hai tầng lầu phía trên một cái lộ thiên viện trên đài. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác, ta đã chỉnh một chút thôn vẹ một ngày, trời đã tối rồi. Tân Hạo nhìn về phía nơi xa. Toàn bộ thiên hỏa trong hoàng thành, ánh đèn bao phủ 10.000 mét, vô cùng phồn vinh hương thịnh. Ấm ẩm ầm Bất quá ngay lúc này, thiên hỏa hoàng triều trong hoàng cung, lại là đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang rung trời. Ừm. Tân Hạo ánh mắt đột nhiên Hắn mi tâm lập tức bị mở bung ra một đạo kim sắc khe hở. Đến từ Nhị Lang Thần Dương Tiễn Thần Thoại gen bên trong tích chứa đại thiên nhãn thuật. Ông. Tân Hạo trong ngáy mắt, tầm mắt liền được vô biên phát triển. Hắn tại đêm tối phía dưới, ánh mắt quả thực là có thể đem trọn cái hoàng cung nhìn thấu. Tân Hạo thấy được, thiên hỏa hoàng cung trên không. Hắc ám bầu trời phía dưới, từng đạo từng đạo thân xuyên áo bào màu đen cường giả, đều là giẫm chân trên không trung. Những thứ này toàn thân đều là bao phủ tại áo bào màu đen bên trong bóng người. Mỗi một đạo toàn thân đều là tràn ngập mạnh mẽ vô cùng khí tức. Tân hạo cẩn thận cảm ứng phía dưới, những người áo đen này, yếu nhất, đều là có tạo thần cảnh đại thành tu vi mạnh mẽ. Phải biết, tại cổ thiên vực loại này tiểu vực bên trong, tạo thần cảnh đại thành, tuyệt đối có thể xem như huy chấn một phương bá chủ cường giả. Như gió ma lang hoàng loại này nghiết bàn đại cảnh cường giả, cái kia chính là cái này một mảnh trên mặt đất lao tổ tông cấp bậc tồn tại. Thiên hỏa trong hoàng cung, như thế nào đi vào nhiều như vậy cường giả? Tân Hạo ánh mắt kinh dị. Hắn thấy được, lúc này chỉnh cái cự đại cổ lão trong hoàng thành, có không ít người đều là trong giấc mộng bị bừng tỉnh. Bọn họ hào hào hướng về Thiên Hỏa Hoàng cung phương hướng phi tốc tiến đến, tựa hồ muốn tìm tòi hư thực. Dù sao Thiên Hỏa Hoàng thất, tại toàn bộ cổ thiên vực, chính là bá chủ cấp bậc thế lực lớn, là trung tâm hoàng triều thống trị thế lực. Nhưng bây giờ, lại là có người mạnh mẽ xông tới hoàng cung. Mà lại, những người này, mỗi một cái đều là dùng hắc bảo bọc lại thân thể, căn bản thấy không rõ khuôn mặt cũng không thể nào phân biệt thân phận của bọn hắn. Ngoan, mà vừa lúc này, Thiên Hỏa Hoàng Thất Hoàng Cung chỗ sâu, cái nào đó kiến trúc cổ xưa bên trong, đột nhiên xông ra một đạo khủng bố tuyệt luân màu đen quan trụ, nối thẳng bầu trời. Cái kia đạo màu đen quan trụ vô cùng nguy nga, bay thẳng bầu trời, rồi giáng mà đại khí, mênh ngông mà cuồn cuộn. Dị bảo xuất hiện. Hoàng cung trên không trung có người áo đen lên tiếng. Những người áo đen này hiển nhiên đều là đến từ cổ thiên vực các đại thế lực bên trong nhân vật cường hành. Bọn họ tới đây, tựa hồ là vì thiên hỏa hoàng thất hoàng cung chỗ sâu, ẩn tàng một tôn cường đại dị bảo. Bọn họ tựa hồ cũng không muốn cùng thiên hỏa hoàng thất là địch, sợ liên lụy chính mình thế lực sau lưng. Cho nên bọn họ đều là dùng một bộ hát bảo, che lại toàn thân của mình, che khuất khuôn mặt, che giấu tung tích. ba bá ba bá. Ba. Lúc này, vô số người đều là chạy tới thiên hỏa bên ngoài hoàng cung. Là dị bảo xuất thế. Có người phát ra ngạc nhiên thanh âm. Là một cái theo trong hoàng thành chạy tới võ giả. Hàn Đỗ vì thậm chí là không có bước vào tạo hóa chi cảnh, liền muốn xem chừng, kiếm một chén canh. Bất quá võ giả này vừa bước vào hoàng cung trong nháy mắt, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Vô số cây lóe ra tử vòng chi quang màu đen mũi tên, trong nháy mắt vọt tới, trực tiếp đem cái võ giả này toàn thân đâm xuyên, mất mạng tại chỗ. Cái gì? Đằng sau chạy tới trong hoàng thành phổ thông võ giả, ao hào đều là thần sắc kinh hãi, vội vàng dừng bước. Bọn họ tỉ mỉ quan sát phía dưới, mới phát hiện Nguyên lai trong hoàng cung, từng đội từng đội Thiên Hỏa Hoàng Thất Cấm Vệ Quân, đều là người khoác áo giáp màu đen, tay cầm trường cung, bắn giết những cái kia tự tiện xông vào hoàng cung hạ cấp võ giả. Những thứ này trường cung phía trên đều là khắc lấy linh trận Hoa Văn. Tên bắn ra mũi tên, so phổ thông phàm tục mũi tên, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, chất chứa linh văn chi lực, đủ để bắn giết tạo hóa cảnh phía dưới võ giả. Thiên Hỏa Hoàng Thất Linh Văn Đại Cung. Tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô, khuôn mặt biến đến vô cùng kinh sợ. Hiện nhiên, trận này dị bảo chi tranh, quá mức nhỏ yếu võ giả, căn bản liền tư cách tham dự đều không có. Bất quá cũng không ít võ giả, đều là sắc mặt lạnh nhạt, tiến nhập trong hoàng cung. Bọn này về sau chạy tới võ giả, ít nhất đều là tạo hóa tam cảnh bên trong cường giả. Thiên hỏa trong hoàng cung cung tiến thủ, đều là mười phần có tự mình hiểu lấy, không có kéo cung bán tên. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, những võ giả này, không phải bọn họ cung tên trong tay có thể bán giết. Cung treo chọc đến những cường giả này không bằng để bọn hắn tiến vào hoàng cung. Mà lại, lão hoàng chủ lấy phân phó, cường đại võ giả có thể tiến vào trong hoàng cung. Lão hoàng chủ đối với lần này kiếp nạn, tựa hồ có tính toán của mình. Tân Hạo theo một đám về sau chạy tới võ giả, tiến nhập trong hoàng cung. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung trên không trung cái kia một đám sớm chạy tới thần bí người háo đen nhóm. Những người háo đen này thực lực, mỗi một cái đều là 10 phần mạnh mẽ. Thậm chí là có mấy cái, để bây giờ Tân Hạo đều là cảm thấy từng đợn kiên kỵ khí tức. Từng Liên Phong Ma Lang Hoàng đều tới. Tân Hạo chư thần cảm ứng, vô cùng ngạc cảm. Hắn trong nháy mắt cảm ứng được, cái kia đầy trời người áo đen bên trong, có một cái khí tức, cũng là Phong Ma Lang Hoàng khí tức, dấu ở trong đó. Không biết lần này trong hoàng cung xuất thế dị bảo, rốt cuộc là thứ gì. Thậm chí ngay cả Phong Ma Lang Hoàng dạng này, lão tổ tông cấp bậc niết bàn đại cảnh cao cấp độ sâu cái thế đại yêu, đều là hấp dẫn đến đây. Tân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái mặt nạ vàng kim, mang trên mặt. Hắn toàn thân áo trắng, cũng là phủ thêm một bộ màu đen áo khoác. Màu đen áo khoác, mặt nạ vàng kim, để tần hạo ngược lại là biến đến có chút khí tức thần bí. Cứ như vậy, phong ma lang hoàng khẳng định không nhận ra chính mình. chư thiên Vạn tộc bản nguyên khí tức. Ma rơi khí tức. Tần hạo tiến vào hoàng cung, cảm thụ được cái kia thông thiên màu đen quang trụ phía trên quấn quanh ma khí, nhất thời ánh mắt hơi đổi. chương 205 Thiên địa kỳ trân, Chư Thiên Vạn Tộc Khí Tức. Tân Hạo lúc này khoảng cách gần cảm thụ cái kia màu đen quan trụ. Hắn chư thần cảm ứng, đối với Chư Thiên Vạn Tộc Khí Tức, mười phần mẫn cảm, mà lại cái kia màu đen quan trụ phía trên khí tức, ẩn chứa vô cùng khủng bố ma ý. Chẳng lẽ là tôn này thì sắp xuất thế dị bảo, cùng Chư Thiên Vạn Tộc bên trong ma giới có quan hệ? Tân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Ma giới, cùng U Minh tộc một dạng, tại Chư Thiên Vạn Tộc bài danh bên trong, đều là 10 phần gần phía trước cổ lão cường đại trung tộc. Mà lại, cái này ma giới dị bảo, tuyệt đối 10 phần khủng bố. Bởi vì, cái kia thông thiên màu đèn quang trụ dị tượng khí thế, thật sự là quá rồi rào, quả thực có lay trời chi thế, để vô số người vì đó kinh hãi. Chư vị xin nghe ta một lời, tôn này dị bảo, chính là ma giới năm đó một vị đại năng chiến tử về sau, lưu lại một con mắt tử. Nó một mực bị ta thiên hỏa hoàng thất hoàng Triều khí vận chi long chân ác, lần này phát sinh dị động. Chư vị thật chẳng lẽ muốn như thế không sáng suốt, muốn cướp đoạt viên này mà giới đại năng trong mắt, từ đó tạo thành sinh linh đồ thán sao. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo vô cùng thanh âm giả mua đột nhiên văng lên. Cơ hồ thì sau đó một khắc, tại không thiếu thiên lửa hoàng thất thành viên cùng đi, một người mặc một mặc quần áo, thân thể không người khô gầy lão giả, theo hoàng cung chỗ sâu chậm rãi đi ra. Cái này khô gầy thân thể của ông lão vô cùng khô quắc cùng không người, đã thương già loạn họng, trên thân có một cái cự đại thạch cùng Giống như là một vị cũng nhanh đi đến cuối cao tuổi cung thủ Nhưng ngay tại cái này Còn lương xuất hiện trong nháy mắt đó Hoàng cung trên bầu trời Không ít vốn là sát ý sôi trào một đám người áo đen Giờ khác này trên người sát ý Đều là đông nhiên bất phóng túng đi một chút Hiển nhiên Cái này lương gủ lão giả thân phận Mười phân bất phàm Tựa hồ là cái nào đó niên đại cổ xưa cái thế cứng giả Để bọn này rình mò lần này Dị bảo mọi người Đều là kiêng rẻ không thôi Tân hạo phát hiện Cái kia có một cây phong cách cổ xưa thạch cung không người lao giả, bên cạnh đứng đấy không ít thiên hỏa hoàng thất thành viên, hoàng tử, công chúa, vương gia, vân vân. Thậm chí là một người mặc kim sắc long bảo, đầu đội bình thiên quan cao lớn trung niên nam tử, hiển nhiên là thiên hỏa hoàng triều bây giờ nhân hoàng. Đều là cung cung kính kính bồi tại lao giả này bên cạnh. Hiển nhiên, lão giả này chỉ sợ là thiên hỏa hoàng triều chỗ sâu ẩn tàng tu hành một lao quái vật, lao hoàng chủ. Hiện tại thiên hỏa trong hoàng cung xuất hiện cự đại nguy cơ đề loại này lão quái vật đều là ngồi không yên. Thiên Hỏa Hoàng triều lão hoàng chủ sau khi nói xong, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Cái kia một đám toàn thân quấn tại hắc bào bên trong cướp đoạt đám người, căn bản là không có cách rước chế trong lòng đối cái kia dị bảo tham lam. Có cười lạnh thanh âm, theo một số người áo đen trong miệng phát ra. Lao già kia, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi những năm gần đây tại hoàng cung chỗ sâu tiềm tu, chính là vì luyện hóa tôn này mà giới dị bảo. Ngươi lão già này quá rối trá. Mình muốn độc chiếm tôn này ma giới dị bảo, lại là nói ra như thế một số trách trời thường dân, quả thực là khiến người ta buồn ôn. Vô luận như thế nào, hôm nay tôn này ma giới dị bảo, ngươi không cách nào lại một người độc hưởng. Không ít thanh âm đều là mang theo khinh thường chi ý. Cái này khiến một đám thiên hỏa hoàng thất thành viên, cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Nhưng bao quát thiên hỏa nhân hoàng ở bên trong, giờ phút này đều là không dám ra nói đánh trả. Dù sao tối nay tới đến thiên hỏa hoàng cung bọn này người áo đen. Ta là tới tự các đại thế lực bên trong nhân vật cường hành. Thậm chí là có mấy đạo người áo đen khí tức, không chút nào phía dưới tại bọn hắn Thiên Hỏa Hoàng triều thủ hộ thần, cũng chính là cái kia công thạch cùng lão hoàng chủ. Và anh! mà vừa lúc này, Thiên Hỏa Hoàng cung chỗ sâu nơi nào đó lòng đất, đột nhiên phát sinh chấn động mạnh. Mặt đất sụp đổ, mọi người hào hào nhìn lại, phát hiện cái kia sâu dưới lòng đất, vậy mà bắt đầu dâng trào ra từng mảnh từng mảnh mênh mông chín màu quang hoa. Bất quá cái kia chín màu trong quang hoa cũng là ẩn chứa thật sâu màu đen vịt. Loại khí tức này khiến người ta cảm thấy lại thần thánh, lại tràn đầy ma khí tà ác. Ông, một cái nở rộ cựu thải thần quang, nhưng cùng lúc lại tràn ngập ma khí sâm sâm liên hoa, theo khắp nơi chỗ sâu mọc ra. Cựu thải thánh ma liên. Đột nhiên, trên không trung có người áo đen lên tiếng kinh hô. Hắc bào nhân này hiển nhiên kiến thức rộng rãi, hắn nhịn không được nói, lao quái vật, nguyên lai người một mực bí mật đang dùng cái kia ma giới đại năng trong con ngươi ma giới bổn nguyên chi lực." Bồi dưỡng một gốc loại này nghịch chuyển thọ nguyên kỳ dị thánh vật. Cựu thải thánh ma liên. Tân hạo lúc này cũng là ánh mắt đống nhiên nhất động. Hắn hiện tại đã không còn là cái kia nho nhỏ hoang cổ vực tiểu vương chiều chúng cái gì cũng đều không hiểu chán nản hoàng tử. Tại thiên kiếm tông bên trong, tân hạo không chỉ có tại khổ tu, càng là hao tốn không ít thời gian. Tại tông môn vạn thư trong điện, nghiên cứu không ít cổ lao thiên tài địa bảo cùng thiên địa kỳ vật, cùng các loại ly kỳ cổ quái, nhưng lại vô cùng chân quý chính mình tu hành, nhất định so người khác khó khăn vô số lần. Bất quá một khi đột phá, chiến lực của hắn cùng thực lực cũng sẽ so người khác cường hãn vô số lần. Thần thoại gen kích hoạt cùng lớn mạnh, thân thể chư thần vũ trụ khôi phục, đều cần tần Hạo đi không ngừng tìm kiếm các loại thiên địa kỳ vật cùng thánh vật, tiến hành tồn vệ, không ngừng lớn mạnh chính mình. Cho nên hắn cần phải biết những thiên địa này kỳ chân cùng thánh vật, để tránh đến lúc đó gặp phải bỏ qua thì rất thua thiệt. Cựu thải thánh ma liên, tần Hạo từng ở trong sách cổ nhìn liếc qua một chút qua. Đây là một loại 10 phần kỳ dị thiên địa thánh vật, 10 phần hiếm thấy. Tích chứa trong đó thánh cùng ma lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, cái này năng lực khó tin, có thể nghịch chuyển âm dương thọ nguyên, cải lao hoàn đồng Liền xem như thiên kiếm tông bên trong một số đan đạo cùng dược đạo chúng đại sư, đều là chỉ ở trong sách cổ nhìn thấy qua, không có tận mắt nhìn qua. Nhưng bây giờ, tại cái này cổ thiên vực thiên hỏa trong hoàng cung, tần hạo lại là chính mắt thấy. Hơn nữa, còn là vừa mới thành thục một gốc cựu thải thánh ma liên Là thiên hỏa hoàng triều cái kia lão hoàng chủ chính mình bồi dưỡng ra được. Tân hạo ánh mắt vô cùng kinh dị. Quả nhiên, cổ lời nói nói không sai, đồng ruộng bắt ngát kỳ lần nằm, thâm sơn bảo tàng sát. Liền xem như một số vắng vẻ tiểu địa phương, cũng có khả năng phát sinh kỳ tích. Tân hạo nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu cái kia gánh vắt một cây thạch cung thiên hỏa hoàng triều láo hoàng chủ, trong lòng hết sức rõ ràng. Cái này lão hoàng chủ, khẳng định thọ nguyên sắp hết, không cách nào đột phá Tất cả vậy mà sử dụng một khỏa ma giới đại năng để lại trong mắt, dung hợp thiên hỏa hoàng chiều khí vận chi long, bồi dưỡng được tới một gốc vô cùng hiếm thấy thiên địa kỳ chân sinh vật, cựu thải thánh ma liên. Hắn khả năng vốn là muốn chính mình trong bóng tối luyện hóa, nghịch chuyển đâm dương. Nhưng không nghĩ tới, cựu thải thánh ma liên loại này thiên địa kỳ vật, một khi đào tạo thành công, đều sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Lao hoàng chủ lúc này đứng tại một đám thiên hỏa hoàng chiều trong thành viên. Hắn ánh mắt vô cùng bình thản Nhìn về phía không trùng, nói, cái này một gốc cựu thải thánh ma liên, ta chỉnh một chút hao tốn ba thời gian 10 năm, mới bồi dưỡng ra đến, bây giờ ta thọ nguyên gần, không luyện hóa cái này gốc cựu thải thánh ma liên, thì là tử vong, cho nên buổi tối hôm nay, các ngươi người nào cũng đừng hòng đạt được cựu thải thánh ma liên. Lão Hoàng Chủ mà nói vô cùng bình thản, nhưng là bộc lộ ra một loại kinh thiên bá đạo cùng tuyệt thế cao chót vót. chương 206, Trân Quốc Thạch Cung Thiên Hỏa Hoàng Triều Lão Hoàng Chủ Tuy nhiên u nua mà không ngợi, nhìn qua âm ú đầy tử khí. Nhưng là lời của hắn, vô cùng kiên định có lực, tràn đầy một loại không thể ngỗ nghịch thí vị. Có điều hắn vừa dứt lời dưới, trên không chung, thì có 10 cái nửa bước nhất bàn đại cảnh người áo đen, dục dịch, trực tiếp thì hướng về hoàng cung chỗ sâu dưới nền đất phóng đi. Bọn họ muốn động thủ trước, cướp đoạt cái kia cựu thải thánh ma liên. Cựu thải thánh ma liên dụ hoặc, thật sự là quá lớn. Đây chính là có thể nghịch chuyển âm Dương. Cải lão hoàng đồng thiên địa kỳ chân thánh vật ta. Không có người không động tâm. Dù là thiên hỏa lão hoàng chủ là một tôn lâu năm nhiết bàn đại cảnh cường giả, bọn này người áo đen cũng là việc không đáng lo. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên hỏa lão hoàng chủ đã thương giả loạn gọn Hắn dù cho là niết bàn đại cảnh cường giả, nhưng là một thân chiến lực chỉ sợ đã mục nát không chịu nổi. Làm càn. Thanh âm huy nghiêm, theo trời lửa lão hoàng chủ trong miệng phát ra. Ông. Lão nhân rối ra một bàn tay Thập Phương Thiên Địa rồi giảo tinh khí tụ đến, trong đêm tối ngưng tụ ra một cái vô cùng che trời đại thủ. A a a. 10 cái nửa bước Niết bàn đại cảnh người áo đen, trực tiếp bị ma sát, chỉ tới kịp phát ra từng đạo từng đạo kêu thảm. Cái gì? Loại này lực lượng thật là đáng sợ đi. Thiên Hỏa Hoàng triều cái lao quái này vận, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, sắp tỏa hóa, còn có thể phát ra đáng sợ như vậy công phạt. Trên trận tất cả mọi người bị chấn động đến. Vừa mới trong nháy mắt đó, Thiên Hỏa lão hoàng chủ quả thực giống như là cùng toàn bộ thiên điệu kêu gọi lẫn nhau, như là thiên nhân hợp nhất. Lão nhân mỗi một cái động tác, tuy nhiên đơn giản chậm chạm, nhưng lại giống như là trao đổi thiên điệu đại thế, xuất thủ chính là thiên địa chi huy. Hiển nhiên, hắn đối với võ đạo lĩnh hội đã đến một cái sâu đậm tầng thứ. Tuy nhiên giàn mua, nhưng chiến lực lại là khủng bố tới cực điểm. Lão tổ tông Ngụy Vũ. Lúc này, một đám thiên hỏa hoàng thất thành viên đều là hưng phấn kêu to lên. Bất quá lúc này Trên không trung, đêm tối phía dưới, lại có mấy cái người áo đen dậm chân đi ra. Mấy cái này người áo đen khí tức trên thần, quả thực lại như là biển lớn giống như thâm bất khả chắc. Hết thể chín cái người áo đen, mỗi một cái, sắc khí trên người, giờ phút này phóng xuất ra, đều giống như có một mảnh thương thiên đẻ ép xuống. 9 người này, bất ngờ đều là niết bàn đại cảnh cường giả. Phong ma lang hoàng rốt cục nhịn không được xuất thủ A. Tân hạo lúc này ánh mắt nhất động. Ánh mắt của hắn thông qua trên mặt mang theo mặt nạ vàng kim, nhìn về phía lúc này đi ra chín đạo người áo đen. Cái này chín cái người áo đen bên trong, có một kẻ thân thể dị thường cao lớn tồn tại, khí tức kia, chính là phong ma lang hoàng. Thiên hỏa, người sống nhiều năm như vậy, cũng nên nhập thổ vi an, cũng không để cho ngươi cái này giả nua không chịu nổi thân thể, lãng phí gốc cây kia cửu thải thánh ma liên. Một đạo thanh em huy nghiêm, theo trong 9 người một cái nào đó hắc bào bên trong chuyển ra. Hừ! Các người muốn cựu thải thánh ma liên, trước hết theo trên người của ta bước qua đi. Thiên hỏa lão hoàng chủ lúc này đã bước lên con đường cùng. Hắn đột nhiên xuất thủ. Trấn thiên đại ma ấn. Lão nhân giống to liên tục, nhất trưởng trưởng oanh ra từng tôn to lớn ma ấn, giống như là từng tòa thái cổ tử vong ma sơn, oanh kích hư không, đánh tới hướng trên bầu trời chín người. Thiên hỏa lão hoàng chủ, lại muốn một người, lực kháng chín vị niết bàn đại cảnh cường giả. Đây là vô cùng cao chót vót hành động vĩ đại. Phải có lây vô biên khí phách, mới có thể có dũng khí bước ra một bước này. Cho dù chết, ta cũng không muốn đem cựu thải thánh ma liên chắp tay nhường cho người. Lao hoàng chủ phát ra tức giận giống to. Vông dương Hán hải giống như lực lượng, ngập trời bành trướng, tại hắn giả nua thân thể bên trong phun trào. Ngu xuẩn mắt khôn. Trên không chung chín cái người áo đen, đối với cái này chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Đại gia thiên thủ, thân phật tháp, vạn nghiệm sắc quyết, tử vong phá thiên thương. Chín vị Niết Bàn đại cảnh người háo đen, giờ khắc này hào hào thi triển sát chiêu. Ầm ầm. Ầm ẩm. Lực lượng kinh thiên động địa, giờ khắc này tại Hắc Ám bầu trời phía dưới bạ phát. Trình một chút 10 tôn Niết Bàn đại cảnh cường giả chém giết, lực lượng va chạm, chiến khí gào thét, xé trời nứt đất, rung động vô biên. Giờ khắc này, Hắc Ám bát ngát bầu trời đều bị cái kia thần quang chói mắt cho nhiễm sáng lên. Mau lui lại. Vô số người hướng phía sau điên cuồng tối lui. Toàn bộ Thiên Hỏa Hoàng cung chính giữa trên chiến trường, khắp nơi đều là hủy diệt chiến khí, khắp nơi đều là trùm sáng tử vong, quả thực tựa như là tận thế hàng lâm một dạng. Bạch bạch bạch. Một đoạn thời khắc, Thiên Hỏa lão hoàng chủ thân ảnh dần mua, từ chiến trường bên trong lui đi ra. Lão nhân bỗng nhiên lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lao tổ tông." Một đám Thiên Hỏa Hoàng thất thành viên đều là thần sắc kinh hãi. Bọn họ ánh mắt hận ý ngập trời. Hận chính mình thực lực quá yếu, tại loại nguy cơ này thời khắc, căn bản không thể giúp một chút xíu chiếu cố. Ha ha ha! Lao giả kia, thuộc về ngươi thời đại đã qua, ngươi thì cam chịu số phận đi, ngoan ngoan đem cựu thải thánh ma liên giao ra, có lẽ ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn cái mấy năm. Chín cái người áo đen đứng ngạo nghẽ trời cao, thân phía trên khí tức không có chút nào hề hại. Bất quá Lao Hoàng chủ lực lượng một người, có thể ngăn cản chín vị Niết Bàn Đại Cảnh Cường giả một lần công kích, mà không có tử vong. Cái này đã mười phần kinh khủng. ta nói Hôm nay ta coi như chiến tử, cũng sẽ không đem thứ thuộc về ta, chắp tay nhường cho người. Lao Hoàng Chủ thanh âm, vô cùng chấm tính. Ngươi cũng đã gần muốn khô kiệt vấn lạc, ngươi còn có cái gì lực lượng cùng tư cách cùng chúng ta tranh phong. Một cái người áo đen rậm chân hướng về phía trước, ngữ khí chấm lãnh. Các ngươi chẳng lẽ quên, ta thiên hỏa Hoàng Triều Trấn Quốc chi khí, năm đó uống bao nhiêu cường giả huyết dịch sao. Lao Hoàng Chủ đột nhiên lên tiếng. Giờ khắc này... Hắn đột nhiên gỡ xuống trên thân gánh vắc căn kia phong cách cổ xưa Tang Thương to lớn Thạch Cung. Là căn kia Thạch Cung. Thiên Hỏa trấn quốc Thạch Cung. Đột nhiên, chín cái vốn là ngạo ý vô biên người áo đen, giống là nhớ ra cái gì đó quá khứ, lập tức đều biến đến kinh dị lên. Ông. Bất quá lúc này, lão hoàng chủ đã kéo ra căn kia phong cách cổ xưa Thạch Cung dây cung. Hắn sử dụng mũi tên, chỉ là một cái 10 phần mũi tên bình thường. Nhưng khi cái kia Thạch Cung dây cung bị kéo ra về sau, Không nghèo thiên điệu tinh khí, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Vốn là phong cách cổ xưa bình thường thạch cung, cung thai phía trên, trong nháy mắt tuôn ra vạn trượng thần quang. Cái kia đặt lên trên dây cung phổ thông hắt thiết mũi tên, lúc này vậy mà biến thành một cái vàng dòng mũi tên, phun trào thần quang. Cái này thạch cung ẩn chứa thật không thể tin thần lực, làm cho mũi tên từ sát thượng hóa thành thần kim, cô có đáng sợ bắn giết thần lực. Bạch. Dây cung bung ra, nhất thời buộc phát ra một mảnh giống như là biển gầm thanh âm. Kim sắc mũi tên, bắn phá thương cùng. Phốc phốc. Một tiếng. Vậy mà đem một vị Niết bàn đại cảnh người áo đen cho trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực, đánh nát trái tim. Không. Người áo đen kia phát ra kinh thiên động địa tiếng giống to. Nhưng là thần tiễn bên trong chất chứa thật không thể tin lực hủy diệt, hắn vô luận như thế nào đều không thể khép lại vết thương, từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt mất mạng. Cái gì? Một tiếng bắn giết một tôn Niết bàn đại cảnh cường giả. Toàn bộ trên trận tất cả mọi người là bị khiếp sợ đến. Bất quá lúc này, Lão Hoàng Chủ trên người hủ hủ chi khí càng ngày càng dày đặc. hắn thân thể lung lay, vậy mà sắp ngã xuống trên mặt đất. Lão nhân đã không có có sức mạnh lại bắn ra mũi tên thứ hai. Nguy rồi. Thiên Hỏa Nhân Hoàng ánh mắt giật mình. hắn vội vàng tiếp nhận Lão Hoàng Chủ trong tay thạch cung. Lúc này to lớn thạch cung, thần quang thu lại, lần nữa khôi phục ngày thường phong cách cổ xưa tăng thương. Giống như là theo một tôn tuyệt thế thần minh, lại biến thành một kiện phản vật. Thiên Hỏa Hoàng Triều Nhân Hoàng có nửa bước niết bàn đại cảnh tu vi mạnh mẽ. Hắn muốn kéo động cái này thạch cung dây cung, nhưng vô luận như thế nào đều không thể để cái kia dây cung động đậy, dù là một phân một hào. Từ bỏ đi. Đột nhiên, còn lại 8 cái niết bàn đại cảnh người áo đen bên trong. Phong Ma Lang hoàng dậm chân mà ra, ánh mắt mang theo vẻ bằng lĩnh, nói, "Cái này thạch cung chính là thái cổ truyền thừa thần bí dị bảo, lao già này là hấp thu ma giới đại năng trọng mắt bên trong ma giới cao cấp lực lượng, mới có thể đem này kéo động." Thiên hỏa nhân hoàng tiểu tử, người tu hành lực lượng cấp quá thấp, căn bản là không có cách kéo động cái này thạch cung, liền bổn tọa đều kéo không núp đích. Thiên hỏa hoàng thất nguy rồi. Tóc trắng xóa lao hoàng chủ ngựa mặt lên trời thở dài. Bất quá lúc này, không có người chú ý tới chính là, trong đám người. Tân hạo lúc này giấu ở mặt nạ vàng kim sau khuôn mặt, lại là vô cùng chấn động. hắn ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm lúc này ở thiên hỏa nhân hoàng trong tay căn kia phong cách cổ xưa tang thương to lớn thạch cung. Đây là Hậu nghệ đại thần khí tức, cái kia thạch cung, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hậu nghệ cung, là thực thể tồn tại ta cổ thần thoại thời không đồ vật. Lần thứ nhất, thần hạo vậy mà đụng phải ngoại trừ chính hắn thể nội thần thoại gen bên ngoài, thuộc về cái thế giới này, chư thần còn xuất lại. Cái này cũng thì đã chứng minh, năm đó Tần hạo gặp phải cái kia bích họa bên trong, miêu tả, chư thần, lấy tại một chiếc tung bay ngũ trảo kim long cờ cổ thuyền thượng một màn, là chân chính tồn tại lịch sử. Đây đối với Tần hạo tới nói, là một cái tin chấn phấn lòng người. Tân Hạo rốt cục xác định, hoa hạ cổ thần thoại bên trong chư thần, từng tại cái nào đó không muốn người biết niên đại cổ xưa, tuyệt đối tới qua cái này quần quần thần bí tu hành thế giới. Chương 207, kéo cung săn quần hùng. Ông Thiên Hỏa Hoàng Cung, há dám bầu trời phía trên. Đầy trời cường giả uy áp, bao trùm không gian. Lúc này, vô luận là trong hoàng cung, vẫn là bên ngoài hoàng cung. Tất cả mọi người thân thể, cơ hồ đều bị áp bách đến không cách nào động đậy. Trứng người trong ánh mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ một chút tám tôn Niết Bàn Đại cảnh cường giả, loại này đội hình, quả thực là không gì sánh kịp. Tại Cổ Thiên vực, loại này lực lượng, đủ để quét ngang hết thảy, trấn áp hết thảy. Coi như toàn bộ Thiên Hỏa Hoàng thất, giờ phút này đều muốn tại loại uy thế này phía dưới run rẩy. Người nào như giúp ta Thiên Hỏa Hoàng thất đối địch, lão phu nguyện ý phân ra một nửa cựu thải thánh ma liên, để báo đáp lại. Đột nhiên, Thiên Hỏa lão hoàng chủ đối với ngoại hoàng cung mọi người giống to lên tiếng. Bất quá, thật lâu, không người dám trả lời. Phải biết, hiện tại thiên hỏa hoàng thất địch nhân, thế nhưng là chỉ một chút tám tôn nghiết bàn đại cảnh cường giả A Coi như ngoài hoàng cung lâm thời chạy tới người bên trong, có nghiết bàn đại cảnh cấp bậc tồn tại. Nhưng bọn hắn lúc này, khẳng định cũng sẽ không ngốc đến là thiên hỏa hoàng thất ra mặt. Mà lại, nói không chừng những người này vẫn chờ đợi trong hội trường đại chiến hôn loạn thời điểm, âm thầm ra tay, đục nước béo cỏ. Thiên hỏa hoàng thất nguy rồi. Lao hoàng chủ cười khổ một tiếng ngửa mặt lên trời thở dài. Lao già kia, đừng nói nhảm, hiện tại lập tức tránh ra, không phải vậy chúng ta thật sẽ đem người đánh giết." Tam cái niết bàn đại cảnh người áo đen bên trong, một cái người áo đen đột nhiên bước ra một bước, uy hiếp lên tiếng nói. "Mấy người bọn họ, hiển nhiên không định thật giết chết Thiên Hỏa Hoàng thất vị này Lao hoàng chủ. Tuy nhiên lão hoàng chủ kiệt lực, nhưng là người nào nói đến chính xác trên người hắn còn có thủ đoạn gì? Một cái niết bàn đại cảnh cường giả, coi như sắp tàn hóa, cũng tuyệt đối có thể tại trước khi chết Lại kéo bọn hắn 8 người, ít nhất bên trong một cái cùng chết. 8 cái người áo đen tối nay chỉ vì cái kia cựu thải thánh ma liên mà đến, tự nhiên không muốn dựng vào tính mạng của mình, vậy liền được không bù mất. Các ngươi, Lão Hoàng Chủ thở dài một tiếng, ra mua khô gầy thân thể run dậy, muốn tránh ra. Nhưng đúng vào lúc này, bá một tiếng, một đạo tuổi trẻ bóng người, đột nhiên từ nơi không xa rậm chân mà đến. Hắn một cái lắp mình, chính là đi tới thiên hỏa hoàng cung Lão Hoàng Chủ trước mặt. Làm càn. Một đám thiên hỏa hoàng thất thành viên ảo ảo nộ hống. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, mang theo một cái mặt nạ vàng kim, một thân màu đen áo khoác, nhìn qua vô cùng thần bí. Nhưng là hắn khí tức trên thân, cũng bất quá tạo thần cảnh cao dai. Tuy nhiên tạo thần cảnh cao dai, tại cổ thiên vực bên trong, đã coi như là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là tại tối nay cái này các cường giả san sát tràng diện bên trong, tạo thần cảnh cao dai tu vi, lại là có chút không đáng chú ý, chỉ có thể coi là bình thường phổ thông. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi một cái nho nhỏ tạo thần cảnh cao dai, cũng muốn đến làm nhục ta thiên hỏa hoàng thất. Thiên hỏa nhân hoàng giận dữ lên tiếng. Vâng! Hắn sát ý ngút trời, nửa bước niết bàn đại cảnh tu vi mạnh mẽ, buộc phát ra vô cùng lực lượng đáng sợ, như quần cuộn gào thét. Ta là tới giúp ngươi thiên hỏa hoàng thất tiêu trừ nguy cơ. Tân hạo thanh âm, theo mặt nạ vàng kim bên trong chuyển ra. Thoại âm rơi xuống, trên trận nhất thời có người xùy cười ra tiếng. Người ta niết bàn đại cảnh cương giả Lúc này cũng không dám ra ngoài đầu. Ngươi một cái nho nhỏ tạo thần cảnh cao dai, lại đáng là gì? Thiên hỏa nhân hoàng hiển nhiên không có thu tay lại dự định. Nếu là câu nói này theo một cái niết bàn đại cảnh cái thế cường giả trong miệng nói ra, hán cao hứng còn không kịp. Nhưng bây giờ, nói ra câu nói này chủ nhân, lại là một cái bất quá tạo thần cảnh cao dai tuổi trẻ tiểu tử. Thiên hỏa nhân hoàng cảm thấy tần hạo là đang vũ nhục bọn họ thiên hỏa hoàng thất. Đại bàn Long Trưởng Thiên hỏa nhân hoàng một trường này, chất chứa đế vương chân lòng chi khí. Nhất trưởng trọng tới, long ngâm trấn thiên, thần mang vào nóng, cuốn về phía tư phương. Bàn long hư ảnh, bao phủ thiên địa, cho người ta một loại sơn hà mêng ngông, hào hùng khí thế cảm giác, có thể trấn áp hết thể dung chuyển. Ẩm. Nhưng ngay lúc này, Tần Hạo chỉ là bỗng nhiên nhất quyền đánh ra. Nắm đấm màu vàng nóng, không gì không phá, chạy xuôi bất hủ thần quang, trực tiếp liền đem thiên hỏa nhân hoàng oanh ra to lớn bản long cho đánh nát. Bạch bạch bạch. Thiên hỏa nhân hoàng đống nhiên lùi lại mấy bước, mới dừng thân hình. Ánh mắt của hắn, lập tức thì biến đến kinh nghi bất định. Cái gì? Cái này mang theo mặt nạ vàng kim tiểu tử, vậy mà đem thiên hỏa nhân hoàng cho đánh lui. Phải biết, hắn khí tức trên thân, bất quá mới tạo thần cảnh cao dài đi. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nhưng là không ít người vẫn như cũ lắp đầu. Mặc dù tần hạo có có thể cùng nửa bước nghiết bàn đại cảnh tranh phong tư cách, cũng không có khả năng ngăn cản được nghiết bàn đại cảnh cường giả lực lượng Tung Chi, lúc này Thiên Hỏa Hoàng thất đối mặt, chính là 8 vị kinh khủng nhất bàn đại cảnh cường giả. Trong đó, còn có mấy vị người áo đen khí tức thâm bất khả trắc, hiển nhiên vẫn là niết bàn đại cảnh cường giả bên trong cao cấp độ sâu tồn tại. Tiểu Hữu, trở về đi, 8 vị niết bàn đại cảnh tồn tại, ngươi không ngăn cản được. Thiên Hỏa lão hoàng chủ thở dài một tiếng. Ta một người, xác thực không ngăn cản được. Tân Hạo gật gật đầu, lên tiếng nói, nhưng là ngươi Thiên Hỏa Hoàng triều trấn quốc thạch cùng ta mượn dùng một chút. Ta có lẽ có thể ngăn cản. Tiểu bối, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi căn bản cũng không phải là muốn muốn giúp ta thiên hỏa hoàng thất vượt qua kiếp nạn. Ngươi là muốn mưu đổ ta chấn quốc thạch cung. Thiên hỏa nhân hoàng nhịn không được trầm giọng nói. Đem chấn quốc thạch cung cho hắn. Lao hoàng chủ đột nhiên lên tiếng. Thiên hỏa nhân hoàng thần sắc giật mình, nói, lao tổ tông, ngài cho hắn. Lao hoàng chủ hét lớn lên tiếng. Cùng lúc đó, lao hoàng chủ tựa hổ nghĩ tới điều gì Hắn nhìn lên trước mặt mang theo mặt nạ vàng kim người trẻ tuổi, già nuôi trong con mắt, mang theo một tia trong lúc mơ hổ kích động. Lao nhân giờ khắc này, tựa hồ nghĩ tới điều gì xa xưa quá khứ cùng truyền thuyết. Cho ngươi, thiên hỏa nhân hoàng ánh mắt không cam lòng, rất không tình nguyện đem trong tay căn kia phong cách cổ xưa thạch cung, giao cho tần hạo. Hừ, cái này Trấn quốc thạch cung, ở cái này trên trận, chỉ sợ cũng chỉ có hấp thu ma giới đại năng lực lượng thiên hỏa lao quái vật mới có thể kéo động đi. Trên không trung tàm cái người áo đen bên trong, có người cười lạnh thành tiếng. Phong ma lang hoàng lúc này cũng giấu ở một cái hắc bào người. Hán gật gật đầu, nói, liền buồn tọa cũng vô pháp kéo động cái này thái cổ thời đại lưu truyền xuống chấn quốc thạch cung, cũng là bởi vì cổ thiên vực bên trong không người có thể kéo động cái này thạch cung, cho nên nhiều năm như vậy, cũng không có người đánh cái này Trấn quốc thạch cung chú ý. Không ít người nghe vậy, đều là trong lòng kinh dị không thôi. Thiên hỏa hoàng triều chấn quốc thạch cung, đã vậy còn quá tà dị. Ta Thiên Hỏa hoàng triều, truyền thừa 19 đời, chỉ có lao tổ tông một người mới miễn cưỡng kéo động cái này thạch cùng một lần, chính là lực lượng hao hết. Thiên Hỏa nhân hoàng, bao quát chung quanh đứng đấy một đám Thiên Hỏa hoàng thất hoàng tử, công chúa, các đại thần, đều là ánh mắt mang theo vẻ kinh dị, tập trung vào giờ phút này nắm thạch cung tần hạo. Trong lòng bọn họ 10 phần cần trương, đồng thời lại tràn đầy chờ mong. Thiên Hỏa lão hoàng chủ lúc này giả mua con ngươi, cũng là chết chăm chú vào tần hạo trên thân. Vị lão nhân này Tựa hồ nghĩ tới điều gì truyền thuyết, hắn cấp thiết nghĩ muốn đạt được nghiệm chứng. Quả nhiên trong đó có hậu nghệ đại thần khí tức, tuyệt đối là thuần túy thần thoại lực lượng. Tân Hạo giờ phút này nắm căn kia phong cách cổ xưa tang thương to lớn thạch cung, trong lòng tràn đầy vô biên ấm áp. Đó là thuộc về xa xôi quê nhà khí tức. Cái này Thạch Cung hắn không xác định có phải hay không hậu nghệ cung, nhưng tuyệt đối cùng hậu nghệ cung có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trấn Quốc Thạch Cung có một tầng 10 phần mạnh mẽ phong ấn, là thuộc về chư thần thần lực. Lại nhân vật mạnh mẽ, đều không thể đem cung này kéo động. Thiên hỏa lão hoàng chủ đem kéo động một lần, cũng là bỏ ra giá cả to lớn, cơ hồ hao hết một thân lực lượng. Cho nên cổ thiên vực bên trong, không ít người đều là đem thiên hỏa hoàng thất cái này Trấn quốc thạch cung, làm thành một cái gà mờ căn bản chính là một cái vật phẩm trang sức. Nhưng giờ phút này, thạch cung tại tần hạo trong tay, phản phất cùng tần hạo cả người, liên hệ ở cùng nhau. Mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng giờ khác này, tần hạo chỉ cảm thấy, trong tay thạch cùng Tràn đầy vô biên cảm giác quen thuộc. Đối chính mình cái này chư thần chi tử, Thạch cung bên trong lực lượng, căn bản không có bất kỳ lý trí. Nhìn như bình thường phong cách cổ xưa Thạch cung nội bộ, ẩn chứa một loại vô cùng bàng bạc lực lượng tội mượn, so Thương Thiên còn muốn nguy nga, so khắp nơi còn mênh mông hơn. Ha ha ha. Tân Hạo ngửa mặt lên trời thách giải. Hắn mái tóc màu đen tại gió lạnh bên trong cung vũ, con ngươi thông qua mặt nạ vàng kim, lăng liệt mà sắc bén. Cung mở. Tân Hạo hét lớn một tiếng. Hai tay Tuân gia vô cùng khí lực. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, Tần Hạo đem chiếc kia to lớn trấn quốc thạch cùng, đột nhiên kéo ra dây cung. mà lại, trực tiếp kéo thành trăng tròn trạng thái. Phải biết, Thiên Hỏa lão hoàng chủ bỏ ra như vậy giá cả to lớn, mới miễn cưỡng đem trấn quốc thạch cùng dây cung kéo ra một chút xíu. Nhưng bây giờ, Tần Hạo trực tiếp đem đại cung kéo thành trăng tròn. Cái gì? Thiên Hỏa nhân hoàng lập tức mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phỗng. Truyền thuyết là có thật. Lao hoàng chủ giờ phút này thì là nghỉ non một tiếng. Ừm. Vậy mà kéo ra. Trên không chung, tam cái niết bàn đại cảnh người áo đen đều là kinh nghi lên tiếng. Yên tâm. Coi như kéo ra cái này thạch cùng tiểu tử kia bất quá tạo thần cảnh tu vi, tay cầm Trấn quốc chi khí lại như thế nào, còn kiến hôi một cái. Một cái người áo đen khinh thường nói. Không đúng. Loại khí tức này. Bất quá đúng vào lúc này, cảm giác nhạy bén nhất phong ma lang hoàng thì là đột nhiên ánh mắt biến đổi. Dưới đáy, mênh ngông hoàng cung trên mặt đất, tân hạo ngửa mặt lên trời mà trông, trong tay đại cung kéo thành trăng tròn. Trong chấp nhóm này, thạch cung cùng trong cơ thể hắn thần thoại lực lượng kêu gọi lẫn nhau. Ông, một loại đáng sợ tới cực điểm mạnh mẽ khí tức, tỏ khắp lấy thái cổ cuốn cuộn, viễn cổ mênh ngông, phun trào lấy vô tận uy áp, thâm thúy cùng vĩ nạn. Vâng, cổ lao to lớn thạch cung, giờ khác này tận cởi nặng nghề tử khí, giống như là một lần nữa sống một dạng. vô biên thần Quang Thiên điệu thập phương tinh khí, theo đầy trời mãnh liệt mà đến, ngưng tụ tại Tần Hạo trong tay đại cung phía trên. Thạch cung giờ khắc này toàn thân rút đi phàm thai, biến thành tôn quý cao lạnh ám kim chi sắc. Cung thai phía trên, từng viên thần bí lưu chuyển thần văn ký hiệu, nhảy lên hư không, nở rộ bất hủ thần quang. Tần Hạo trong tay vốn không nuôi tên, nhưng giờ phút này na lạp thành chăng tròn trên dây cung, lại là ngưng tụ ra một cái nở rộ vạn trượng thần quang to lớn nuôi tên. Hắn ngửa mặt lên trời lớn lên nhìn, tiếng nói cường thế kiên định Vượt ngang bầu trời, nói, chư vị thối lui, không phải vậy, trong tay của ta mũi tên tất thấy huyết. Giờ khắc này, vốn là trong mắt mọi người bình thường phổ thông tần hạo, giống như là biến thành một miệng tuyệt thế lợi kiếm, kiếm khí ngút trời, chiếu nghiêng nam thiên, có vô biên phong mang, sẽ rách nhật nguyện. Hác ám bầu trời phía dưới, thiếu niên lấy lực lượng một người, kéo ra thần cung, săn bắn quần hùng. Tình cảnh này, tràn đầy rung động. chương 208, thần lực không dứt. Tân hạo lúc này toàn thân trên giới. Cùng trong tay thần cung, toàn bộ liên hệ đến cùng một chỗ. Cả người hắn, giờ phút này quả thực tựa như là trở thành một tôn chân chính chiến thần. Trong tay mũi tên nhắm ngay ai, ai liền sẽ cảm nhận được một loại bóng ma tử vong. Tiểu tử này, bất quá tạo thần cảnh cao dai, sao có thể kéo động tôn này tà dị chân quốc thạch cung. Chẳng lẽ tiểu tử này là thiên hỏa hoàng thất còn sót lại tại dân gian hoàng tự không thành, thể nội đã thức tỉnh đời thứ nhất thiên hỏa đại đế huyết mạch. Không ít người đều là ánh mắt kinh nghi bất định Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt, đều là chết chăm chú vào tần hạo trên thân. Bất quá lúc này tần hạo trên mặt mang theo mặt nạ vàng kim, trên thân một bộ màu đen áo khoác hất lên. Không có ai biết cái này phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi, đến cùng hình dạng thế nào. Nhất định là một vị đẹp trai vô biên nam nhân. Thiên hỏa trong hoàng thất, có thiếu nữ công chúa đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm tần hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy trở mong. Người trẻ tuổi này, từ trên trời răng xuống, một tay kéo ra các nàng thiên hỏa hoàng chiều chấn quốc thạch cung quy้ว vứt toàn bộ thiên hỏa hoàng thất. Đây quả thực là rất nhiều đám công chúa bọn họ trong lòng một mực tại huyễn tượng một màn. Nhưng bây giờ, lại là chân thật xuất hiện ở trước mắt của các nàng. Cho nên một đám đám công chúa bọn họ, giờ phút này nhìn chằm chằm tân Hạo, đôi mắt đẹp đã sớm tràn đầy sùng bái cùng mê luyến ngôi sao nhỏ. Mọi người không nên bị tiểu tử này mơ hồ, hắn có thể kéo khai thiên hỏa hoàng hướng trấn quốc thạch cung lại như thế nào, chỉ sợ hắn một tiếng này còn không có bắn đi ra, trong cơ thể mình lực lượng liền sẽ khô kiệt đến chết đi. Phong Ma Lang hoàng thân hình cao lớn dấu ở hắc bảo phía dưới, đột nhiên lên tiếng: "Phong Ma Lang, hoàng, ánh mắt của ngươi, quá nông cạn." Tân Hạo chỉ là nhàn nhạt lên tiếng: "Cái gì? Ngươi biết buồn toạ thân phận?" Phong Ma Lang hoàng tại hắc bảo bên trong khuôn mặt, lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nhưng lập tức, hắn nghe được Tần Hạo nói hắn ánh mắt thiển cận. Vị này Phong Ma đại thảo nguyên người thống trị, một vị lâu năm niết bàn đại cảnh cường giả. Lúc này, lập tức thì bạo nộ rồi. "Ngươi đây là tại muốn chết?" Đã các ngươi không người nào dám động thủ, vậy bản tọa thì đem tiểu tử này đánh giết. Nhìn xem ai còn dám đứng ra là thiên hỏa hoàng thất ra mặt. Phong ma lang hoàng không tiếp tục cần giấu, cả người hắn trực tiếp thì động thủ. Ông! Một loại mênh mông mênh mông lực lượng, lập tức thì theo phong ma lang hoàng thân thể bên trong khuyết tán mà ra. Thật là khủng khiếp yêu uy. Bên trong thiên địa, tất cả mọi người là cảm nhận được một loại không có thể ngăn cản cường đại áp lực. Đây cũng là lâu năm nhất bàn đại cảnh cường giả hủy thế. Vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, uy hiếp tứ phương, trấn áp bát hoang. Tất cả mọi người là bị chấn động đến, bọn họ giờ khắc này đột nhiên cảm thấy, coi như tần hạo tay cầm thần cung, cũng phải bị tôn này kinh khủng lang hoàng cường thế chân sát. Vâng! ma liên tại thời điểm này, tần hạo căn bản cũng không có nói chuyện, trực tiếp thì bung lòng ra dây cung. Ẩm ẩm! Nhất thời, cái kia thần quang ngưng tụ ra mũi tên, lập tức thì phi nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xé rách trường không. Bắn hướng về bầu trời phía trên phong ma lang hoàng. Tịch diệt chỉ. Phong ma lang hoàng lạnh lùng vừa quát. Hắn ruồi ra một ngón tay. Nhất thời, cái kia ngón tay. Thì trong hư không ảo tưởng đã hóa thành một căn cự đại tang thương màu đen cổ chỉ. Ấm ẩm ầm Thần quang mũi tên cùng tịch diệt chỉ chạm vào nhau, phát ra một đạo nổ rung trời. Ha ha ha. Người thần tiễn uy năng, cũng không gì hơn cái này. Phong ma lang hoàng nhất thời thì phát ra càn rỡ tiếng cười to. Nhưng đúng vào lúc này, hết thảy ba cái thần quang mũi tên, đột nhiên theo trên mặt đất bắn hướng về bầu trời. Tân hạo liên tục đem trong tay đại cung kéo thành trang tròn ba lần. Lần nữa bắn ra ba cái chất chứa thần lực thần quang mũi tên, huy năng xe trời. Cái gì? Phong ma lang hoàng thấy cảnh này, nhất thời cũng là ánh mắt trường một cái. Tình huống như thế nào? Khẩu này trấn quốc thạch cung, ngươi vì cái gì có thể không trả bất cứ giá nào, liền có thể phóng thích trong đó khủng bố thần năng. Phong Ma Lang hoàng trong lòng có nồng đậm không hiểu, nhưng là hiện tại, hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ tại sao, bởi vì ba cái tràn ngập vô biên phong mang cùng thần lực mũi tên đang theo lấy hắn cấp tốc phóng tới. Đại Thiên Lang ngẩn, Tịch Diệt Chỉ, phá cho ta." Phong Ma Lang hoàng giống to lên tiếng. Hắn liền ngay cả công kích ra hai loại thập phần cường đại sát phạt thánh thuật, rốt cục đem ba cái thần quang mũi tên toàn bộ đánh nát. Nhưng là Thiên Hỏa Hoàng thất trấn quốc thạch cùng, lúc này ở tần hạo trong tay, uy năng quá kinh khủng. Ba cái thần quang mũi tên liên hệ banh kích, để phong ma lang hoàng tôn này lâu năm nhất bàn đại cảnh cường giả, đều là có chút chật vật. Thân lực không dứt. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này, còn lại còn lại 7 cái nhiết bàn đại cảnh cường giả, đều là trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi. Dù sao, liền phong ma lang hoàng loại này lão bài cường giả, đều là bị tần hạo bắn giết chật vật như vậy. Bọn họ những thứ này phổ thông nhất bàn đại cảnh cường giả xuất thủ, sợ rằng sẽ bị trực tiếp bắn giết rơi đi. Đáng giận. Đáng giận A. Phong Ma Lang Hoàng giận dữ tiếng gầm gử, truyền khắp toàn bộ hát cám bầu trời. hắn đường đường đệ nhất Phong Ma Lang Hoàng, Phong Ma Đại Thảo nguyên 10.000 dặm khắp nơi người thống trị. Bây giờ lại là bị một cái tạo thần cảnh cao dai hậu bối, bước cho khiến cho chật vật như vậy. Đây đối với Phong Ma Lang Hoàng tới nói, quả thực là to lớn xỉ nụ. Vâng! Nhưng là hắn nổ hống cũng không có một chút tác dụng nào. Tân hạo một tiễn mũi tên bắn ra, trong tay đại cung nở rộ sáng chói thần mang. Thường cây thần quang mũi tên, quả thực là chặn đánh toái thiên khung. A. Rốt cục một đoạn thời khắc, Phong Ma Lang hoàng cánh tay trái bị một cái thần quang mũi tên bắn trúng, trực tiếp xuyên thấu qua, huyết dịch rơi vãi trời cao. Phong Ma Lang hoàng rốt cục trong lòng sinh ra sợ hãi. Dưới đây cái kia người trẻ tuổi bí ẩn thật sự là quá quỷ dị. Kéo ra chấn quốc thạch cung mấy chục lần, vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cái này quá kinh khủng. Thế thì còn đánh như thế nào? Buồn tọa nhất định sẽ báo thủ. Phong ma lang hoàng hét lớn một tiếng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đi. Còn lại mấy cái người áo đen gặp này, nhất thời đều là hào hào hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, đảo mắt thì biến mất tại cuối chân trời. Tám cái niết bàn đại cảnh cường giả thì chạy như vậy. Cái kia người trẻ tuổi bí ẩn, vậy mà lấy lực lượng một người, hù chạy tám cái cái thế cường giả. Quá đặc sắc. Quá đặc sắc. Tối nay một trận chiến này, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ cổ thiên vực. Tất cả mọi người bị chấn động đến Bọn họ ngốc đứng tại chỗ, căn bản không thể tin được một màn trước mắt. Lúc này, toàn bộ thiên hỏa hoàng cung, lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Bất quá lúc này, vô luận là một đám hoàng thất thành viên, vẫn là những thủ vệ kia toàn bộ hoàng cung các cấm vệ quân. Bọn họ đều là đem kính như thần minh ánh mắt, bắn ra tại tần hạo trên thân. Cái này thạch cung không tệ. Tần hạo đem thạch cung trả lại cho thiên hỏa láo hoàng chủ. Hắn vừa rồi tại kéo cung bắn giết quần hùng thời điểm, đã phán đoán, cái này thạch cũng không phải là hậu nghệ cung. Trong đó chỉ là tích chứa một số hậu nghệ cung bên trong thần lực ngân ký, lây dính thần khí khí tức, theo một cái bình thường thạch cung, biến thành trấn quốc chi khí. Tân Hạo Đoán Trưởng lại sử dụng cái này thạch cung mấy lần, thạch cung toàn bộ thân cung liền sẽ triệt để phá nát, biến mất thế gian. Hắn nhìn về phía Thiên Hỏa lão hoàng chủ, nói: "Ta đã giúp ngươi giải quyết hoàng thất nguy cơ, gốc cây kia cựu thải thánh ma liên, phân cho ta một nửa đi." Thiên Hỏa lão hoàng chủ hít sâu một hơi, Lúc này tựa hổ đối với cái kia cựu thải thánh ma liên căn bản không có tâm tư. Lao nhân khẽ run thân thể, nhìn chầm chầm Tần Hạo, chầm dãi phun ra một cái không thuộc về cái thế giới này cổ Lao danh xưng hậu nghệ. Cái gì? Tân Hạo nghe được hai chữ này, đột nhiên trong ánh mắt nổ bắn ra hai vệt thần quang. Hắn trong nháy mắt dậm chân đến Lao Hoàng Chủ trước người, ruôi ra hai tay, gắt gao nhìn chầm chầm Lao nhân, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa? chương 209, vạn cổ bí mật. Hậu nghệ. Cái này một cái cổ lão danh xưng vốn là tần hạo cho rằng chỉ có chính mình, mới có thể hiểu. Nhưng bây giờ, cái này đặc thù danh xưng lại là ở trước mắt cái này sinh trưởng ở địa phương này tu hành thế giới nhân khẩu bên trong nói ra. Trong lúc nhất thời, tần hạo lại có loại hơi hơi cảm giác mê man. Bất quá tần hạo trước đó cảm nhận được cái kia Trấn quốc thạch cung bên trong có hậu nghệ cung khí tức thời điểm. Hắn liền đã có suy đoán. Cái này thiên hỏa hoàng thất, tại cổ lão niên đại trước. Nói không chừng cùng đi vào cái thế giới này chư thần, có trong lúc mơ hồ liên hệ. Tân hạo hiện tại trong lòng lớn nhất chấp nghiệm, liền là vì sao chư thần lại chọn chính mình đi vào cái thế giới này. Còn có một cái chính là, chư thần tại cái nào đó không muốn người biết niên đại cổ xưa, đi vào cái thế giới này, đến cùng là vì cái gì. Nhớ tới cái kêu ưu minh tộc tiểu thế giới cổ lão bích họa bên trong, chúng chư thần, lấy tại một chiếc tung bay lấy ngũ trảo kim long cờ kỳ dị cổ thuyền thượng, phá vỡ thời không, đi vào cái thế giới này. Bọn họ đến cùng là vì cái gì, vậy mà ca nguyện từ bỏ tại cổ thần thoại thời không sinh tồn vĩnh hàng bất hủ, đi vào cái thế giới này, cùng chư thiên vạn tộc nhất chiến, tựa hồ cũng vẫn lạc. Liên ban cổ như thế tồn tại, đều vẫn là cả Tân hạo trong lúc nhất thời, trong lòng có chút trầm trọng. Chư thiên vạn tộc bên trong, đến cùng có như thế nào kinh khủng tồn tại? Thậm chí ngay cả cường hãng nhất bàn cổ, tựa hồ cũng vẫn lạc tại cái này quần quần tu hành thế giới. Chẳng biết tại sao? Tần hạo đột nhiên có chút cảm giác giận cả tóc gái. Chỉ cảm thấy một loại không hiểu đại khủng bố, bao phủ tại trên người hắn. Xin mời đi theo ta. Lao hoàng chủ lúc này đột nhiên lên tiếng. Hắn ánh mắt mang theo một tia trong lúc mơ hồ kích động, đem tần hạo dẫn tới thiên hỏa hoàng cung chỗ sâu nhất. Bốn bề vắng lặng, tần hạo lấy xuống trên mặt mặt nạ hoàng kim, lộ ra một trường tuổi trẻ vô cùng gương mặt. Thiếu niên ra anh hùng. Thiên hỏa lao hoàng chủ tán thưởng một tiếng. Hắn thân là một vị lâu năm nhất bàn đại cảnh cứng, giả Nhưng giờ phút này tại Tần Hạo trước mặt, lão nhân lại là vô cùng cung kính, tựa hồ tại kính ngưỡng lấy cái gì. Tại chúng ta Thiên Hỏa Hoàng Thất Cổ lão ghi chép bên trong, Thiên Hỏa Hoàng Thất đời thứ nhất tổ tiên, gọi là Thiên Hỏa Đại Đế. Thiên Hỏa Đại Đế từng từng đi theo một vị thần minh, cái kia thần minh có trí cao vô thượng lực lượng, từng một tiến truy rơi hơn vạn trượng trên bầu trời tinh thần Nhật Nguyệt. Chúng ta mạch này là vị kia thần minh thành kính tín đồ, cái kia trấn quốc thạch cùng cũng là lây dính vị kia thần minh trong tay thần binh, khí tức tổ tiên vật truyền thừa. Cái kia thần minh, thiên hỏa đại đế từng tại chính mình đại đế hồi ức lục bên trong miêu tả qua, là một tôn gọi là hậu nghệ cung cường đại bảo vật, chúng ta mạch này tín ngưỡng tôn này tựa hồn là đến từ một cái thần bí chi địa thần minh. Thiên hỏa láo hoàng chủ từng câu nói, ngữ khí có vô tận cổ láo chi khí. Tân hạo lúc này theo láo nhân, đã đi tới thiên hỏa hoàng cung chỗ sâu nhất. Bọn họ đi vào một mảnh lòng đất thế giới. Tân hạo hướng về nơi xa nhìn sang. Hắn thấy được. Một đạo vĩ nạn vô biên tượng đá cực lớn điêu khắc, đứng ngạo nghễ bầu trời phía dưới, trên thân tỏ khắp lấy vĩnh hằng cùng bất hủ chi khí. Trong tay hắn nắm một tôn thạch đầu điêu đúc cổ lão đại cùng, phản phất hơi con phía dưới, bầu trời đều có thể bắn thủng. Đánh nát. Sau lưng của hắn có vô số thạch tượng. Những thứ này vô số thạch tượng điêu khắc bên trong, có cao lớn nhân tộc cường giả, có nguy nga thái cổ cự thú, còn có sau lưng mọc lên cánh lông vũ không biết tên chủng tộc sinh linh. Bọn họ đều rất cường đại. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là hậu nhân tùy tùng. Bọn họ đến từ khác biệt chủng tộc, tại cái kia cổ lao thời đại, đều từng cam nguyện đi theo hậu nhân đại thần, chém giết chư thiên vạn tộc. Chúng ta Thiên Hỏa Hoàng thất một mạch đời thứ nhất tổ tiên, Thiên Hỏa Đại Đế, thì từng là hậu nghệ cổ thần tùy tùng một trong, là hậu nghệ cổ thần tùy tùng bên trong cường đại nhất chín vị cường giả một trong. Thiên Hỏa lão hoàng chủ ánh mắt tăng thương, nhìn về phía bên cạnh Tần Hạo, nói: "Tổ tiên từng có vạn năm gì hận?" Nếu là có một ngày gặp có thể cùng ta thiên hỏa hoàng thất Trấn Quốc thạch cung bên trong lẫn nhau cảm ứng tồn tại cái kia nhất định chính là tương lai xuất thế hậu nghệ cổ thần thần tử chúng ta thiên hỏa hoàng thất một mạch toàn bộ đều muốn nghe lệnh thần tử đại nhân trọng chấn năm đó tổ tiên thiên hỏa đại đế cùng hậu nhân cổ thần Huy Hoàng Tần Hạo nghe vậy trầm mặc thật lâu một đoạn thời khắc Hán đột nhiên hỏi vì cái gì hậu nghệ cổ thần Vinh Diệu đã từng là như vậy Huy Hoàng nhưng ở lịch sử 5 tháng bên trong lại toàn bộ tan mất tựa như là bị cái gì lực lượng xinh xinh xóa đi dấu vết một dạng. Thiên Hỏa lão hoàng chủ nghe vậy, ra mua đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, "Cái này tựa hồ là một cái cấm kỵ, tổ tiên từng tại chính mình đại đế hồi ước lục bên trong đề cập tới, tựa hồ là, tựa hồ là, tựa hồ là cái gì?" Tân Hạo nhìn đến Thiên Hỏa lão hoàng chủ như thế a đúng, hắn nhất thời hét lớn một tiếng hỏi. Lao nhân dù cho là một tôn niết bàn đại cảnh cường giả, giờ phút này nâng lên cái đề tài này, đều là toàn thân khẩn trương run rẩy lên. Hắn ấp nói, đại đế hồi ước lục bên trong có một ít ghi chép, tựa hồ là Hậu nghệ cổ thần còn có rất nhiều còn lại cổ thần, đến từ một cái thần bí chi địa Cái kia thần bí chi địa không thuộc về chúng ta cái thế giới này, cho nên chúng ta bị chúng ta cái thế giới này đại đạo không cho, cho nên cái kia trong cõi u minh đại đạo xuất thủ đem rất nhiều dấu vết đều lau trừ đi. Bất quá cái này truyền thuyết quá hư hảo, đại đế hồi ước lục bên trong cũng có một chút giải rác ghi chép, Ý là Huyền Hoàng đại thế giới bên trong có thái cổ đại thế lực xuất thủ, ở phía sau nghệ cổ thần các loại trợ giúp bọn họ chém giết đối kháng Chư Thiên vạn tộc về sau, thì tá ma giết lửa, rõ ràng trừ bọn họ ở cái thế giới này dấu vết, xóa đi năm đó hậu nghệ cổ thần chém giết Chư Thiên vạn tộc vĩ đại công tích. Thiên Hỏa lão hoàng chủ càng nói càng kích động. Hiển nhiên bọn họ mạch này đều là hậu nghệ cổ thần trung thực tín đồ. Thiên Hỏa Hoàng thất hoạch tâm huyết mạch thành viên, thủ hộ cái này vạn cổ bí mật trải qua vô số đời sau. Nhưng như cũ thủ vương chờ đợi, chờ đợi một cái trong truyền thuyết người buông xuống, một lần nữa chỉ huy bọn họ, đi về phía huy hoàng. Mà bây giờ, người này, xuất hiện, thiên hỏa lão hoàng chủ trong lòng có vô cùng bành trướng chi ý. Mà lúc này đây, tần hạo nghe những bí ẩn này, thì là thật sâu những mày Vốn là hắn coi là chư thần vỡ lạc, chỉ là đơn thuần chém giết chư thiên vạn tộc mà biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng bây giờ, căn cứ lúc đó nổi giận đế hồi ước lục. Bao quan hậu nghệ ở bên trong một đám chư thần thần bí vẫn lạc, lại còn cùng Huyền Hoàng Đại Thế giới bên trong một số thái cổ đại thế lực, nâng lên quan hệ. Thậm chí là, cùng trong thế giới này trong cõi U Minh Đại Đạo, nâng lên quan hệ. Tuy nhiên cái này truyền thuyết, vô cùng hư vô mờ mịt. Nhưng là Tân Hạo vẫn như cũ trong lòng mười phần coi trọng. Dù sao, Thiên Hỏa Đại Đế, đây chính là một tôn tránh thức tại cái kia niên đại cổ xưa, tự mình từng đi theo Hậu Nghệ Đại thần tồn tại a. Hắn hồi ức lục bên trong, Đối với mình trung thành nhất tín ngưỡng, không có khả năng hổ ngôn loạn ngữ. Mà lại, Tần Hạo còn nhớ rõ, năm đó mình tại Đại Tần Vương triều cương vực bên trong cái nào đó hoang dã bên trong, giác tỉnh hiên viên kiếm hồn thời điểm. Khi đó, hiên viên kiếm hồn còn không có hoàn toàn hiện hóa ra ngoài, thì gặp thiên kiếp, đưa tới phiến thiên địa này để ý. Bất quá may mắn cái thiên kiếp này chỉ là một cái tiểu thiên kiếp, cũng không mãnh liệt, bị chính mình hiên viên kiếm hồn trực tiếp chém chết. Hết thảy đều càng ngày càng thần bí. Tần Hạo không tin Chư thần đã vậy còn quáng ốc, đi vào cái thế giới này, bị cái thế giới này thái cổ đại thế lực làm vũ khí sử dụng. Loại kia chí cao tồn tại thần Minh trí tuệ vạn cổ cao viễn, ước vạn thâm thúy, tuyệt đối có lo nghĩ của mình. Hết thảy, còn cần chờ đợi chính mình đi tìm. Bất quá để tần hạo trong lòng có chút ra nùi là, chư thần, ở cái thế giới này, cũng không phải mình trong tưởng tượng như vậy tịch mịch. Cái thế giới này, vẫn như cũ có vô số sinh linh mạnh mẽ, từng vì chư thần vinh diệu cùng mị lực chỗ tin phục. Thành vi người theo đuổi của bọn hắn, cùng vô số cổ thần nhóm cùng một chỗ chiến đấu cùng chém giết. Tần Hạo nhìn về phía trước mặt Lão Hoàng Chủ, nói, thiên hỏa đại đế đại đế hồi ước lục, có thể cho ta nhìn một chút không? Hắn muốn tìm một số có quan hệ hậu nghệ cổ thần tung tích manh mối. Nếu là có thể đạt được một tôn tránh thức thần minh ở cái thế giới này còn suốt lại, vậy đối với Tần Hạo mà nói, sẽ là to lớn trợ lực. chương 210, Dình Mò Ma Giới Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong Tân hạo đều là tại cẩn thận nghiên cứu thiên hỏa đại đế đại đế hồi ức lục. Hắn muốn tử trong đó tìm kiếm được có quan hệ hoa hạ trư thần dấu vết để lại. Bất quá để tân hạo có chút thất vọng là, cái này quyển lão hoàng chủ đưa tới đại đế hồi ức lục bên trong, cũng không có quá nhiều liên quan tới hoa hạ trư thần tung tích. Khả năng, năm đó hoa hạ chư thần đúng là cái thế giới này một cái cấm kỵ. Liền xem như thiên hỏa đại đế, đều không có đề cập quá nhiều, tựa hồ sợ dẫn tới một số không hiểu tồn tại Bất quá tay bên trong cái này quyển hồi ước lục, dù sao cũng là đại đế viết. Tân hạo đang quan sát quá trình bên trong, tu hành nhãn giới, tâm tính, ý chí chờ một chút, đều là đạt được to lớn ngưng luyện cùng tăng lên. Cái này quyển đại đế hồi ước lục, đúng là một cái tốt, tích chứa trong đó lấy đại đế đạo vận. Nếu là bị một số phổ thông gia tộc hoặc là tông môn đạt được, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp phụng làm trấn tộc chi bảo. Tân hạo đem cái này quyển đại đế hồi ước lục chứa vào chữ vật linh giới. Bây giờ đang ở thiên hỏa Lão Hoàng Chủ trong lòng, Tần Hạo cũng là hậu nghệ cổ thần người thừa kế, là thượng thiên phái đến chỉ huy bọn họ mạch này lần nữa đi hướng viễn cổ huy hoàng thần tử. Cho nên Tần Hạo nói muốn mượn dùng một đoạn thời gian đại đế hồi ức lục, vị này Lão Hoàng Chủ tự nhiên là cung kính đáp ứng. Mang ta đi cái kia ma giới đại năng trong mắt địa phương nhìn một chút. Tần Hạo lúc này đối trước người thiên hỏa nhân hoàng nói ra. Lúc này, Lão Hoàng Chủ đã tại nuốt cửu thải thánh ma liên, tiến hành bế quan bên trong. Có tần hạo rót vào Lão Hoàng Chủ một đạo chư thần chi khí, Lão Hoàng Chủ cải Lão Hoàng Đồng, lại sống một thế, cũng không phải là việc khó. Chư thần chi khí, đó là một cái khác thời không đại đạo buồn nguyên chi lực tồn tại. Loại này đoạt thiên địa chi tạo hóa chư thần chi khí, tự nhiên là để Lão Hoàng Chủ mừng rỡ như điên. Thiên hỏa nhân hoàng vội và ngôn quyền, cung kính nói, thần tử, ta cái này mang ngài đi. Thiên hỏa nhân hoàng bên cạnh, còn theo một cái thanh xuân thiếu nữ. Đây là một cái thiên hỏa hoàng thất mỹ lệ công chúa gọi là cửu linh công chúa, có tuyệt thế khuynh thành dung nhan cùng hoàn mỹ dáng người. Là thiên hỏa láo hoàng chủ An bài, dâng hiến cho tần hạo cái này thần tử lễ vật. Bất quá tần hạo đối với cái này, nét miệng mỉm cười, cũng không có tiếp nhận. Nhưng là để tần hạo không có nghĩ tới là, cái này cửu linh công chúa, vậy mà mười phần kiên quyết, nhất định phải hiến thân, không phải vậy liền muốn nhảy xuống biển làm do ý chí. Sau cùng tại tần hạo khuyên giải phía dưới, vị này muốn là tín ngưỡng mà hiến thân cửu linh công chúa. Mới cuối cùng bỏ đi tự sát ý nghĩ Lúc này cựu linh công chúa Tựa như là cái cuồng nhiệt tín đồ một dạng Một đôi mắt đẹp chết chăm chú vào tần hạo Cái này thần tử trên thân Mang theo vô cùng cuồng nhiệt sát thái Hiển nhiên, tần hạo xuất hiện Cho toàn bộ thiên hỏa hoàng thất hoạch tâm thành viên Mang đến vô hạn hy vọng Tần hạo tại thiên hỏa nhân hoàng dẫn đường dưới Đi tới một mảnh mờ tối lòng đất thế giới Đến Đột nhiên, thiên hỏa nhân hoàng lên tiếng Thoại âm rơi xuống trong mắt tần hạ hướng về phía trước trông đi qua. Lúc này, mảnh này lòng đất thế giới cuối cùng, một khỏa to lớn vô cùng nhãn cầu màu đen, nằm ngang tại đại địa phía trên. Viên này tràn ngập vô biên ma khí nhãn cầu màu đen, vô cùng to lớn, có đổi núi nguy nga. Rất khó tưởng tượng, khổng lộ như vậy một cái cự hình vật thể hình cầu, lại là một tôn sinh linh một cái nhãn cầu. Cái này con ngươi chủ nhân, năm đó tôn này ma giới đại năng, tuyệt đối là một tôn vô cùng khủng bố siêu cường tồn tại Thiên hỏa nhân hoàng cùng cựu linh công chúa, lúc này đứng tại cái này to lớn nhãn cầu màu đen ngoài ngàn mét, đều là cảm nhận được một loại vô cùng đáng sợ ma huy. Mặc dù đây chỉ là cái ma giới đại năng nhãn cầu, mà lại đã chết đi vô tận năm tháng. Nhưng là viên này to lớn ma giới nhãn cầu phía trên, vẫn như cũ tràn đầy vô cùng trí cao vô thượng cùng bất hủ mênh mông ma khí. Cho người cảm giác, nó còn chưa chết. Nó vẫn như cũ có đến tử viễn cổ Uy nghiêm, giống như là một tôn còn sống thái cổ hông thú. Nằm ở đại địa phía trên Tràn đầy vô biên ba khí Bất quá lúc này Tần hạo lại là từng bước một Mười phân vững vàng Hướng về cái này ma giới đại năng trong mắt đi đến thần tử cẩn thận cửu linh công chúa đôi mắt đẹp mang theo vẻ lo lắng Lên tiếng nhẹ nhàng nói cửu linh công chúa cùng thiên hỏa nhân hoàng Bị loại kia đang sợ ma huy Ngăn cản tại ngoài ngàn mét Liền đã không cách nào di động Bọn họ nhìn đến tần hạo hướng về cái kia che trời to lớn trong mắt đi đến Ánh mắt đều là lộ ra vẻ lo lắng Tuy nhiên Tần Hạo chính là thần tử, nhưng hiển nhiên là còn nhỏ thần tử, còn xa xa không có tranh thức trưởng thành. Đối với chân chính chư thiên vạn tộc lớn nhất đứng đầu chủng tộc ma giới đại năng tới nói, vẫn là hết sức nhỏ yếu. Dù là cái kia trong mắt, chỉ là một cái tử vật, nhưng cũng là ẩn chứa ngập trời ma lực, tràn đầy vô cùng hung hiểm. Yên tâm, ta chính là vì cái kia trong mắt bên trong ngập trời ma lực mà đi. Tân Hạo quay người, cho hai người một cái yên tâm ánh mắt. Một tôn ma giới siêu cấp đại năng trong mắt. Trong đó tuyệt đối ẩn chứa vô cùng năng lượng kinh khủng. Nếu là có thể đem toàn bộ thôn phệ hết, tần Hạo thậm chí là cũng không dám tưởng tượng tu vi của mình đến cùng có thể tăng lên tới hạng gì tầng thứ. Có điều hắn tu vi cảnh giới hiện tại quá thấp. Chư thần lò luyện, căn bản là không có cách trong nháy mắt đem viên này to lớn ma giới trong mắt nuốt chửng lấy rơi. Mà lại, coi như chư thần lò luyện có thể đem toàn bộ dung luyện, trong nháy mắt đó sinh ra năng lượng khổng lồ, cũng tuyệt đối có thể đem tần Hạo cho trực tiếp no bạo rơi. Cho nên lúc này, Tần Hạo chuẩn bị trước quan sát một chút. Màu đen to lớn nhãn cầu phía trên ma huy, đối với Tần Hạo tới nói, căn bản không có mảy may áp lực. Hắn đi tới nhãn cầu màu đen phía trước. Vương tay, chạm đến cái này nhãn cầu màu đen. Vâng! Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Tần Hạo mi tâm không tự giác mở ra một nói mắt dọc màu và nóng. Thoát thai từ nhị lang thần dương tiễn thần thoại gen bên trong chư thần chi thuật, đại thiên nhãn thuật, giờ khác này vậy mà tự động vận chuyển trong nháy mắt Tân Hạo chỉ cảm thấy náo tử oanh minh một tiếng. Ý thức của hắn tựa hồ lấy trước người viên này ma giới đại năng trong mắt làm cầu nối, đi tới một mảnh mênh mông vô tận đại địa. Phía đại địa này, màu đen bầu trời, màu đen mặt đất, màu đen cây cối, thương thiên phía dưới, toàn bộ không vũ đều là tràn đầy vô cùng ma khí. Tân Hạo giờ phút này giống như là biến thành một cái con mắt thật to, mở mắt ra, ở trên vòng trời nhìn xuống cái này mênh mông vô tận đại địa. Cái thế giới này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết ma giới? Ý thức của ta, thông qua cái kia con người, vậy mà trong còi u minh kích phát đại thiên nhãn thuật bên trong một kia chư thần ảo nghĩa, quan sát được ma giới. Tân hạo giờ phút này ý thức năng nhìn đến, trên mặt đất ma giới, có từng tòa hùng vĩ cổ thành, ở trong đó chú đóng vô số đại quân ma giới binh lính. Mỗi một cái đều là thân thể cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy thiết huyết, sát phạt cùng ma ý. Là ai? Là vị nào nhân tộc trí tôn, dám vi phạm thái cổ hiệp ước, một mình dình mò ta ma giới đại địa? Đột nhiên ngay lúc này, một đạo tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên. Bạch Mà cơ hồ thì sau đó một khắc, Tân Hạo lập tức cũng là cắt ra ý thức của mình liên tiếp. Hắn đưa bàn tay theo trước mặt to lớn nhãn cầu màu đen phía trên rời. Tinh thần lực cùng hồn lực tiêu hao thật là nghiêm trọng. Tân Hạo sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù hắn bây giờ linh hồn lực đã lớn mạnh lớn đến 11 giây, thành tựu đại hồn sư. Nhưng thì vừa mới ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Tân Hạo thì cảm giác hồn lực của mình sắp tiêu hao sạch sẽ. sẽ. Vừa mới uy nghiêm thanh âm, hẳn là một vị nào đó ma giới cự bá, phát hiện ta rình mò, tựa hồ còn đem ta xem như một cái nhân tộc trí tôn. Tân hạo khỏe miệng nước ra một đạo nụ cười. Chỉ sợ cái kia ma giới cự bá lại tư duy kỳ đáo, chỉ sợ cũng không nghĩ đến, vừa mới rình mò toàn bộ ma giới, là một cái bất quá tạo thần cảnh cao dài con kiến hôi. Cái này khỏa nhãn cầu, rất bất phàm, vậy mà làm cho ta sử dụng đại thiên nhãn thuật, liền thông ma giới. Tân hạo thâm nghĩ lấy quyết định không thôn phệ cái này khỏa nhãn cầu. Hắn đem viên này to lớn nhãn cầu màu đen thu nhập đại ngũ hành tháp bên trong. Bởi vì chữ vật linh rối quá mức hạ cấp, căn bản là không có cách chứa được loại này chất chứa ngập trời lực lượng ma giới đại năng nhãn cầu. Chỉ có đại ngũ hành tháp tôn này đã bình, miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Nơi xa, Thiên Hỏa Nhân Hoàng cùng Cựu Linh công chúa nhìn đến tần Hạo trực tiếp cường hắn đem ma giới đại năng nhãn cầu trực tiếp được lên, hai người đều là nhất thời ánh mắt ngơ. Đây cũng quá build Ta muốn bê quan 7 ngày, trong 7 ngày, người nào đều không nên quấy rời ta. Tân Hạo trở về, đi tới thiên hỏa nhân hoàng trước người, lên tiếng nói. Hắn chuẩn bị tốt tốt nghiên cứu một chút viên này ma giới đại năng nhãn cầu. Nếu là thương tại liền tốt, đầu này vạn cổ láo ma long nhất định có thể cho mình muốn đáp án. Bất quá bây giờ thương đang cùng theo sở tiểu nhiễm, vì thiếu nữ tu hành hộ đạo. Tân Hạo chỉ có thể chính mình trước nghiên cứu một chút. chương 211, Phát triển kế hoạch. 7 ngày sau đó. Thiên hỏa hoàng cung chỗ sâu một tòa tu hành trong thạch thất. Tân hạo ngồi xếp bằng. Trước người hắn, lơ lửng một quân cổ thư. Chính là thiên hỏa đại đế hồi ước lục. Sớm tại ba ngày trước, tần hạo nghiên cứu cái kia ma giới đại năng nhãn cầu, cũng không có nghiên cứu ra được vây cánh gì. Hắn chính là từ bỏ nghiên cứu. Đợi đến hồi về tông môn, hỏi một chút thương đầu này lao ma long là được rồi. Tân hạo không có tùy tiện lại nếm thử đụng vào cái kia ma giới đại năng nhãn cầu. Dù sao trước đó ý thức của hắn tiến vào ma giới về sau, lại bị một tôn ma giới cự bá cho cảm giác được. Có thể cảm thấy được loại ý thức này ma giới cự bá tồn tại, chỉ sợ đủ để sánh ngang nhân tộc bên trong trí tôn. Cho nên tần hạo không tiếp tục nếm thử, hắn sợ cái kia ma giới cự bá có đại thần thông, trực tiếp đem ý thức của mình cho cầm tù ở, vậy mình nhưng là lành lạnh. Con đường tu hành, có lúc cần dũng manh vừa mới tiến, nhưng có lúc, cũng là cần muốn chú ý cẩn thận. Cho nên Tần Hạo đối với cái kia ma giới đại năng nhãn cầu không có nghiên cứu ra được cái gì thành tựu về sau. Hán tại cái này tu hành trong thách thất, liền bắt đầu một lần nữa nghiên cứu nghiên cứu thiên hỏa đại đế đại đế hồi ước lục. Có chứ thần cảm ứng, Tần Hạo theo đại đế hồi ước lục bên trong mỗi một tự mỗi một câu bên trong, cảm thụ được này bên trong chạy xôi tỏ khắp lấy đại đế đạo vận. Tuy nhiên không phải phương pháp tu hành, chỉ là hồi ức lục, nhưng cũng là vô cùng trân quý. Tân Hạo một phen nghiên tiếp tục đọc về sau, hán đột nhiên phát hiện Cảnh giới của mình, bất chi bất giác, bước vào tạo thần cảnh đại thành. Lần này đột phá, là trên tâm cảnh đột phá. Cùng trước kia tần hạo trực tiếp thôn vệ bàng đại sinh mệnh tinh khí cùng năng lượng đột phá không giống nhau. Là một loại xuân vũ nhuận vật tế vô thanh giống như đột phá, mười phần viên mãn cùng thay đổi một cách vô chi vô giác. Tần hạo đứng người lên, hướng về tu hành nhà đá đi ra ngoài. Là thời điểm rời đi thiên hỏa hoàng triều. Khoảng cách 3 tháng sinh tử đài chi chiến, đã qua đem thời gian gần 2 tháng còn có một tháng cuối cùng. Tân hạo chuẩn bị lên đường hồi về tông môn. hắn bây giờ bước vào tạo thần cảnh đại thành, lại thêm chính mình các loại ác chủ bài, đủ để chém giết một tôn chân chính nghiết bàn đại cảnh cường giả. niết bàn đại cảnh, chính là là võ giả cảm ngộ thiên địa, tiến hành thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cho nên nghiết bàn đại cảnh, từ xưa đến nay, bị giới tu hành chia làm 3 cấp độ, đại biểu cho thiên địa nhân 3 loại cảnh giới. Theo thứ tự là, nhân nghiết cảnh, địa nghiết cảnh, thiên cảnh Trước đó vây công Thiên Hỏa Hoàng cung mấy cái kia Niết bàn đại cảnh người áo đen, đều là nhân Niết cảnh sơ giai cường giả. Chỉ sợ cũng thị Phong Ma Lang Hoàng cái này lâu năm Niết bàn đại cảnh cường giả, cùng Thiên Hỏa lão hoàng chủ một dạng, đều là nhân Niết cảnh trung giai tồn tại. Cho nên Tần hạo bây giờ chiến lực sánh ngang một tôn phổ thông nhân Niết cảnh sơ dai cường giả. Đối phó thời kỳ toàn thịnh Phong Ma Lang Hoàng, còn có chút hung hiểm. Chẳng qua lần trước Tần hạo dùng Chấn Quốc Thạch cung, đem Phong Ma Lang Hoàng trọng thương bỏ chạy. Bây giờ Phong Ma Lang Hoàng thực lực chỉ sợ nhiều nhất chỉ còn lại một nửa. Tần Hạo chuẩn bị rời đi Thiên Hỏa Hoàng Triều về sau, trực tiếp liền tiến vào Phong Ma Đại Thảo Nguyên, Chu sát Phong Ma Lang Hoàng. Đối với cái này trọc chính mình lão lang hoàng, Tần Hạo thế nhưng là ngất ngẽ rất lâu. Cái này lão lang hoàng một thân tôn quý lang hoàng tinh huyết, tuyệt đối có thể làm cho huyết mạch của mình đạt được to lớn tăng lên. Tần Hạo đứng người lên, hướng về mở tối tu tâm nhà đá đi ra ngoài. Bất quá không đợi Tần Hạo đi ra nhà đá, nhà đá cửa Đột nhiên lách mình tiến đến một bóng người xinh đẹp, là cửu linh công chúa. Lúc này vị này Mỹ lệ thiên hỏa hoàng thất công chúa, lập tức nhào tới tần hạo trong ngực, có chút khóc thuốc thít nói, thần tử là muốn đi rồi sao. cửu linh công chúa đối với tần hạo, thật là trở thành tính ngưỡng của chính mình cùng dựa vào. Nàng cảm thấy, đời này duy nhất tâm nguyện, cũng là đi theo tần hạo hai bên, trở thành tần hạo người. Tần hạo có chút trở tay không kịp, không khỏi vô vô trong ngực dai nhân phía sau lưng, cười cười nói, ta xác thực muốn đi. Vậy tối nay thần tử có thể đi Cửu Linh Tẩm cung sao? Cửu Linh muốn phụng dưỡng thần tử một đêm. Cửu Linh công chúa thanh âm nhẹ nhàng, rất là chân thành nói. Tần Hạo nghe vậy, không khỏi có chút tiến lặng. Cái này Cửu Linh công chúa, thật sự chính là đối với mình trong suy nghĩ tín ngưỡng, cùng nhiệt tới cực điểm. Tần Hạo song tay đè chặt Cửu Linh công chúa bà vai, lên tiếng nói, "Nếu ngươi thật muốn đi theo ta, ngươi có thể đi Hoang Cổ vực, tìm tìm một cái tên là Đại Tần Vương Triệu địa phương, ngươi đi gặp Đại Tần Vương Triệu Tần Vương." Hắn sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Hoang cổ vực, đại tần vương triều, thần vương. cửu linh công chúa nỉ non, dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp mang theo lệ quang, nói, nhất định hoàn thành thần tử nhắc nhở. Đi thôi, ta đi gặp một lần các ngươi hoàng thất lao hoàng chủ. Tân hạo lôi kéo cửu linh công chúa trắng non tay nhỏ, hướng về nhà đá đi ra ngoài. Tại hoàng cung một tòa từ đường bên trong, Tân hạo lần nữa gặp được lao hoàng chủ. Lúc này vị lao nhân này, Tại cựu thải thánh ma liên cùng Tần Hạo cho một đạo chư thần chi khí dưới, đã trẻ lại rất nhiều. Theo một cái lớn tuổi lão giả, biến thành một đạo dáng người vĩ nạn trung niên nam tử, bất quá vẫn như cũ tóc trắng xóa. Lao hoàng chủ mười phần cung kính, nghe nói Tần Hạo thì muốn ly khai. Hắn liền vội vàng đem Trấn quốc thạch cung mang tới, giao cho Tần Hạo trong tay. Đời thứ nhất tổ tiên từng có miệng hấn, cái này thạch cung bên trong, ẩn giấu đi một cái bí mật, bất quá chúng ta những thứ này người phản tục không cách nào tìm kiếm. Cho nên cái này thạch cung, nhất định muốn giao cho thần tử ngươi, thần tử ngươi bây giờ còn tuổi nhỏ, cần cái này thạch cung phong thân. Lao Hoàng Chủ nói, Tân Hạo lại là trong lòng âm thầm niết miệng. Cái này thạch cung, lại kéo cung mấy lần, kích phát trong đó lực lượng, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn vỡ vụn ra. Có thể có bí mật gì? Bất quá dù sao cái này Trấn quốc thạch cung, chính là là có thể uy hiếp phong ma lang hoàng loại này cấp bậc tồn tại cường đại cổ bảo. Tân Hạo gật gật đầu, không có cự tuyệt đem cái này thạch cung chứa vào trữ vật linh giới. Dù sao cái này thạch cung thả tại Thiên Hỏa Hoàng thất, cũng không ai có thể kéo đến động. Các người mạch này phát triển sau này kế hoạch, ta đã cùng Cửu Linh công chúa nói qua. Tân Hạo nhìn về phía lao Hoàng chủ, lên tiếng nói: "Cửu Linh nha đầu kia." Lao Hoàng chủ nghe vậy, gật gật đầu, ôn quyền nói: "Nhất định tuân theo thần tử đại nhân mệnh lệnh." Tân Hạo kế hoạch, cái kia chính là để Thiên Hỏa Hoàng triều bí mật trợ giúp Đại Tần Vương triều phát triển. Chứ cái đó ra Tân hạo đối với đại tần vương triều tương lai phát triển, cũng là tràn đầy lòng tin. Bởi vì, hoa hạ chư thần từng trong cái thế giới này, cũng lưu lại các loại dấu chân, có đông đảo trung thực tùy tùng. Bất quá đây hết thảy còn cần chính mình đi chậm rãi phát hiện. Tân hạo hiện tại cũng không dám trực tiếp công khai thân phận của mình, để chư thần tùy tùng, trước đến giúp đỡ chính mình. Dù sao, chư thần vẫn lạc, vẫn là một cái thật sâu đáp án. Thân phận của mình một khi bại lộ, nói không chừng hội dẫn tới không thể dự đoán đại hung hiểm. Mà lại, vô tận năm tháng trôi qua, năm đó chư thần trung thực đời thứ nhất tùy tùng, toàn bộ ngã xuống. Không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể từ viễn cổ thái cổ thời đại sống sót. Những người theo đuổi này đời sau, bây giờ còn đối chư thần trung không trung thành, còn chưa nhất định. Tân hạo không tin, mỗi cái tùy tùng đời sau, cũng giống như thiên hỏa hoàng thất dạng này, trải qua vô tận năm tháng, vẫn như cũ thủ vững tổ tiên tín ngưỡng. Nói không chừng, có chút nhân vật cường hành, biết được chư thần một số bí mật. Biết thân phận của mình về sau, nói không chừng còn sẽ ra tay cướp bóc trên người mình chư thần truyền thừa. Những thứ này, đều là có khả năng phát sinh. Tân hạo tự nhiên đều cân nhắc đến. Theo lấy thực lực càng ngày càng cương đại, tần hạo trong lòng cảnh giác, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện động dùng thần thoại gen lực lượng. Không phải vậy dẫn tới cái gì siêu cấp kinh khủng tồn tại dình mò, vậy nhưng liền phiền thoái. Đường dài đằng đắng, duy kiếm làm bạn. Tân hạo sờ lên gánh bác kiếm gì, không do dự nữa. Hướng về ngoài hoàng cung dậm chân đi đến. Là thời điểm tìm phong ma lang hoàng tính sổ. chương 212, San Duyết. Tại thiên hỏa lão hoàng chủ, thiên hỏa nhân hoàng, cựu linh công chúa các loại một đám thiên hỏa hoàng thất một mạch không muốn trong ánh mắt. Tân hạo dậm chân đi xa, rời đi thiên hỏa hoàng triều. Hán vượt qua phồn hoa đô thành, cách xa người đông tấp nập, đi tới Hoàng vu xảo sạc tái ngoại. Nơi này mênh ngông khắp nơi, chính là phong ma đại thảo nguyên. Thời gian qua đi hơn một tháng Tần Hạo lần nữa đến đến khu này bị mọi người coi là cấm kỵ chi địa Phong Ma Đại Thảo Nguyên. Bất quá lần này, hắn là đến đi săn Phong Ma Đại Thảo Nguyên chủ nhân, Phong Ma Lang Hoàng. Phong Ma Đại Thảo Nguyên chốt sâu, một tòa cổ xưa to lớn trong thành bảo. Lúc này, Phong Ma Lang Hoàng một thân kim sắc đại bảo, ngồi ngay ngắn ở một trường to lớn ám kim sắc vương tọa phía trên. Hắn lúc này chính nhắm hai mắt, hấp thu trước người từng khối huyết sắt tinh thạch. Này huyết sắt tinh thạch, tựa hồ là một loại chất chứa kỳ dị lực lượng tiên điệu dị tinh. Tích chứa trong đó lấy có 10 phần kỳ dị khôi phục năng lượng. Phong ma lang hoàng mỗi một lần sau khi hấp thù, trên người hắn lực lượng khí tức ba động, đều là trong nháy mắt tăng cường một phần, 10 phần thần dị. Chẳng qua lần trước phong ma lang hoàng bị thiên hỏa hoàng thất chấn quốc thạch cùng chỉnh một chút oanh kích mấy chục cái. Mặc dù hắn chính là đệ nhất lang hoàng, cũng là nhận lấy trọng thương. Cứ việc có gần một tháng tu dưỡng thời gian. Nhưng là phong ma lang hoàng thực lực, xa xa còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Phong ma lang hoàng lúc này một bên hấp thu cái kêu huyết sắc tinh thạch, một bên ánh mắt lóe ra cựu hận hung tàn quan mang. Cái kêu mặt nạ vàng kim người trẻ tuổi, nhất định muốn tìm tới thân phận chân chính của hắn, sau đó bổn tỏa muốn đem này nghiền xương thành cho. Mới có thể tiêu trừ đi bổn tỏa mối hận trong lòng. Hắn đường đường đệ nhất phong ma đại thảo nguyên người thống trị, đệ nhất lang hoàng. Nhưng là tại vạn chúng chú mục dưới, bị một cái bất quá tạo thần cảnh tiểu tử, cho kém chút bắn giết. Đây đối với phong ma lang hoàng tới nói Quả thực là vô cùng nhục nhã. Phải dùng cái kia mặt nạ vàng kim tiểu tử máu tươi, mới có thể rửa sạch loại này vô cùng nhục nhã. Bất quá ngay tại phong ma lang hoàng chuẩn bị tiếp tục hấp thu huyết sắc tinh thạch thời điểm. Ấm ẩm. Hắn lang bảo bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo ngập trời tiếng vang. Là ai? Xảy ra chuyện gì? Phong ma lang hoàng ánh mắt tàn khốc lóe lên, nhất thời theo trong thành bảo bắn ra. Hắn nhất thời liền thấy, phía trước cái kia cao ngất thành tường, lại bị một đạo cự đại vô cùng kiếm qu Cho xe rách thành hai nửa. Cái gì? Là ai to gan như vậy? Dám đến bùn tọa địa bàn dương ai? Phong ma lang hoàng vốn cho rằng là thiên hỏa hoàng chiều trả thù. Hắn kinh nghi bất định, có phải hay không thiên hỏa láo hoàng chủ đã tìm tới cửa. Nhưng lập tức, hắn lại là thấy được một đạo tuổi trẻ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, lẻ loi một mình, tay cầm một thanh vết gì loang lộ trường kiếm, từ bên ngoài đi tới. Cái này bạch tí tuổi trẻ bóng người trước mặt, phong ma lang hoàng vô số thủ hạ, thương vong thảm trọng là ngươi Cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử. Phong Ma Lang hoàng nhất thời thì nhận ra tần Hạo khuôn mặt. Hắn lập tức cũng là giữ tợn cười một tiếng, nói, "Là tiểu tử ngươi, làm sao? Lần trước để ngươi may mắn đào thoát, hiện tại đưa tới cửa chịu chết." Tần Hạo nghe vậy, không nói gì. Hắn chỉ là chậm rãi lấy ra chữ vật linh giới bên trong trấn quốc thạch cùng, đột nhiên đem dây cùng kéo thành chăn tròn. Oan. Nhất thời, một chi nỏ rộ sáng chói thần quang mũi tên, trong nháy mắt tại Thạch Cung cung thai phía trên ngưng tụ ra. Như là sấm xét vang rội giống như, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, bắn tới phong ma lang hoàng trước người. Cái gì? Cái này thạch cung. Là ngươi. Cái kia mặt nạ vàng kim người trẻ tuổi, cũng là ngươi. Phong ma lang hoàng rốt cuộc hiểu rõ. Ngày đó tại thiên hỏa hoàng cung cái kia kinh khủng thần bí mặt nạ người trẻ tuổi, cũng là tần hạo. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào ném. Phong ma lang hoàng cười đến mười phần làm cản Hán toàn thân tuân ra ngập trời yêu khí, quá to. hôm nay Bổ tọa nhất định sẽ không lại buông tha ngươi, hôm nay ngươi tất huyết nhiễm ta Phong Ma Lang bảo. Khoang Lạc Lưu đến đằng sau lại nói, hôm nay ta tới đây chính là vì đi sang ngươi, Phong Ma Lang hoàng. Tân Hạo lạnh lùng lên tiếng. Thanh âm tràn đầy vô cùng kiên định cùng sắc ý, vang vọng toàn bộ Phong Ma Đại thảo nguyên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Phong Ma trên Đại thảo nguyên tất cả yêu tộc, bao quát một số nhân tộc bộ lạc cùng đại thế lực đều là hào hào sôi trào lên. Phong Ma Lang hoàng là ai? Đây chính là niết bàn đại cảnh cấp bậc cái thế cường giả A. Là uy trấn toàn bộ phong ma đại thảo nguyên 10.000m khắp nơi tồn tại A. Loại này tồn tại, đây chính là cao cao tại thượng, uy nghiêm không cho ngấu nghịch. Nhưng bây giờ, lại có người tuyên bố muốn săn giết phong ma lang hoàng Mà lại, thính kỳ thanh âm, vẫn là một cái hết sức trẻ tuổi thiếu niên lang. Đây quả thực là cho mọi người mang đến to lớn rung động. Đi, đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Có người tuổi trẻ lại muốn khiêu khích phong ma đại thảo nguyên chủ nhân, đây quả thực là trước nay chưa có hành động vĩ đại A Chúng ta nhanh đi phong ma lang bảo nhìn xem, đến cùng là ai, vậy mà to gan như vậy. Cơ hồ chỉ trong ngáy mắt, toàn bộ phong ma đại thảo nguyên, đều là xôi trào lên. Vô số đạo thân ảnh, hoặc sáng hoặc tối, ào ào hướng về cái hướng kia tật bắn đi. Mà lúc này đây, tân hạo chỗ lấy lớn tiếng như vậy, chính là muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới, đem phong ma lang hoàng triệt để đánh. Đánh nát tôn này lang hoàng tất cả tự ngạo cùng tự phụ. Giết. Tần hạo không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn đem Trấn Quốc Thạch Cung thu hồi, trong nháy mắt hướng về phong ma lang hoàng phong đi. Trấn Quốc Thạch Cung đã không chịu nổi gánh nặng, cũng nhanh muốn vỡ vụn. Tần hạo không muốn lãng phí nữa Thạch Cung bên trong lực lượng. Hắn muốn tại một kích trí mạng nhất bên trong, sử dụng Thạch Cung bên trong hậu nghệ cung lực lượng, đem phong ma lang hoàng một lần hành động bắn giết. Bây giờ cũng chỉ có Thạch Cung ngưng tụ thần Quang Mũi, tên bén có thể triệt để mà sát phong ma lang hoàng sinh mệnh lực. Dù sao, một tôn miết bàn đại cảnh cường giả sinh mệnh lực, là 10 phần kinh khủng. Coi như lưu lại nửa cỗ thân thể, đều là có khả năng lần nữa tu bổ thân thể, thu hoạch được tân sinh. Người đây là tại muốn chết. Phong ma lang hoàng tàn khóc cười một tiếng, cũng là không có lưu tình chút nào. Tịch diệt chỉ. Tôn này lang hoàng vừa lên đến thì thi triển ra như thế đáng sợ sát phạt tri thuật. Bởi vậy có thể thấy được, hắn lúc này sát ý trong lòng, đã sôi trào Đại ngũ hành tháp. Tần hạo hét lớn một tiếng. hắn vương tay, bàn tay lớn màu hoàng kim nắm bắt đại ngũ hành tháp tôn này đã bình, trực tiếp đập vào phong ma lang hoàng tịch diệt chỉ phía trên. Đại ngũ hành tháp có vạn quân trầm trọng. Giang giác một tiếng. Phong ma lang hoàng ngón tay, trực tiếp bị đập gãy, máu me tung tué. a Phong ma lang hoàng gào lên thế thảm. hắn ánh mắt kinh nghi bất định, tập trung vào tần hạo trong tay cổ tháp. Tôn này tháp, 10 phần bất phàm. Trên người ngươi làm sao có nhiều như vậy bảo vật. Phong ma lang hoàng ánh mắt kinh sợ. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì tần hạo lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng cứng hãn. Lúc này mới một tháng A. Phải biết một tháng trước, tần hạo ở trước mặt của hắn, bất quá là con kiến hôi hèn mọn tồn tại. Nhưng bây giờ, loại này tốc độ phát triển, quả thực quá kinh khủng. Quá yêu nghiệt. Thiên kiếm tông đệ tử, cả đám đều khủng bối như vậy sao? Phong ma lang hoàng vô cùng tâm mệt mỏi. Chính mình vậy mà trọc tới như thế một cái đồ biến thái. Trưng 213, tinh kim khải giáp. Bất quá mặc dù trong lòng có một số hoàng sợ. Nhưng là phong ma lang hoàng biết, hôm nay một trận chiến này, đã không cách nào tránh khỏi. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, quắc, lang hoàng chân thân. Ẩm ẩm. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này. Phong ma lang hoàng cả người, lập tức thì tại trên không trùng, biến thành một đầu to lớn vô cùng yêu lang. Cái kia lang bảo bên trong ám kim vương tọa, giờ phút này vậy mà hóa thành từng khối kim sắc áo giáp. Mặc giáp trụ tại phong ma lang hoàng yêu lang chân thân phía trên, tạo thành một tầng vô cùng khủng bố phòng ngự. Tinh kim khải giáp. Đây là một bộ tinh kim khải giáp. Tần hạo ánh mắt đột nhiên biến đổi. Bí ngân khải giáp phía trên, chính là tinh kim khải giáp, đều là thượng cổ thời đại truyền thừa đến thời đại này cường đại cổ lao khải giáp. Tích chứa trong đó lấy 10 phần cổ lão khải giáp lực lượng. Tỷ như, bí ngân khải giáp, có thể trợ giúp tần hạo triệt tiêu gần ngũ thành trùng kích lực, tăng phúc chiến lực của hắn vân vân. Mà tinh kim khải giáp, chống cự lực tổn thương, tăng phúc chiến lực, khẳng định càng thêm cường đại. Mà lại, khẳng định còn có còn lại vi năng. Bởi vì, vô luận là bí ngân khải giáp, vẫn là tinh kim khải giáp, mỗi một bộ, đều là độc nhất vô nhị. Tân hạo không nghĩ tới, tại cổ thiên vực loại này tiểu vực bên trong, vậy mà xuất hiện tinh kim khải giáp. Một bộ tinh kim khải giáp, liền xem như tại thiên kiếm tông bên trong, cũng là giá trị liên thành đồ vật. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới đi. Bồn tọa còn cất giấu một bộ tinh kim khải giáp, ta nhìn ngươi làm sao phá vỡ bồn tọa phòng ngự, lần này, ngươi nhất định phải chết. Phong ma lang hoàng thét dài lên tiếng. Tinh kim khải giáp là thượng cổ lưu truyền xuống khải giáp, cùng bí ngân khải giáp một dạng, đều có năng lực khó tin. Lúc này mặc dù phong ma lang hoàng biến thành chính mình yêu lang chân thân. Tinh kim khải giáp, vẫn như cũ có thể bao trùn nó toàn bộ như núi cao to lớn thú khu. Tại nó bên ngoài thân, tạo thành một tầng không thể phá vỡ phòng ngự. Tân Hạo đoán chừng liền xem như trấn quốc thành cùng, chỉ sợ đều bắn không xuyên tinh kim khải giáp phòng ngự. Thiên lang tê thiên trảo. Phong ma lang hoàng to lớn lang khẩu mở ra, phát ra kinh khủng tiếng giải. Khiếp người vô cùng như thế, theo to lớn yêu lang trên thân phát ra. Lúc này, cái tiết như núi cao yêu lang, hồ đầu người khoác một tầng tình kim khải giáp, tựa như là một đầu kim sắc cự lang, dậm chân trời cao, tràn đầy vô biên rung động cùng lực cảm giác. Đây là một bức mười phần hình ảnh kỳ lạ. Một đầu đồi núi to lớn kim sắc cự lang cùng một đạo như là kiến hôi nhỏ bé bạch đi bóng người, dỗi mà đứng, sát khí đầy trời. Giết. Một đoạn thời khắc, Tần Hạo cùng Phong Ma lang hoàng đô động. Bọn họ tiến hành chém giết gần người. Lúc này Tân Hạo toàn thân cũng là bao trùm lên một tầng băng lãnh cứng rắn bí ngân khải giáp. Veng. Veng. Veng. Một người một sói va chạm, ở trên không trung sinh ra vô cùng lực lượng đáng sợ chiều dâng. Ầm ầm. Ầm ẩm. Năng lượng kinh khủng tác động đến tứ phương. Mảnh này đại thảo nguyên chỗ sâu dây núi, toàn bộ ẩm vang sụp đổ. a Đột nhiên một đoạn thời khắc, phong ma lang hoảng phát ra một đạo ngập trời gào rú. Ẩm ẩm! To lớn rét lạnh vướt sói tử. Giống như là tê thiên đao nhận, lập tức quanh xuống dưới. Lực lượng khổng lồ mang theo vuốt sói sắp bén, đánh vào tần hạo trên thân. Ẩm ẩm! Kinh khủng lực đạo, nhất thời để tần hạo bay đến nơi xa, đụng nát một toàn núi lớn. Giết! Tần hạo đầu bí ngân khải giáp, bị đánh nát Lộ ra một trường nhuồng máu gương mặt. Hắn mái tóc màu đen tại gió lạnh bên trong cuốn vũ, đôi mắt tích huyết, nhưng là tràn đầy sát ý vô biên. Chiến ý. Chiến. Đứng muôn điên. Tân hạo giống to lên tiếng. Giờ khắc này hắn theo phế tích bên trong sông ra, hồ đầu người khoác tàn phá bí ngân khải giáp, quyền đầu bên trong đúc nóng thể nội chư thần gen lực lượng. Ẩm ẩm. Tân hạo lúc này trên nắm tay, thách ra một đoàn kim sắc thần quang. Cái này đoàn kim sắc thần quang, giống như là một vòng mặt trời chói trang màu vàng nóng. Thậm chí là xuyên thấu bí ngân khải giáp bao tay bao trùm, phun trào hư không, giống như là một thanh kim sắc lợi kiếm, hoành quán trường không, có thể chạm nhân thân hồn. Ấm ầm